Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của truyện Quỷ Vương Sủng Phi. Chương 146, thần tiên cao thuốc phiện, không cần suy nghĩ, lần này tới ta chính là muốn giải cổ cho kiêu nhi, Ba ải này ta cũng sẽ làm được bất kể có bao nhiêu khó khăn. Phượng Thương nói dị thường kiên định cổ đức gật đầu. Nếu nhiếp chính vương đã làm tốt chuẩn bị, vậy chúng ta ngày mai đi Bách Điều Sơn. Bách Điều Sơn, nơi tường tộc sinh sống, ở phía Tây Nam của Nam Phượng Quốc cách kinh thành có nửa tháng lộ trình. Nơi đó đường núi gập gành, vô cùng khó đi. Cộng thêm mới vào mùa xuân, nước mưa nhiều hơn, đường đất ngâm nước mưa trở nên lầy lội càng thêm không có phương tiện di chuyển. Bất quá, phượng thương nếu đã tới, cổ đức phải dẫn bọn hắn đi bách điểu sơn. Ta cũng muốn đi, Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh đã mở miệng lời của hắn, cổ đức thấy rõ sự kiên định của Minh Nguyệt Thịnh. Xem ra, Minh Nguyệt Thịnh tâm tình sâu vô cùng, chuyện này thật phiền toái. Bệ hạ, nếu ngài đi thì ai sẽ xử lý chính vụ trong chiều đây? Từ trong lòng cổ đức mà nói, hắn không muốn Minh Nguyệt Thịnh cùng mộ dung thất thất quá mức gần nhau, dù sao mộ dung thất thất cũng đã là vợ của người khác hơn nữa danh tiếng của Phượng Thương còn lớn như vậy. Vạn nhất chuyện này bị Phượng Thương biết có hiểu lầm, vậy phải làm sao bây giờ? Nam Phượng Quốc mới vừa tiến vào giai đoạn vững vàng, cần ổn định để mở rộng phát triển, chịu không được sóng gió không cần thiết. Mà Phượng Thương là nhiếp chính vương Bắc Trung Quốc nắm giữ quyền sanh sát. Song long đoạt phượng, đến lúc đó kết quả chỉ có lưỡng bại câu thương, cổ đức không hy vọng thấy kết quả như thế. Không có chuyện gì coi như ta đi là thể nghiệm và quan sát dân tình. Tấu chương ta ở trên đường phê duyệt là được tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng. Bệ hạ cổ đức không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh có thể ngoan cố như vậy, vừa định khuyên can, thì đã bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản. Cổ đức thúc thúc cứ quyết định như vậy. Ta đây sẽ cho người đi chuẩn bị, nhanh chóng lên đường. Minh Nguyệt Thịnh nói một câu, đã ngăn trận hậu chiêu của cổ đức hắn bất đắc dĩ cười cười, chuyện này chỉ có thể dựa theo lời Minh Nguyệt Thịnh đi làm. Từ đầu đến cuối, mộ dung thất thất cũng không có nói cái gì, chẳng qua là từ trong ngực Minh Nguyệt Thịnh nhận lấy Phượng Kiêu, sau đó yên lặng đứng ở bên cạnh Phượng Thương, sắm vai một thê từ tốt một mẹ kiểu mẫu. Mộ dung thất thất an tĩnh cùng hình tượng của nàng trong truyền thuyết không quá phù hợp để cho cổ đức có chút buồn bực. Ít nhất Phượng Thương tại Đông Lỗ Quốc thời điểm mở rộng lãnh thổ khai phá đất đai, Mộ Dung Thất Thất là một nhân vật vô cùng trọng yếu ở sau lưng hắn, bởi vì có nàng, nguyên vật liệu quân lương cùng quân nhu tại Bắc Chu Quốc mới liên tục không ngừng vận chuyển đến Đông Lỗ Quốc Phượng Thương mới có thể đánh thắng thuận lợi như vậy. Đặc biệt là không thành kế, hôm nay đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Mộ dung thất thất vẻn vẻn chỉ dùng chừng 100 người đã hù dọa quân đội đông lỗ mấy lần vây chiến cho bọn hắn phải rút đi, chuyện này nhất định sẽ được ghi vào sử sách thậm chí còn được bỏ vào trong binh thư. Cổ đức trăm triệu không nghĩ tới, hình tượng như một tia sáng bắn ra bốn phía, lại cùng cô gái xinh đẹp ôn nhu trước mắt này là có liên quan. Lúc này, mộ dung thất thất nhẹ giọng ngâm nga bài hát ru dụ dỗ phượng kiêu ngủ trên người nàng phát tán mẫu tính dịu dàng cùng hình tượng trong truyền thuyết một chút cũng không phù hợp. Chẳng lẽ tin đồn là giả cổ đức nào biết đâu rằng từ sau khi làm mẹ mộ dung thất thất đã đem hào quang thu liễm lại Bất quá mộ dung thất thất như vậy thật ra khiến cổ đức rất có hào cảm Bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn chính là hình tượng hiền thê lương mẫu Nhìn qua hiền lương thục đức như vậy hoàn toàn không giống với loại hồ ly tinh Cổ đức cũng sẽ không cho rằng là mộ dung thất thất có ác ý thông đồng với Minh Nguyệt Thịnh lừa gạt tình cảm của Minh Nguyệt Thịnh Xác định thời gian đi Bách Điều Sơn, Minh Nguyệt Thịnh vội vã trở về Hoàng Cung Trước khi đi, Cổ Đức đi tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh nhỏ giọng nói mấy câu nói Mặc dù người bên cạnh nghe không được Cổ Đức nói cái gì Nhưng người nào đứng gần có thể thấy Minh Nguyệt Thịnh sắc mặt tối sầm xuống Dọc theo đường đi, Minh Nguyệt Thịnh không nói gì Chẳng qua là Phúc Nhĩ có thể tinh tường cảm giác được khí thức trên thân Minh Nguyệt Thịnh không đúng lắm Lại nghĩ đến điều Cổ Đức nói, Phúc Nhĩ lắc đầu Vị này thừa tướng không phải là tự tìm phiền nhiễu sao, để cho Minh Nguyệt Thịnh đem cầu quân giao mang theo, đây không phải là cho Hoàng thượng một ngạt sao. Phúc Nhĩ mặc dù nghĩ như vậy cũng rất hiểu ý thức cổ đức. Minh Nguyệt Thịnh vì cầu quân giao mà hậu cung vô phi, hiện tại lại đang thời điểm tân hôn vứt bỏ cần phi để đi bách điều sơn, sẽ khiến nhiều kẻ suy đoán thông tin đồn nhảm Không giả vờ giả vịt đến lúc đó lời nói dối bị vạch trần, vậy cũng chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ liễu. Cổ đức cũng là dụng tâm lương khổ, hắn nói đúng là có lý. Mà Minh Nguyệt Thịnh tức giận đại khái là bởi vì một lời nói dối, sẽ phải dùng vô số lời nói dối để đền bù chuyện như vậy làm cho hắn rất buồn giàu. Trở lại Hoàng Cung, Minh Nguyệt Thịnh sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết, sau đó đi thanh loan cung. Cổ quân giao nghe nói Minh Nguyệt Thịnh tới tiến lên ngânh giá, sau khi thấy được Minh Nguyệt Thịnh, cổ quân giao cũng cảm giác được hắn có cái gì không đúng, thông minh như nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là cúi đầu đi theo phía sau Minh Nguyệt Thịnh. Cổ quân giao xem ra trầm mặc mới là biện pháp ứng đối tốt nhất với thức giận của Minh Nguyệt Thịnh. Qua một lúc lâu, hỏa bạo trong lòng Minh Nguyệt Thịnh mới chìm xuống, nhìn người đứng ở bên cạnh buông đầu xuống, cổ quân giao vẻ mặt cung kính, Minh Nguyệt Thịnh gật đầu làm cho nàng ngồi xuống. Hai ngày nữa trẫm muốn đi bách niều sơn, ngươi sẽ cùng đi với trẫm. Vâng cổ quân giao biết mình cũng không có tư cách gì để nói không, nàng hết thầy cũng đều là do Minh Nguyệt Thịnh cho chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn để làm. Đồ không cần mang nhiều, ngươi xem rồi thu thập nhanh chóng, khi nào đi trẫm để cho Phúc Nhĩ tới báo cho ngươi. Bỏ lại lời này, Minh Nguyệt Thịnh trở về ngự thư phòng. Như theo lời Minh Nguyệt Thịnh, quả nhiên cổ quân giao theo chỉ dẫn mang theo y phục đơn giản vài đồ trang sức đeo tay, bên cạnh cũng chỉ đi theo một người cung nữ tên là Chu Nhi. Rất tốt, đi thôi. Chỉ tới khi lên xe ngựa đến ngoài cung cùng bọn cổ đức hội hợp cổ quân giao mới biết được lần này mục đích đi Bách Điều Sơn, là vì giải cổ cho nhi tử của Phượng Thương cùng Mộ Dung thất thất. Danh tiếng của hai người này, cổ quân giao đang nghe nói qua, chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Khi thời điểm cầu quân giao thấy mộ dung thất thất trong lòng bị một trận kinh ngạc nàng chưa từng nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy. Mặc dù nàng thân là nữ nhân cũng muốn say mê khi thấy mộ dung thất thất mỉm cười. Người khỏe chứ, mộ dung thất thất hướng cầu quân giao cười một tiếng, chủ động chào hỏi. Để cho tiện xuất hành, nữ nhân được an bài ở trong xe ngựa nam nhân thì cưỡi ngựa. Bởi vì cổ quân giao chỉ có một người cho nên mộ dung thất thất trực tiếp mời nàng đến xe ngựa của mình ngồi Các nữ nhân ở chung một chỗ náo nhiệt cổ quân giao mới không còn một người lẻ loi Đối với mộ dung thất thất chủ động muốn mời cổ quân giao rất cảm kích Cái cô gái hỏa ái duyên dáng hợp mắt của nàng làm cho nàng nhìn qua đã yêu thích Ngược lại với mộ dung thất thất cổ quân huyền đối với cái muội muội kết nghĩa đột nhiên xuất hiện này cũng không nhiệt tình như vậy Sau khi Cổ Đức hỏi thăm Cổ Quân Nguyền về việc Minh Nguyệt Thịnh thích mộ dung thất thất Cổ Quân Nguyền mới nhận thấy được chuyện này có cái gì không đúng. Nếu quả thật theo như lời Cổ Đức nói, Minh Nguyệt Thịnh là một người si tình, hắn vì sao lại muốn lấy Cổ Quân Giao? Này chẳng phải là không thể tự bào chữa sao? Thấy ánh mắt Cổ Quân Nguyền nhìn mình mang theo một chút ý vị tỉ mỉ xem xét Cổ Quân Giao chậm rãi cười một tiếng. Ta có chỗ nào không thỏa đáng sao? tỉ tỉ nhìn ta kỹ càng như vậy. Không có. Chính là tò mò mà thôi bởi vì có mộ dung thất thất, rất nhiều chuyện không tiện hỏi, mà cổ quân nguyền ngồi bên cạnh không có nói nữa. Nàng mấy ngày qua vẫn muốn tìm Minh Nguyệt Thịnh lên tiếng hỏi chuyện tình của cổ quân giao, nhưng mỗi lần gặp Minh Nguyệt Thịnh tất cả đều bận rộn phê duyệt tố trương, nàng sẽ không biết xấu hổ quấy giày hắn. Minh Nguyệt Thịnh hậu cung vô phi chiếu thư là thật, nhưng là cổ quân nguyền tin tưởng cha mình sẽ không lừa gạt nàng. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Thịnh thông đồng với cổ quân giao tới diễn một tuồng kịch? Nếu quả thật là như vậy, vậy Minh Nguyệt Thịnh thật sự là quá khổ sở đi Là một người ngoài cuộc cổ quân huyền rất rõ ràng tình cảm Minh Nguyệt Thịnh đối với mộ dung thất thất cũng biết chuyện tình cảm miễn cưỡng không được Mộ dung thất thất cùng phượng thương là như thế nào ân ái, đây là chuyện tình mọi người đều biết Minh Nguyệt Thịnh đau khổ đơn phương yêu mến cuối cùng bị thương chỉ là mình hắn Đám người phượng thương mới vừa lên đường, đã có người truyền tin đến trong tay đằng trưởng lão của tường tộc ở Bách Điều Sơn nhìn nội dung trên thư đằng nguyên trưởng lão đem thư đốt sau đó lại nằm ở trên giường khóe miệng đặt một chiếc tàu thật dài hút thuốc như thế nào đằng nguyên trưởng lão có phải cảm giác thư thái rất nhiều hay không ngồi xuống ở bên cạnh đằng nguyên trưởng lão điểm điểm tàu hút thuốc hắn từ trong túi quần lấy ra một hộp cao hình khối khoét một ít thêm vào trên tàu tỏa ra làn khói ừ thoải mái thoải mái cực kỳ đằng nguyên trưởng lão vẻ mặt thỏa mãn đắm chìm trong giấc mộng tiên cảnh của chính mình Độ nhất cái thuốc cao này của ngươi so với đơn thuốc vui y của chúng ta kê còn tốt hơn nhiều Kể từ sau khi dùng ta tinh thần so sánh với chiếc kim mạnh rất nhiều lần Đến cho thêm ta thêm một chút nào Đối với yêu cầu của đằng nguyên trưởng lão độ nhất nhẹ môi cười khẽ Trưởng lão đây là thần tiên cao cực tốt chẳng qua là chuyện ngài đáp ứng chúng ta rốt cuộc như thế nào à Cũng biết ngươi là vì cái này mà đến ta mới vừa rồi nhận được tin tức Cổ đức mang theo bọn phượng thương chảy tới rồi, trừ mộ Dung thất thất hoàn nhan khang tô mi tấn mặc ngay cả minh nguyệt thịnh cũng mang theo cần phi tới. A, độ nhất nhẹ gật đầu quay đầu lại nhìn long Trạch cảnh thiên cùng tháp cát cổ lệ ngồi ở mặt khác. Xem ra chúng ta sắp cùng lão bằng hữu gặp mặt. Vừa nói, vừa cho đằng nguyên lão thêm một chút thần tiên cao vào trong làn khói. Trưởng lão, người từ từ hưởng thụ chỗ này của ta có rất nhiều thần tiên cao ta còn có bí phương chế thần tiên cao. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta, không để cho phượng kiêu giải cổ thuận tiện giúp chúng ta đạt thành mong muốn ta sẽ lấy cả phương thuốc đem cho ngươi. Như vậy, sau này ngươi sẽ dùng không hết, dùng không cạn thần tiên cao rồi. Chẳng những ngươi có thể dùng, những người khác cũng có thể dùng, ngươi còn có thể cầm cái này để làm làm ăn, phát đại tài, đến lúc đó bảo đảm ngươi kiếm tiền kim ngân đầy bát. Đằng nguyên trưởng lão, ngươi thấy như thế nào à? Tốt đằng nguyên trưởng lão thật sâu hít một hơi, rồi chậm rãi phun ra, sương khói lượn lờ, để cho hắn thật giống như đặt mình trong trong tiên cảnh. Từ vị khoái lạc sung sướng như vậy, từ trước cho tới bây giờ ha cũng không có thử qua. Thần tiên cao này quả nhiên là thứ tốt. Người không biết thôi, ta mỗi lần rút thần tiên cao ta đều có loại phiêu phiêu dục tiên, như cảm giác muốn thăng thiên thật là rất thư thái. Trưởng lão, ngài muốn bao nhiêu thần tiên cao chúng ta đều có. Bất quá, điều kiện của chúng ta ngươi cũng đừng bỏ quên a Tháp cát cổ lệ đứng dậy, đi tới bên cạnh đằng nguyên trưởng lão. Cánh tay bị mộ dung thất thất chém đứt hôm nay đã đổi lại một là một chiếc thiết câu từ ngăm đen sắc bén. chương 147, tổ khách ba người. Tháp cát cổ lệ vuốt ve thiết câu ở trên tay trái mình nhưng nghiêng ánh mắt nhìn đằng nguyên trưởng lão, bởi vì nhìn nghiêng, hình xăm phong cảnh ở trên má trái của nàng tỏa ánh sáng huyền bí. Đằng nguyên trưởng lão cười một tiếng, đưa tay muốn sờ cây móc đang yên ổn trong tay trái tháp cắt cổ lệ, lại bị nàng né tránh. Ta chỉ muốn xem một chút thiết câu từ này có thích hợp hay không. Đằng nguyên trưởng lão cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Ta thật là một thiên tài. Lại cho người vũ khí đều tốt như nhau. Nhà đầu, người hẳn phải cảm tạ ta. Thiết câu đen trong tay trái tháp cắt cổ lệ là đến từ Bách điểu Sơn, đằng nguyên trưởng lão sau khi nói thế. Mặc dù có món đồ trên tay này, tháp cát cổ lệ cảm thấy yên tâm nhưng có chút ít không được tự nhiên, dù sao trung quy so sánh với một cánh tay cụt còn tốt hơn, đặc biệt là sau khi thử nghiệm đến khả năng của thiết câu tháp cát cổ lệ sử dụng cũng thuận tay. Muốn ta thật sự cảm tạ thì ngươi phải giúp chúng ta, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta liền cho ngươi. Thấy tháp cát cổ lệ mở miệng nói hiệp nghị giữa bọn họ đằng nguyên trưởng lão tựa vào trên gối dựa gạt gạt làn khói trong nõ điếu. Được rồi, các ngươi nói ta cũng biết. Đơn giản là không đáp ứng giải trừ sâu độc là được. Các người yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Cho dù cổ đức là tộc trưởng, những trưởng lão chúng ta ở trong tộc cũng là có quyền biểu quyết ta không gật đầu chuyện này sẽ dễ làm. Lại càng không phải nói qua ba cửa ải có bao nhiêu khó khăn. Coi như là cao thủ cũng bảo đảm để cho bọn họ chỉ có tới chứ không có lui. Loàng soàng tháp cát cổ lệ dùng tiết câu bám sát vào trên bàn gỗ trước mặt đằng nguyên trưởng lão, sát khí bất thình lình đến, hắn cả kinh khiến tàu hút thuốc trong tay suýt nữa rơi xuống, nhìn lại tháp cát cổ lệ đang mang vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn. Ta đã nói với người qua bao nhiêu lần, phượng thương là nam nhân của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn. Người có nghe rõ không? Giọng nói bá đạo phối hợp thêm gương mặt dường như giống dạ xoa của tháp cắt cổ lệ, làm cho chân mày của đằng nguyên trưởng lão run lên, dừng 2-3 giây, sau đó nở nụ cười. Một nam nhân cần nữ nhân bảo vệ còn là nam nhân sao? Lời này không thể nghi ngờ là đã đốt lửa giận trong lòng tháp cắt cổ lệ, đối phương nói phượng thương như vậy, nàng tại sao có thể tiếp nhận? Ở trong mắt tháp cát cổ lể, Phượng Thương chính là một hóa thân của sự hoàn mỹ, trước mắt cho dù người này là trưởng lão thường tộc nhưng mà ngay cả một ngón tay út của Phượng Thương còn kém xa. Phượng Thương mới không phải nam nhân như vậy. Hắn là anh hùng, a đằng nguyên trưởng lão kéo dài ngữ điệu trong thanh âm tràn đầy hài hước. Nói như vậy, ngươi đã tự mình đa tình rồi. Đang lúc đằng nguyên trưởng lão vì tìm được đáp án chân thật mà nhất thời cao hứng Tháp cát cổ lệ dùng đã thiết câu trong tay kéo lấy cổ áo của đằng nguyên trưởng lão Đem lão đầu gầy còn này đến trước mặt mình Người lặp lại lần nữa thử xem Đằng nguyên trưởng lão nói rất đúng Nhưng bởi vì hắn vạch trần nội tâm của tháp cát cổ lệ Mới để cho nàng có loại cảm giác hẹn quá thành giận Nàng không thích bị nhìn thấu nội tâm của mình Nhiều năm trước phượng thương trong suy nghĩ của nàng là anh hùng Nàng thừa nhận mình thích hắn Nhưng lạc lời này lại bị đằng nguyên trưởng lão nói ra, liền hoàn toàn thay đổi cảm giác của nàng. Thật giống như nàng là loại nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng vậy, nàng mới không cần. Đừng nóng giận, đừng nóng giận nha. Đằng nguyên trưởng lão cũng không sợ, ngược lại còn đem ống điếu bên cạnh đưa đến miệng, dùng sức mà xoạch hai cái. Thoải mái thật là thoải mái à. Nếu như ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ ta cho người vĩnh viễn không được thoải mái. Đối phương càng bình tĩnh tháp cát cổ lệ càng tức giận. Hai người này, một người là Thủy, một còn lại là Hòa, một bộ dạng sung khắc như nước với lửa thế, gươm súng sẵn sàng. Thấy tháp cát cổ lệ như vậy, độ nhất vừa thu lại cái hộp thuốc cao, vừa đem tháp cát cổ lệ kéo đến. Trưởng lão, nàng chính là người tính tình nóng nảy như vậy thôi, mong ngài tha thứ nhiều hơn. Ta chưa bao giờ so đo với nữ nhân. Nữ nhân nha chỉ dùng để yêu. Bất quá đây đằng nguyên trưởng lão quét tháp cát cổ lệ một cái. Ta là thích nữ nhân ôn nhu thiện lương giống như trong tường tộc chúng ta, ta không thích cọp mẹ như vậy. Người nói ai là cọp mẹ? Tháp cát cổ lệ thịt một tiếng đứng lên. Ở chỗ này bực bội nhiều ngày, trong lòng nàng hỏa khí đã ủn ủn giống như núi lửa, vận sức chờ bùng phát thôi. Lúc này đằng nguyên trưởng lão nói như vậy, rõ ràng chính là muốn kiếm chuyện. Đối với tính tình của tháp cát cổ lệ, đằng nguyên trưởng lão cười cười trong miệng phát ra thanh âm do do sau đó một con sâu từ trong tai phải của hắn bỏ đi ra ngoài. Đây là một con côn trùng chỉ mập trên lưng có một đôi cánh nhỏ dài. So với thân thể mập mạc của nó thì đôi cánh này có chút tức cười và khôi hài chẳng qua là hiện tại ba người khác khi nhìn đến con sâu này đều cười không nổi, đặc biệt là tháp cát cổ lệ cũng miễn cưỡng mà đem lửa giận trong lòng khi ép xuống. a cổ, đừng sợ. Tì tì này chẳng qua là tánh khí nóng này một chút, đừng sợ, đừng sợ. Đằng nguyên trưởng lão đưa tay, để cho con sâu bò trên tay của mình. Côn trùng này cả người suốt ngày màu lang, cặp cánh có bụi phấn kia cũng rất đáng yêu. A cổ của ta, nuôi 43 năm, các ngươi nhìn xem có phải rất khả ái hay không? Đằng nguyên trưởng lão cười nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là thời điểm nhìn sang hướng tháp cát cổ lệ, ánh mắt dừng lại thật lâu. A cổ ngoan, biết một chút ba người bằng hữu mới nhé. sâu độc kia giống như có thể nghe lời của đằng nguyên trưởng lão, dùng sức mà nhấp nháy cánh nhỏ, bay sang một phía. Một khắc như vậy, độ nhất như ngừng lại rồi hô hấp. Đừng nhìn bộ dáng khả ái của con sâu trước mắt, nhìn qua thú vị nhưng nó lại là một con sâu độc. Đặc biệt là khi nghe đằng nguyên trưởng lão nói sâu này hắn nuôi 43 năm, vừa nhìn qua ánh mắt con sâu lập tức thay đổi. 43 năm, quả thực đã thành tinh rồi. Nếu là đặt ở nơi khác chắc chắn con sâu đặc biệt như vậy sẽ bị cầm lên nghiên cứu, nhưng ở Bách Điều Sơn này, là nơi thường tộc bất kỳ một con sâu nào mà ngươi thấy được cũng đều là là cổ, có thể vào lúc người ta không biết mà đã trúng cổ độc thấy loại vật kia có thể trốn xa, liền trốn rất xa. Trưởng lão cổ lệ mới vừa rồi chẳng qua là cùng ngài nói giỡn mà. Độ nhất cười một tiếng, nhưng vẻ mặt vô cùng cứng ngắc rất sợ sâu độc này rơi vào trên người mình. Nói giỡn, ta biết ta không có cùng tiểu cô nương so đo. Ta chỉ là cho các ngươi trông thấy bảo bối a cổ của ta mà thôi đằng nguyên trưởng lão tiếp tục hút túi thuốc cưỡi mây lứt gió ánh mắt híp lại, một bộ dáng rất hưởng thụ. Huy, lão đầu, nếu ngươi không thích thì hướng về phía ta tới. Cần gì phải mang sâu ra để giả thần giả quỷ. Tháp cát cổ lệ ngay từ đầu đã không thích đằng nguyên trưởng lão cảm thấy người này quá mức âm hiểm, không phải là một người quang minh chính đại. Hiện tại thấy hắn đem sâu độc của mình thả ra tháp cát cổ lệ lại càng ghét. Nàng ghét nhất bị uy hiếp đặc biệt là một con sâu Cổ lệ câm mồm, kẻ đứng đầu trong ba người Long chạy cảnh thiên luôn ở thời khắc quan trọng nhất sẽ phát ra mệnh lệnh Hắn đứng lên hướng đằng nguyên trưởng lão ôm quyền hành lễ Mới vừa rồi là chúng ta là không đúng, xin trưởng lão tha thứ Mặc dù đã có cùng đằng nguyên trưởng lão tiếp xúc với nhau một thời gian Nhưng là long chạy cảnh thiên vẫn như cũ đoán không ra tâm tình của lão nhân trước mắt cái này Hắn là trưởng lão tường tộc có danh tiếng nhất, nhưng làm việc trẻ còn đến không bình thường, vừa chính vừa tà có chút điên, nhiều hơn là có chút điên cuồng. Chính là bởi vì tính cách đằng nguyên trưởng lão như thế, long chạy cảnh thiên mới lớn mật mà đem bảo vật trên người hắn thế chấp. Hắn muốn không nhiều chỉ là muốn có được phượng thất thất. Dĩ nhiên, nếu như có thể giết chết phượng thương thì tốt hơn. Chẳng qua là tháp cát cổ lệ không nỡ để phượng thương xảy ra chuyện cho nên bọn họ đã đưa tới thỏa thuận, hắn được phượng thất thất tháp cát cổ lệ được phượng thương. Về phần độ nhất Long trẻ Cảnh Thiên đã đồng ý giết Minh Nguyệt Thịnh khôi phục Tây Kỳ quốc xong sẽ cho hắn vị trí đệ nhất quốc sư. Long trẻ Cảnh Thiên thủy trung tin tưởng ở trên thế giới này, vĩnh viễn không có địch nhân, vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Tựa như ba người bọn họ, vốn là bát can tử đà bất chứ nhân vì cùng chung lợi ích tụ tập lại với nhau. Trước khi đạt tới mục đích ba người bọn họ chính là một tiểu đoàn thể, xảy ra vấn đề, hai phe khác cũng phải đem hết toàn lực mà đi cứu, đây chính là ý nghĩa của việc kết thành đồng minh. Vốn là bát can từ đà bất chứ nhân, dùng để hình dung quan hệ giữa những người không chút liên quan đến nhau. Lòng trải cảnh thiên lễ phép so sánh cùng tháp cát cổ lệ thì càng rực rỡ hơn. Đằng nguyên trưởng lão gật đầu, lại xoạch hai cái tàu hút thuốc, trong miệng rô rô hai tiếng, con sâu mập vụt sáng hai cánh nhỏ lại bay trở về, dừng ở trên lỗ tai đằng nguyên trưởng lão. Trở về ngủ đi, nghe lời nói đằng nguyên trưởng lão, sâu sột sột hai tiếng, xem lỗ tai hắn là cái động mà chui vào. Cả quá trình kinh khủng thắp cát cổ lệ suýt tí nữa đã nôn ra. Nàng chưa từng gặp qua côn trùng ghê tờm như vậy. Nếu không phải bởi vì Long Trẻ Cảnh Thiên nói đây là phương pháp xử lý cuối cùng, tháp cát cổ lệ tuyệt đối sẽ không sống ở địa phương biến thái như vậy. Nàng ở chỗ thảo nguyên lớn lên, chưa gặp qua chỗ nào nhiều sâu như vậy. Kể từ khi vào ở Bách Điều Sơn, tháp cát cổ lệ liền gặp được đủ loại sâu. Vô luận bay hay là sâu bò cũng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm, chứ nói chi là những thứ sâu còn có thể kinh khủng hơn sâu độc. Ha nhìn ra tháp cát cổ lệ cũng không thích nơi này, đằng nguyên trưởng lão chẳng qua là cười khẽ. Chờ hắn rút ra xong một túi thuốc lá, cẩn thận gõ sạch sẽ nó nếu còn sót lại, lại ở trên hài gõ, gõ gõ, rốt cục thỏa mãn mà đem tàu hút thuốc thu vào. Người không muốn phượng thương chết, nhưng hắn vì cứu nhi tử của mình quyết định qua ba cửa ải. Đến lúc đó cho dù ngươi không đành lòng nhìn người ngươi yêu xảy ra chuyện, sợ rằng cũng không có thể như ngươi mong muốn. Đừng nói núi đao biển lửa cho dù hắn vận khí tốt kiên trì đến cuối cùng, Long đàm cũng không phải là nơi tùy tiện người nào cũng có thể đi vào. Bồn tộc này đã hơn một trăm năm qua chỉ có ba người thuận lợi mà qua ba cửa ải mà ta chính là một trong đó Nhắc tới thời điểm mình qua núi đao biển lửa cùng long đàm trong mắt của đằng nguyên trưởng lão có kiêu ngạo cùng tự hào rất rõ ràng Cũng bởi vì qua ba cửa ải hắn mới trở thành trưởng lão thường tộc thành người trong lòng bọn họ Ngay cả tộc trưởng đương nhiệm cổ đức cũng không có thể thuận lợi qua ba cửa ải đây Tháp cát cổ lệ không biết ba ải này là cái gì, nhưng nghe nói ba ải này đối với Phượng Thương rất bất lợi, nàng có chút lo lắng. Vậy không có phương pháp gì hóa giải sao Phượng Thương không thể xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể, chậc chậc ngươi không phải mới vừa nói, hắn không phải là nam nhân cần nữ nhân bảo vệ sao. Đã như vậy cứ để cho chính hắn đi qua đi. Chết sống có số, phú quý ở trời. Muốn được cái gì không chịu trả giá thật nhiều thì làm sao có thể đạt được mong muốn chứ. Trường 148, lòng lang dạ sói. Lời này từ trong miệng đằng nguyên trưởng lão nói ra quá mức vô tình, đương nhiên là như vậy rồi. Trong quan điểm của hắn giá trị chính là như thế, ở suy nghĩ của đằng nguyên trưởng lão, đời người chính là một loại hàng hóa mua bán bằng giá. Người muốn hiểu biết về cổ tốt không thành vấn đề, vậy thì dựa theo quy của thường tộc làm tới. Chẳng qua là lời này nghe tới tay thắp cắt cổ lệ, thì là một loại thờ ơ vui sướng khi nhìn thấy người ta gặp họa. Nếu như tam quan thật khó như vậy, Phượng Thương ngộ nhớ ở thời điểm qua tam quan sẽ có chuyện gì xảy ra, thì làm cái gì bây giờ? Không được nàng không nên để Phượng Thương gặp chuyện không may. Người rốt cuộc là làm sao xông qua được tam quan. Bí mật, đằng nguyên trưởng lão cười lắc đầu cắn chặt hàm răng, cái gì cũng không chịu nói. Ta thấy các ngươi ba người ý kiến không nhất trí, các ngươi tốt nhất vẫn là thương lượng thống nhất một lần, có kết quả rồi thì tới tìm ta, nếu không ý kiến của các ngươi chống đánh xuôi, kèn thổi ngược làm cho ta thực khó xử." Đằng Nguyên trưởng lão đi đến phía trước mặt độ nhất, mở bàn tay ra. "Vật của ta muốn đâu? Cho ta, mới vừa rồi ta nói cho các ngươi một tình báo trọng yếu. Đem thần tiên cao cho ta một chút, nếu không ta mà bị bệnh thì không thể giúp các ngươi dò thăm tin tức." Độ nhất không trực tiếp lấy thần tiên cao mà là nhìn về phía long Trạch cảnh thiên Cho trưởng lão một hộp Có long Trạch cảnh thiên phê chỉ thị Độ nhất lấy ra một cái hộp đưa cho đằng nguyên trưởng lão Ngài dùng chậm một chút đồ vật này dùng nhiều sẽ không tốt Không tốt người còn đưa cho ta Nghe qua lời nói của độ nhất đằng nguyên trưởng lão liền hỏi ngược lại một câu Làm cho độ nhất có phần lúng túng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười chiếm được thứ mình muốn, Đằng Nguyên trưởng lão cầm cái túi dài, hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi mà thẳng bước đi ra ngoài. Các ngươi kiên nhẫn chờ xem, ta sẽ bảo đảm tùy thời cơ mà liên lạc với các ngươi. Nhớ kỹ, đừng chạy khắp nơi, vạn nhất bị tộc nhân của ta phát hiện, ta sẽ xem như không biết các ngươi. Sau khi chờ Đằng Nguyên trưởng lão đi, Tháp Cát cổ lệ nện thiết câu từ lên tường đá ở bên cạnh thiết câu cùng tường đá va chạm, mà sát ra một mảnh tia lửa màu vàng. Long trạch chúng ta thật sự phải tin tưởng cái lão khốn kiếp này sao? Hắn sẽ không lừa dối chúng ta, à? hắn sẽ không. Long trạch cảnh thiên nhìn rừng cây bên ngoài cửa cho mày. Tường tộc nhân trên dưới một lòng chỉ có đằng nguyên trưởng lão là khác loại chúng ta chỉ có thể hạ thủ từ người hắn. Hiện tại liền nhìn xem thần tiên cao có hữu hiệu hay không. Đối với lời long trạch cảnh thiên mà nói, độ nhất cũng không quá chắc chắn. Hắn chỉ là ngẫu nhiên đi theo di xa đến nơi đó. Nghe nói qua là dùng cây thuốc phiện luyện ra đồ có thể làm cho người trên nghiện, do đó có thể đạt tới tác dụng có thể khống chế người. Bồng lai đảo vốn có rất nhiều cây thuốc phiện chẳng qua là Di Sa nói đồ chơi kia là độc dược, hạ lệnh đốt hủy một mảng lớn hoa anh túc hơn nữa không cho bất luận kẻ nào trồng cây thuốc phiện trên đảo. Chỉ chờ đến đại lục phát hiện hoa anh túc dựa theo Di Sa đã từng nhắc tới, độ nhất đem cây thuốc phiện ra chế làm thuốc cao, sau rất nhiều lần thất bại, rốt cục hiện tại có thể chế ra thần tiên cao. Sở dĩ lấy cái tên này, là bởi vì sau khi dùng thuốc, sẽ có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, có thể làm cho người quên mất thế gian đáng ghê tởm, đắm chìm trong thế giới theo ý muốn tựa như bản thân đi vào trong tiên cảnh vậy. Độ nhất thử dùng từng chút một, sau khi phát hiện nó mê huyễn, thì hắn lập tức ngưng dùng. Giống như Di Sa nói, vật này sẽ cho người nghiện, thậm chí sẽ cho người ta đắm chìm ở trong thế giới giả tượng sử dụng nhiều, thì sẽ tự tìm cái chết. Nếu không phải vì khống chế đằng nguyên trưởng lão, độ nhất sẽ không có cầm thần tiên cao đi ra ngoài. Quy lực của đồ chơi này chính hắn quá rõ ràng, cũng lo lắng phương thuốc truyền đi, bị người dụng tâm hiểm ác chế tạo số lượng lớn, đến lúc đó thì người bị hại rất nhiều. Về phương thuốc đã ghi sâu ở trong lòng, ngay hai người mà hắn đang hợp tác hắn cũng không cho biết. Chỉ có lần này, độ nhất tự nhủ, vì đạt tới mục đích chỉ duy nhất lần này. Hắn sẽ chờ khi giành được thứ mình muốn rồi thì sẽ thua tay. Bất quá, dường như thần tiên cao đối với đằng nguyên trưởng lão một chút tác dụng cũng không có khi độ nhất suy nghĩ đến điều này. Hơn một tháng qua, hắn đã tại không ngừng đắn đo, nhưng là... Đằng nguyên trưởng lão tự hồ không có vẻ vừa bị nghiện như mình nghĩ, chẳng lẽ bởi vì hắn là cao thủ cho nên tự chủ mạnh hơn, sức chống cự đối với thần tiên cao cũng càng mạnh sao? Chờ phượng thương bọn họ chạy tới hẳn là còn cần một ít thời gian, tin tưởng trong khoảng thời gian này, đằng nguyên trưởng lão nhất định sẽ không thể rời bỏ thần tiên cao. Các ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù trong lòng không xác định, nhưng là vì cho chính mình muốn có được sự tự tin hợp tác độ nhất không khỏi vẽ ra một tương lai sáng lạng cho bọn họ. Xử lý tốt chuyện thần tiên cao, long chạy cảnh thiên nhìn về phía tháp cát cổ lể. Cổ lệ, nếu như phượng thương không qua khỏi tam quan, ngươi sẽ làm sao? vạn nhất nếu hắn chết ở bên trong ngươi sẽ làm sao? Hai lần sẽ làm sao trực tiếp hỏi ngã tháp cát cổ lể? Phượng thương tuyệt đối sẽ vì cứu con trai ruột mình mà lên trên núi đao, xuống biển lửa, vào long đàm. Tam quan này, nghe tên cũng kinh khủng như vậy, chứ nói chi là trực tiếp đi làm. Nàng rốt cuộc nên làm thế nào ngăn cản phượng thương đây? Vấn đề này vẫn dày vỏ lấy tháp cát cổ lể. Chẳng lẽ nàng đi chạy đến trước mặt phượng thương, van xin hắn đừng đi sao? Căn cứ vào cá tính phượng thương, nhất định sẽ giết nàng, sau đó sẽ qua cửa tam quan. Long trạch người có cái biện pháp gì tốt hay không? Tháp cát cổ lệ nghĩ không ra phương pháp xử lý để giải quyết vấn đề, chỉ có thể cầu trợ ở Long Trạch Cảnh Thiên. Thời điểm ba người bọn họ tạo thành một tiểu đoàn thể, vừa qua tháp cát cổ lệ cũng đã cam chịu Long Trạch Cảnh Thiên làm thủ lĩnh cầm đầu. Ở trên chuyện của Phượng Thương, tháp cát cổ lệ thật sự người trong cuộc thi tối người ngoài cuộc sáng, cho nên nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Hướng chi tháp cát cổ lệ rõ ràng biết long trẻ cảnh thiên hận phượng thương, muốn giết phượng thương, hận ý hắn đối với phượng thương tựa như hận thù sâu nặng mà tháp cát cổ lệ đối với phượng thất thất vậy. Chỉ là thời điểm bọn hắn thỏa thuận để đạt được hiệp nghị, không thương được tổn hại phượng thất thất cùng phượng thương, chẳng qua là đem đôi vợ chồng này tách ra, bọn họ mỗi người được một cái. Bây giờ nghe long trẻ cảnh thiên nói như vậy tháp cát cổ lệ biết hắn nhất định là nghĩ ra biện pháp gì tốt. Biện pháp cũng là có một chẳng qua là không dễ làm tâm tư Long Trẻ Cảnh Thiên cùng tháp cát cổ lệ hoàn toàn ngược lại, hắn rất mong muốn Phượng Thương chết ở trong tam quan cuối cùng hắn tới đón Phượng Thất Thất cùng Phượng Thất Thất trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng chỉ là bản thân Long Trẻ Cảnh Thiên đã tình nguyện cùng tháp cát cổ lệ liên thù thì nhất định có chút chuyện không thể dựa theo ý nghĩ hắn mà đi làm tỉ như trên vấn đề Long Trẻ Cảnh Thiên xử lý. Nếu bọn họ có tranh cãi nhất định đôi bên phải tìm được một phương pháp xử lý được chấp thuận rồi mới dẫn đến một kết quả trung hòa. Miện pháp gì Vừa nghe Long Trẻ Cảnh Thiên có thể cứu Phượng Thương trong đôi mắt tháp cát cổ lệ lóe ra ánh sáng khác thường. Người nói mau a rốt cuộc là biện pháp gì? Nếu Phượng Thương làm hết thầy cũng là vì con hắn Phượng Kiêu thì chỉ cần trước khi hắn qua tam quan giết chết Phượng Kiêu, không phải được rồi sao? Lúc Long Trẻ Cảnh Thiên nói ra lời này, độ nhất cảm thấy lạnh cả người. Dường như Phượng Kiêu chỉ là đưa con nít mới ra sinh không bao lâu. Đối với hải tử một tay chói gà không chặt mà hạ thủ có chút làm trái với lương tâm. Chuyện này các ngươi đừng lôi kéo ta. Ta sẽ không hạ thủ đối với một hài tử. Độ nhất lắc đầu thối lui kẻ thù của hắn cũng không phải là một đứa con nít. Lấy tiểu hài tử ra chút giận thì còn là nam nhân sao. Ý nghĩ bị độ nhất gạt bỏ nhưng ở trên người tháp cát cổ lệ lại chiếm được khẳng định. Đúng vậy, Phượng Thương ngàn dặm xa xôi từ Bắc Chu Quốc chạy tới Nam Phượng Quốc không phải là vì giải cổ cho Phượng Kiêu sao. Chỉ cần Phượng Kiêu chết Phượng Thương cũng không cần đi làm những thứ chuyện mạo hiểm kia nữa. Tất cả vấn đề đều ở trên người phượng kiêu. Tháp cát cổ lệ cũng không giống độ nhất người nàng yêu là phượng thương, phượng kiêu là hài từ của phượng thương cùng nữ nhân khác sinh, nói cách khác phượng kiêu chính là cái đinh trong mắt gai đâm trong thịt của tháp cát cổ lệ, hận không thể nhổ bỏ nó thật nhanh. Vốn là tháp cát cổ lệ càng thêm chán ghét phượng thất thất, nhưng nàng cùng long trẻ cảnh Thiên có ước định không thương tồn phượng thất thất như vậy biện pháp duy nhất có thể giải quyết trong lúc này thì chỉ có thể là diệt trừ phượng kiêu. Ta nói, các ngươi có thể hay không nghĩ một phương pháp xử lý thích hợp hơn. Đối phó một hài tử các ngươi cũng có hứng thú hạ thù. Mặc dù độ nhất cũng là một trong tổ ba người, nhưng hắn do ở bồng lai đảo sinh sống thật lâu, bị hun đút lây, nên cũng không phải là một người xấu tội ác tay trời. Đối với quyết định long trạch cảnh thiên cùng thắp cắt cổ lệ có chút ít khó thể hiểu. Độ nhất ngươi có thể nghĩ đến phương pháp xử lý tốt hơn sao? Nếu như ngươi có thể giúp ta nghĩ ra phương pháp xử lý ngăn cản phượng thương ta liền bỏ qua cho hài từ kia. Trong lòng tháp Cát cổ lệ đã quyết định vì phượng thương sống, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù trên tay lây dính máu thanh chỉ cần đối với phượng thương tốt như vậy có thể thành công. Người có đôi khi tự mình đa tình đến cực hạn chính là một loại tâm lý biến đổi. Người mong trình lên tâm can của mình đến đối phương, hy vọng nhận được đối phương yêu ái, nhưng làm sao ngươi biết đối phương thích chính là chỗ nào đây? Tựa như tháp cát cổ lệ khi bị long chạy cảnh thiên kích động một lòng cho là chỉ cần giết phượng kiêu thì mới có thể ngăn cản phượng thương đi chịu chết, nàng làm sao không suy nghĩ, giết như từ phượng thương yêu mến, trong lòng phượng thương nghĩ như thế nào, sẽ như thế nào đối với nàng đây. Độ nhất vừa muốn nói lời này cho tháp cát cổ lệ nghe, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng thôi. Theo hắn thấy, chỉ cần là có chuyện liên quan đến phượng thương, tháp cát cổ lệ sẽ từ một nữ nhân lý trí biến thành một nữ nhân điên cuồng. Hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nàng chính là người không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, thấy quan tài thì cũng không chết tâm. Ta không có phương pháp xử lý tốt hơn, ta chỉ có thể nói cho người biết, không phải là lần nào vận may của người cũng có thể tốt như vậy, đều có thể đúng lúc thoát thân. Trong lời nói của độ nhất có ẩn ý gì, tháp cát cổ lệ làm sao mà không rõ. Lần này phượng thương tới đây, phượng thất thất cũng đi theo, phượng thương lợi hại thế nào, tháp cát cổ lệ hiểu rõ ràng. Về phần khả năng của phượng thất thất cổ lệ lại càng nhớ được rõ ràng tổn thương ở tay trái của nàng chính là do phượng thất thất gây nên Cái loại đau đớn này để cho tháp cát cổ lệ đến bây giờ vẫn có thể từ trong cơn ác mộng thức tỉnh Phượng Kiêu có cha mẹ như vậy ở bên người còn có hoàn nhan khang Tô tấn mặc những cao thủ này đi theo Muốn từ trong tay bọn họ giết phượng Kiêu đây vốn là một chuyện rất không dễ dàng Đề nghị của Long Trẻ Cảnh Thiên mặc dù là biện pháp tốt nhưng nghĩ tính khả thi mà nói đúng là khó khăn một chút Tháp cát cổ lệ nhìn về phía hai người đồng bọn của mình, hy vọng có thể từ trên người bọn họ nhận được trợ giúp, độ nhất nhún nhún vai, biểu lộ thái độ của mình, Long chạy cảnh thiên thì trả lời một câu. Phượng thương là ngươi muốn, đã đem tháp cát cổ lệ ngăn đến xít sao. Các ngươi không giúp ta, ta sẽ tự mình tìm được người. chương 149, cho Phượng kêu thêm đệ đệ. Trong quan điểm của tháp cát cổ lệ làm người thì phải có chỗ sơ hở. Cho dù phượng thương cùng phượng thất thất có ở đó, nhưng cũng sẽ có lúc có kẽ hở, ngay cả cọp đôi lúc còn phải lim dim mắt huống chi là người. Dù sao còn nhiều thời gian, hiện tại người của phượng thương còn chưa tới, nàng gấp cũng không được. Tháp cát cổ lệ nghĩ gì, long trải cảnh thiên hiền nhiên biết. Trong cái nhìn của hắn, tháp cát cổ lệ chính là một nữ nhân nóng nảy, chỉ hơi khiêu khích một chút, nàng là có thể từ những đón lửa nhỏ biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, là nữ nhân có tấm lòng ngốc ngách điển hình. Trên người nàng trừ sự kiên cường đáng giá khen ngợi ra Thì giống như ở không có ưu điểm đặc biệt gì Ngay cả cái loại kiên cường này hiện tại cũng trở thành đề tâm vào những việc nhỏ nhặt Một nữ nhân quật cường lại cố chấp thật sự là một chút cũng không khả ái Nhìn tháp cát cổ lệ, long chạy cảnh thiên liền nghĩ đến phượng thất thất Sự rào hoạt của cô gái kia so sánh với nữ nhân trước mắt này tốt hơn ngàn vạn lần Tại sao đều cùng là nữ nhân nhưng khác biệt nhưng lớn như vậy Nếu không phải bởi vì hiện tại hắn thế đơn lực bạc cần gì cùng thắp cát cổ lệ kết minh, hắn sẽ không lựa chọn sự hợp tác ngô xuân như vậy. Bất quá, người như vậy có thể dùng nàng ta làm vũ khí để sử dụng dù sao mục đích cuối cùng của hắn là phượng thất thất chỉ cần có được phượng thất thất chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm. Ở phía xa trên đường, phượng thất thất lúc này bỗng nhiên hát xì hai cái, nàng vuốt vuốt lỗ mũi ê ầm. Rốt cuộc là người nào đang suy nghĩ về ta. Tiểu thư, trước ngươi không phải nói, đánh một cái hắt xì là có người đang suy nghĩ, đánh hai cái hắt xì là có người đang chửi ngươi sao. Tô vừa may giày đầu hổ cho Phượng Kiêu, vừa một bên nhìn về phía Phượng thất thất. Đúng vậy, ta có nói như vậy. Là dùng để nói người thường. Còn ở trên người ta, đánh một cái hắt xì là có một người đang suy nghĩ về ta, đánh hai hắt xì thì có hai người nghĩ tới ta cũng có một loại ý nghĩ thôi. Lời nói của Phượng Thất Thất làm cho Tommy lắc đầu tiếp tục cúi đầu làm công việc thiêu thùa May Vá. May Vá thiêu thùa những thứ này, Phượng Thất Thất không am hiểu. Nàng cũng không tiếp thu cái loại quy tắc huấn luyện này, càng không giống như các cô gái ở thời đại này, từ nhỏ đi học tập những thứ này cho nên vớ và y phục của Phượng Kiêu là nàng thiết kế Tommy cùng Tố Nguyệt dùng tay May Vá để hoàn thành. Tới trên đường, Phượng Thất Thất xin Minh Nguyệt Thịnh tìm thợ mộc làm một cái nôi xinh xắn cho trẻ con, lúc này Phượng Kiêu đang nằm trong cái nôi mà ngủ, Phượng Thất Thất nhẹ giọng mà hát một khúc su cổ quân huyền cùng cổ quân giao ở bên cạnh nhàn rỗi không có chuyện gì, đã giúp Tommy may vá một chút ví dụ như đầu con hổ ở bên trên giày theo thêm con mắt vân vân. Dọc theo đường đi, mấy cái nữ nhân này ở vô cùng hòa thuận, chỉ có một việc để cho phượng thất thất vô cùng kinh ngạc đó chính là thái độ của Minh Nguyệt Thịnh đối đãi cổ quân giao căn bản là không giống với lời đồn bên ngoài kia. Minh Nguyệt Thịnh tuyên bố cả đời chỉ biết có một nữ nhân là cổ quân giao cuộc đời này cũng sẽ không tuyển thêm nữ từ nào nữa chuyện này từng để cho phượng thất thất bội phục không thôi. Ở nơi vương chiều phong kiến này, một vị nam tử đứng ở nơi cao nhất có thể đối với nữ nhân làm ra lời hứa hẹn yêu thương như vậy, thực tại là một việc không dễ dàng. Đặc biệt là Minh Nguyệt Thịnh có thể bài trừ áp lực nặng nề, chính mình kiên trì, việc này quả đúng là đáng quý, làm cho người ta khâm phục. Nhưng là trải qua khoảng thời gian quan sát này, Phượng Thất Thất phát hiện hai người này căn bản là không giống nam nữ đang mặn nồng, từ trên người cổ quân giao nhìn không ra được sự vui sướng khi gả đi, mà Minh Nguyệt Thịnh đối với nàng cũng nho nhã lễ độ, nói cách khác là dùng từ ngữ hiếu lễ mà lạnh lùng này để hình dung thì càng thêm chính xác. Hai người này thấy cậu quái như thế nào ấy? Phượng Thất Thất đang quan sát Cổ Quân Giao, Cổ Quân Giao cũng đang đánh giá nàng. Cổ Quân Giao không phải người ngu, những ngày qua thái độ Minh Nguyệt Thịnh đối với Phượng Thất Thất đủ để cho nàng đoán được ai mới là người trong lòng của Minh Nguyệt Thịnh. Vốn là Cổ Quân Giao còn tưởng rằng trong lòng Minh Nguyệt Thịnh là đang ngưỡng mộ Cổ Quân Uyển, chẳng qua là ngại Cổ Quân Uyển có một thân phận Hoàng Thái Hậu cho nên phải dùng phương thức như thế mà phòng ngừa. Nhưng sau khi nhìn thấy Phượng Thất Thất Cổ Quân Giao biết mình đoán sai. Người Minh Nguyệt Thịnh chân chính yêu là Phượng thất thất, hiện tại cổ quân giao đã biết ngày đó thất thất mà Minh Nguyệt Thịnh gọi trong miệng là ai cũng biết nguyên do nam nhân này làm công việc bề bộn như vậy. Hắn vì nàng thù thân như ngọc vì một giấc mộng không thể thành sự thật kiên trì lòng của mình cũng ủng hộ người yêu của mình. Người nam nhân này thật sự là làm cho người ta phải đau lòng. Bất quá, đau lòng Minh Nguyệt Thịnh là một chuyện cổ quân giao cũng không ác ý hay ý nghĩ nào xấu. Nàng là một nữ nhân tĩnh lặng lại thông minh Chưa bao giờ mong muốn thứ đồ không thuộc về mình Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh cao cao tại thượng là vua của một nước Cổ quân giao cũng chưa từng đối với hắn ôm ảo tưởng gì Huống chi hiện tại rõ ràng mình không cách nào bằng người trong lòng hắn được Thì càng sẽ không ảo tưởng làm những thứ không phù hợp với thực tế Ở trên đường đi chừng 10 ngày Rốt cục sắp đến Bách Điều Sơn Còn lộ trình 2 ngày nữa Thời điểm cổ đức đem cái tin tức này nói cho mọi người mi rõ ràng thở vào nhẹ nhõm Nàng có thói quen cỡ ngựa, hôm nay suốt ngày ngồi ở trong xe ngựa thật sự là làm cho nàng buồn bực cho nên vừa đến khách sạn Tommy lập tức nhảy xuống xe ngựa thư giãn gân cốt. Chính là quan điểm bất đồng của Tommy, Phượng thất thất cẩn thận từng chút xuống xe ngựa, sau đó dưới sự giúp đỡ của Phượng thương, đem cái nôi của trẻ con cầm xuống. Cho dù là một động tác rất tầm thường, đều bị nàng làm ra tư thái thanh nhã, làm cho cổ quân giao nhìn có chút si ngốc Trong lòng càng thêm khẳng định tại sao Minh Nguyệt Thịnh có thể không muốn xa rời phượng thất thất như vậy Cô gái này giống như một bức tranh sinh động, làm cho người ta phải say mê Người đang nhìn cái gì đây? Đang ở thời điểm cổ quân giao ngẩn người, thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh nàng vang lên Còn không xuống xe sao? a lập tức xuống ngay Cổ quân giao một bước nhảy xuống xe ngựa, nhìn lại thì phượng thất thất đã đi xa. Thật sự là mỹ nhân, cổ quân giao tự nhận là không học được cử chỉ cao quý giơ tay nhấc chân của phượng thất thất Ngay cả tư thái bước của nàng có lúc chập chờn cũng đều xinh đẹp như nhau, như gió cây hoa tường vi nở ra đều giống nhau Động lòng người lại không mất thanh nhã Làm sao vậy, nhìn cổ quân giao ngẩn người, Minh Nguyệt Thịnh dừng bước lại Người hôm nay nhìn qua có cái gì không đúng, không có, không có gì Cổ quân giao không muốn để cho Minh Nguyệt Thịnh biết mình đã phát hiện ra bí mật của hắn liền vội vàng phủ nhận đi theo phía sau Minh Nguyệt Thịnh vào phòng trọ. Phúc nhĩ đã sớm làm cho người ta chuẩn bị tốt mọi thứ chờ mọi người đi vào, mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng Sau khi cùng nhau dùng cơm, mọi người trở về gian phòng của mình Chờ phượng thất thất cùng phượng thương vào cửa tấn mặc mới đi theo tới đây Vương ra trong nhà có tin, tấn mặc lấy ra là tin tức nạp lan truyền đến Từ Bắc Chu đến Nam Phượng Quốc đoạn đường này tới đây, nạp Lan trong ba ngày qua cũng đem tin tức nhất cử nhất động trong Kinh Thành, bao gồm chuyện của Phật Sinh Môn cũng viết ở trên thư báo cho Phượng Thương, làm cho Phượng Thương mặc dù không có ở Kinh Thành cũng có thể hiểu rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhìn phong thư này xong, Phượng Thương gật đầu cho tấn mặc lui ra, Phượng thất thất đi tới bên cạnh Phượng Thương. Trong nhà có chuyện gì sao? Trong nhà mọi chuyện đều tốt. Chẳng qua là không tìm được long chạy cảnh thiên cùng tháp cát cổ lể. Lúc nói lời này chân mày Phượng Thương hơi run lên Phật sinh môn cùng ma vực cũng không có tìm được chẳng lẽ hai người này đã mọc cánh bay đi Có thể có người âm thầm trợ giúp bọn họ hay không cho nên chúng ta cha không được Hoặc giả những người khác không muốn chúng ta cha ra bọn họ Theo lời nói của Phượng Thất Thất để cho Phượng Thương nghĩ tới chuyện tháp cát cổ lệ ở tiệc rượu đầy tháng của Phượng Kiêu mất tích ngày đó hoàn nhan khang bằng tốc độ nhanh nhất phong toà cửa thành sau đó đem ưng kỳ quân tới nhiều nơi lục soát cuối cùng vẫn để cho nàng ta chạy thoát chỉ có thể nói rõ rằng trong quan viên bắc chu quốc có người cùng đồng bọn với bọn họ khanh khanh xem ra chúng ta cần điều tra thêm một lần nữa chẳng biết tại sao phượng thương có một loại dự cảm như có chuyện gì sắp xảy ra nếu bắc chu quốc nội bộ không tốt trước hết phải đem con chuột xấu xa đó bắt được tránh để phân chuột hư làm mất một nồi nước Chờ Phượng Thương viết thư hồi âm giao cho tấn mặc kế tiếp chính là thế giới cho hai vợ chồng son này. Phượng Thất Thất ngồi ở bên rừng cho Phượng Kiêu bú sữa ánh nến trong suốt chiếu vào ngũ quan xinh đẹp của nàng, nhìn qua càng phát ra mỹ lệ động lòng người. Phượng Thương đi tới ngồi ở bên cạnh Phượng Thất Thất cúi đầu nhìn Phượng Kiêu dùng sức nút lấy sữa, khóe môi lộ ra một tia mỉm cười hạnh phúc. Đây là vợ hắn, đây là nhi từ của hắn. Giờ này khắc này, chỉ là nhìn phượng thất thất cùng phượng kiêu như vậy, phượng thương một thân mệt mỏi đều quét đi cạn sạch Đừng xem, phượng thất thất có chút hơi nghiêng người, không để cho phượng thương nhìn nàng Thời điểm cho hài tử uống sữa bị phượng thương nhìn như vậy, để cho phượng thất thất có chút thẹn thùng Khanh khanh, đã hơn hai tháng phượng thương đem đầu đặt ở trên bà vai phượng thất thất cảm chống đỡ lấy xương bà vai của nàng Tấn mặc nói, hậu sản hai tháng có thể bỏ lệnh cấm ta rất nhớ nàng Trong giọng nói của phượng thương thân mật cùng mập mờ, để cho phượng thất thất nóng bừng lỗ tai Dường như, hai người đã rất lâu cũng không có tiếp xúc thân mật rồi Phượng thương vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc bảo vệ ái thê Mặc dù hắn khó chịu cũng chỉ đi tắm để giải trừ nóng bức Tính ra thì hắn đã tu luyện khổ hạnh hơn mấy tháng Khanh khanh, nàng có nhớ ta không? Hơi thở phượng thương ở bên tai phượng thất thất mà quanh quần, làm cho nàng một trận ngừa ngái nàng nói xem chúng ta cho kiêu nhi thêm đệ đệ hay là thêm muội muội tốt đây đều tốt phượng thất thất quay đầu lại đôi môi vừa lúc kề sát khóe môi của phượng thương hai người nhìn đối phương trong mắt nhộn nhạo một ý nghĩ nồng đậm yêu thương tốt nếu là sinh nhi tử gia đình chúng ta ba người bảo vệ nàng nếu là nữ nhi chúng ta hai người bảo vệ mẹ con các nàng phượng thương mới vừa nghĩ thuận thế hôn phượng thất thất không nghĩ tới hoa wow một tiếng khiến hắn cùng phượng thất thất tách ra Nhìn lại trong ngực phượng thất thất phượng kiêu nước mắt lưng chồng mà nhìn cha mẹ bộ dáng giống như ta còn ở các ngươi làm hư trẻ em Đem sự thân mật của phượng thương cùng phượng thất thất hoàn toàn cắt đứt Cách vách tường của phượng thương cùng phượng thất thất là Minh Nguyệt Thịnh cùng cầu quân giao Hai người này ở trước mặt người khác cũng làm bộ dáng như vợ chồng Bất quá, bọn họ không phải là diễn viên xuất sắc giả bộ không ra cảm giác ân ái Người khác đều có thể nhìn ra đôi đế phi này thật quá mức nhạt nhẽo Nàng ở trên giường ngủ ta ngủ trên mặt đất Trong phòng chỉ có một cái giường, Minh Nguyệt Thịnh gỡ xuống một khối tấm ván gỗ đặt ở trên mặt đất lại đi lấy chăn trên nệm Thấy Minh Nguyệt Thịnh quân tử như vậy cổ quân giao không nhịn được thở dài ở trong lòng. Tình cảm của Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất chân thành tha thiết nàng biết. Minh Nguyệt Thịnh là một nam nhân tốt nàng cũng biết. Chỉ tiếc Phượng Thất Thất chỉ có một nếu nàng ấy có tỷ muội sinh đôi, Minh Nguyệt Thịnh cũng không cần tiếp tục cô đơn như vậy. chương 150, đoạt lòng dân đúng lúc. Ban đêm, Minh Nguyệt Thịnh ngó trừng xà ngang lên nóc phòng, phượng thất thất cùng phượng thương ngủ ở bên cạnh cách tường, Minh Nguyệt Thịnh Thịnh có thể tưởng tượng ra phượng thất thất ở trong ngực phượng thương ngủ yên ổn như thế nào. Mặc dù hắn đã cố gắng làm ra vẻ không có gì cũng đã làm bộ cùng cầu quân giao giả ra bộ dáng ân ái, nhưng vô tình vô tâm, dù thế nào đều không làm bộ được. Thời gian từng chút từng chút một mà đi qua, Minh Nguyệt Thịnh có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Cổ Quân Dao, chậm rãi có tiết tấu tựa hồ đang nhắc nhở Minh Nguyệt Thịnh thịnh thời gian không còn sớm, có lẽ nên nghỉ ngơi. Ai Minh Nguyệt Thịnh thở dài thật sâu, nhắm hai mắt lại. Chờ cổ độc trên người của Phượng Kiêu được giải, nàng phải trở về rồi, trở về ngôi nhà của nàng cùng Phượng Thương, hay là nên nắm chặt thời gian cuối cùng ở chung với nàng, giúp Phượng Kiêu đem cổ độc trên người giải trừ thôi. Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh có một chút tâm tư, lúc đầu thời điểm nói muốn cho Phượng Kiêu nhận hắn làm cha nuôi. Nếu hắn không cùng cô gái khác ân ái thì cả đời này cũng sẽ không có con cái. Mà Nam Phượng Quốc không thể nào đến đời của hắn mà bị chặt đứt nổi giống, cho nên hắn muốn đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Phượng Kiêu. Có lẽ cái ý nghĩ này chỉ có một bên tình nguyện, nhưng chú ý của hắn đã định sau này vô luận dùng biện pháp gì cũng sẽ đem đứa con nuôi Phượng Kiêu này lừa gạt đến Nam Phượng Quốc. Trải qua hai ngày trèo non lội suối, Phượng Thương cùng bọn họ cuối cùng đã tới nơi được gọi là truyền thuyết của Tường tộc Bách Điều Sơn. Bách Điều Sơn danh như ý nghĩa là Sơn bởi vì trong núi loài chim bay đông đảo cho nên có tên là Bách Điều. Bắc Phương phần lớn đều là bình nguyên lại rất ít núi ngược lại Nam Phương có nhiều núi. Bách Điều Sơn thì càng cao chót vót, chỉ có một vài đường đá nhỏ quanh co khúc chiết thông tới hướng đỉnh núi. Đường không dễ đi cho đến khi trời tối bọn họ mới tới được trại của Tường tộc. Trại của thường tộc phần lớn là được xây bằng nhà trúc treo lơ lửng giữa trời, cách mặt đất khoảng hơn một mét. Vừa nghe nói tộc trưởng cổ đức cùng đại tiểu thư cổ quân huyền trở về, tất cả mọi người trong tộc đều đi ra ngoài chào đón bọn họ. Ở chỗ này, Phượng Thất thất rõ ràng cảm thấy người thường tộc rất nhiệt tình. Ở thường tộc uy tín của cổ đức rất cao, rất nhiều người đi chào hỏi cổ đức và cổ quân huyền, vị hoàng đế minh nguyệt thịnh này đối với cô bọn hắn cũng không nổi tiếng bằng hai cha con họ biết đám người của phượng thương là bắc chu quốc đi đường xa đến nên được làm khách quý, bách tính trong tường tộc rối rít lấy ra rượu hảo hạng cùng nước trái cây mùi vị ngon để chiêu đãi bọn họ. những người dân tộc thiểu số này ở trên đất trống trong chạy nổi lên lửa, nam nữ già trẻ mặc vào bộ đồng phục dân tộc đặc sắc vừa múa vừa hát hoan nghênh những khách nhân tôn quý này. nếm thử món ăn đặc sắc nơi này của chúng ta đi tùng nhung nướng. Trước mặt cổ đức bày ra một cái giá nướng các loại thức ăn dùng móc sắt xuyên qua để nướng tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Thức ăn thường tộc lấy đồ nướng làm chủ trong quá trình nướng ở trên thức ăn quét lên một ít hương vị đặc biệt như là dầu vừng mật ong. Sau khi nướng chín căn cứ vào khẩu vị khác nhau của mỗi người mà chế biến ra nước chấm, giữ cho hương vị của đồ ăn hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên, đồ ăn thiên nhiên luôn ngon nhất. Nếm thử, cổ đức cầm một sâu nấm thông đưa cho phượng thương. Xem một chút coi khẩu vị có hợp không Lúc cổ đức nói chuyện nam nữ già trẻ của tường tộc đều nhìn phượng thương muốn biết người này sẽ làm như thế nào Phượng thương nhận lấy sâu nấm thông từ trong tay cổ đức chấm ra vị đốt vào trong miệng Như thế nào, vô cùng mỹ vị, ta rất thích, nghe lời phượng thương nói Cổ đức cười ha ha rất lớn mà những dân chúng tường tộc kia tất cả mọi người cũng cười lên Đám người chúng ta được hoan nghênh rồi Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh phượng thất thất cẩn thận giải thích Thì ra người thường tộc đối với thức ăn sùng bái cao xa hơn hết thảy. bọn họ cho rằng thức ăn thiên nhiên là trời ban ân, chỉ có người tiếp nhận cách ăn uống của thường tộc mới có thể cho là bằng hữu. Mới vừa rồi Phượng Thương thích ăn nấm thông, còn đối với ẩm thực của thường tộc khen ngợi, những thứ dân chúng thuần phát của thường tộc kia cũng bởi vì dạng lý do đơn giản này mà đón nhận Phượng Thương. tôi uống rượu, cổ đức đồ tràn một chén bồ đào chế riêng thành rượu ngon, đưa cho Phượng Thương, hôm nay không say không nghỉ. Không say không nghỉ. Người tường tộc đều dơ chén sừng châu lên hoan hô, không khí náo nhiệt như vậy cũng lây sang Phượng Thất Thất của bọn họ, Hoàn Nhan Khang cũng dơ lên chén sừng châu. Cạn chén, không say không về, Hoàn Nhan Khang bộ dáng hào khí, hơi được tâm ý của tường tộc còn các thiếu nữ tường tộc, thì lôi kéo Cổ Quân Dao cùng Tommy, bảo các nàng phải đi khiêu vũ. "Ta không biết khiêu vũ a." Cổ Quân giao khiêm nhường nói, lại bị Cổ Quân Uyển lôi kéo đi vào trong đám người. Tới đây, cùng nhau nhảy theo nhịp Tomi rất hào phóng, mặc dù nàng không biết nhảy, nhưng chỉ nhìn mấy lần là có thể nhảy theo những người này cùng nhau náo nhiệt. Phượng thất thất ôm Phượng kêu cho nên chẳng qua là ngồi cười nhìn Tomi và các nàng. Phu nhân tới khiêu vũ đi một thiếu nữ chải bím tóc đi tới trước mặt Phượng thất thất có ý muốn mời nàng. Ta phải trông nom hài tử. Phượng thất thất nói dịu dàng cự tuyệt cô gái kia lại không chịu bỏ qua. Phu nhân, hài tử có thể giao cho phu quân ngài A. Hiếm khi tới nơi này của chúng ta làm khách. Phu nhân còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, kỹ thuật nhảy của ngài nhất định rất đẹp." Phượng Thất Thất còn muốn cự tuyệt thì Phượng Thương từ trong ngực nàng đỡ lấy Phượng Kiêu. "Đi đi, ta sẽ trong nom hài tử." "Tốt." Phượng Thương chu đáo như vậy, Phượng Thất Thất cười đi tới đám người. Cổ Quân huyền thấy Phượng Thất Thất tới đây, lập tức thổi một tiếng huýt sáo vang dội, sau đó nói với một nhóm người Phượng Thất Thất nghe không hiểu lời nói, đại khái là tiếng nói của Tường tộc. Nghe lời Cổ Quân Nguyễn nói, Tường tộc già trẻ lớn bé đều hoan hô lên. Mọi người dàn ra trừ một chỗ đất trống trải, vỗ tay rồi hướng về phía Phượng Thất Thất cười, còn có người bắt đầu ồn ào. "Tiểu huyền, ngươi mới vừa nói cái gì a?" Phượng Thất Thất có chút không giải thích được nhìn cầu Quân huyền cười khanh khách trên mặt đất lôi kéo tay Phượng Thất Thất. "Ta nói cho bọn họ biết, ngươi là một đại mỹ nữ, một đại tài nữ, nhảy khiêu vũ đặc biệt đẹp. Cho nên tất cả mọi người hoan nghênh ngươi biểu diễn đó." Ách Phượng Thất Thất sừng sốt, nàng đã bị cầu Quân huyền truyền bán đứng. "Thất Thất khiêu vũ đi." Ta nghe tấn mặc nói ngươi khiêu vũ rất đẹp, người thường tộc chúng ta thích nhất vũ điệu, nếu ngươi nhảy khiêu vũ đẹp mắt tất cả mọi người sẽ thích ngươi. Cổ quân huyền đem phượng thất thất kéo đến bên cạnh, lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Dân tâm a thất thất ngươi phải nhớ muốn giải cổ độc cho phượng kiêu phải làm cho tất cả mọi người thích các ngươi mới được. Thấy không, người ngồi bên kia là trưởng lão. Cho dù các ngươi có thể quá tam quan, trưởng lão phản đối cũng không có thể giải cổ độc cho phượng kiêu. Tường tộc không phải là cha ta định đoạt cái gì cũng phải do mọi người biểu quyết bỏ phiếu mới được. Chớ xem thường những người này, bọn họ đều có quyền biểu quyết. Cổ quân huyền giải thích để cho phượng thất thất bắt đầu hiểu cái dân tộc thú vị này không phải khủng bố giống như trong truyền thuyết như vậy. Tường tộc am hiểu dùng cổ độc ở trong lòng mọi người cổ độc là một loại sinh vật vô cùng kinh khủng cho nên sự tồn tại của tường tộc cũng rất thần bí, làm cho người ta nghe liền cảm thấy sợ. Nhưng đi tới Bách Điều Sơn, hơn nữa sau khi trải qua khoảng thời gian ngắn tiếp xúc Phượng Thất Thất phát hiện người tường tộc thật ra vô cùng nhiệt tình hiếu khách bọn họ đãi khách bằng phương thức trực tiếp lại đơn giản, đó chính là sự thuần phác của dân tộc thiểu số. Phượng Thất Thất biết cầu quân nguyền muốn giúp mình. Nàng là đại tiểu thư thường tộc, lại quen thuộc đặc điểm của người tường tộc nghĩ đến sự tán thành cùng ủng hộ của người tường tộc nhất định phải dùng phương thức biểu diễn mà bọn họ thích. Nếu như vậy ta đây sẽ khiêm nhường. Phượng thất thất nhẹ giọng nói thầm mấy câu bên tai cầu quân huyền, cầu quân huyền gật đầu lia lịa. Phượng thất thất một thân màu đỏ trong tay kéo một cái hồng xa. Còn cầu quân huyền lui ra từ trong tay một nam tử nhận lấy rùi trống, một mặt hướng về hai người ôm đại cổ xù mà gõ lên tiếng đông đông đông đông đông. Tiếng trống vang lên trên sân an tĩnh lại, mọi ánh mắt tập trung trên người hồng y nữ tử trên cái sân kia. Ánh trăng tỏa sáng bao phủ phượng thất thất nàng bận váy hồng như phủ một tầng màu bạc xa. Đông đông đông đông đông phượng thất thất theo nhịp trống, trong tay cua hồng sa nàng nhảy vọt lên, giống như tiên tử dưới ánh trăng. Tiếng trống kịch liệt của cổ quân huyền giống như trống trận đều không hề khác nhau, tiết tấu kịch liệt làm đông đông phấn chấn lòng người. Cả điệu nhảy, không có bất kỳ âm nhạc phụ trợ nào, có chẳng qua là âm cổ mạnh mẽ. Phượng thất thất giống như một nữ thần chiến tranh, đem loại cảm giác tình cảm giác mãnh liệt này biểu diễn vô cùng nhuần nguyễn. Vốn là cô gái tính tình nhu mì lại xinh đẹp, nhưng phượng thất thất lại có thể cứng rắn mà vượt qua khó khăn, hành động kiên cường làm tiếng chống tăng thêm nhân tố nhu hòa. Minh Nguyệt Thịnh nhìn phượng thất thất, không biết nên dùng tiếng nói như thế nào để diễn tả tâm tình mình lúc này. Đại khái, điệu nhảy cũng như nội tâm bên trong của phượng thất thất sao. Kiên cường ở bên trong, mang theo sự nhu hòa tựa như tính cách của nàng, kiên cường lại không mất sự nữ tính vốn có, hết thảy đều là phẩm đức tốt đẹp. Khiêu vũ như vậy, người như vậy làm sao mà người ta không yêu. Không thích đây, cùng tâm tình của Minh Nguyệt Thịnh, dân chúng thường tộc cũng bị vũ đảo của Phượng Thất Thất hấp dẫn một cách sâu sắc. Người này cực kỳ xinh đẹp mà linh hồn trong vũ đạo của nàng càng giống tính cách của dân tộc thường tộc. Bọn họ sinh tồn trên mảnh đất này từ bao nhiêu đời nay, dùng phương thức của bọn họ trống trọi cùng thiên nhiên, ở chỗ này cắm dễ kiên cường mà sống sót, rất nhiều người vì vũ đạo này của Phượng Thất Thất mà tìm thêm được người đồng cảm, càng nhiều người bắt đầu gõ trống trong tay, đi theo tiết tấu của Cổ Quân Nguyền cùng Phượng Thất Thất phối nhạc. rung động, đây là cảm giác mà Phượng Thất Thất mang đến cho Cổ Đức. Dọc theo con đường này phượng thất thất cho cổ đức cảm giác nàng là một cô gái ôn nhu hiền thục, hắn không nghĩ tới phượng thất thất có tư thế hiên ngang như vậy, một mặt thiệt ngao bất tuần. Phượng thất thất trên không chung bay múa, giống như yêu tinh, thời điểm bay lên mũi chân của nàng dẫm qua lá trúc đang rũ xuống theo cổ lực kia cuốn ra những đóa hoa nhi xinh đẹp, sáng lạng biết bao, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Nhìn bộ dáng tộc nhân của mình, cổ đức biết cô gái này đã chinh phục được tộc nhân của hắn. Dùng vũ đạo chinh phục lòng người, cái biện pháp này đúng thật là tốt Xem ra cầu quân huyền thật sự xem Phượng Thất Thất là bạn rất thân mà đối đãi cho nên mới cho nàng kỳ chiêu vậy Bất quá, Phượng Thất Thất cũng là người có tư chất hấp dẫn, làm cho người ta theo đuổi Từ lúc nàng nhảy múa đến bây giờ trên sân không khí bị nàng dẫn tới cao nhất Những người kia hiển nhiên bị vũ đạo của Phượng Thất Thất đả độc Ngay cả các trưởng lão bên cạnh đều gật đầu lia lia Xem ra bọn họ cũng rất có hào cảm với Phượng Thất Thất Đằng nguyên trưởng lão ngồi ở bên trong hàng trưởng lão từ cổ đức trở lại, hắn một mực đánh giá phượng thương cùng những người này. Thân là một trong trưởng lão có quyền nói chuyện nhất trong tường tộc. Đằng nguyên trưởng lão đã sớm biết mục đích phượng thương đến đây từ long trạch cảnh thiên. Hắn và bọn họ đã trao đổi điều kiện, trao đổi thần tiên cao làm điều kiện, hắn sẽ không để cho phượng thương như ý nguyện. chương 151 thiếu một thứ cũng không được á trận náo nhiệt trên cùng không khí hoàn toàn bất đồng. Đằng Nguyên trưởng lão ngáp thật to, khóe mắt có chút nước mắt. Hắn dụi mắt, ngón tay út lấy ra thần tiên cao trong ngực, móng tay ở bên trong thần tiên cao cẩn thận từng ly từng tí mà khuét một ít nhét ở bên trong làn khói đang nhen nhóm. xoạch xoạch. Không đợi làn khói bắt đầu cháy, Đằng Nguyên trưởng lão đã hít hai phần. Nếm được hương vị quen thuộc, Đằng Nguyên trưởng lão vẻ mặt thỏa mãn. Một hơi thuốc nồng đậm từ trong miệng hắn phả ra, xoay nguyên một vòng khói tròn bay lên không rồi biến mất hít lấy tiên cao ra nhìn kỹ thuật nhảy của phượng thất thất bên tai vang lên nhịp trống phấn chấn lòng người đằng nguyên trưởng lão hai chân chéo mẩy đung đưa đầu hít mắt thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay của bàn tay phải ở trên mặt bàn đi theo nhịp trống gõ một bộ dáng vô cùng hưởng thụ bình tĩnh mà xem xét thì hắn vô cùng thích vũ đạo của phượng thất thất vũ đạo của nàng vô cùng linh hoạt tựa như vũ đạo của tường tộc cổ bọn họ đời đời đều sinh tồn ở bách điều sơn ở chỗ này đấu tranh cùng với hoàn cảnh thiên nhiên cuối cùng có thể trở thành chủ nhân nơi này Vũ đạo của Phượng thất thất lại đem tinh thần vô cùng nguồn nguyễn của thường tộc biểu đạt ra, đằng nguyên trưởng lão vô cùng thích. Chẳng qua là, hắn cũng đã đáp ứng long trái cảnh thiên huống chi thần tiên cao đích thị là đồ tốt, nếu có thể nhận được phương thuốc chế tạo thần tiên cao, sau này hắn có thể liên tục không ngừng dùng thần tiên cao rồi. Bên này, hoàn nhan khang ôm Phượng kiêu từ trong ngực Phượng thương đi, đem hắn đẩy tới chỗ náo nhiệt. Người thường tộc nam nữ già trẻ đều giỏi ca múa, hiện tại thấy Phượng Thương cũng gia nhập vào tất cả mọi người bắt đầu hoan hô. Phượng Thất Thất rơi vào trước mặt Phượng Thương, liền bẽ một đoạn cành trúc cho hắn, hai người rất có ăn ý mà làm một đoạn song nhân vũ. Phượng Thương không biết khiêu vũ, hắn lấy cành trúc làm kiếm ở cạnh đống lửa múa kiếm. Bài chi Phượng Thương lạnh lùng như tuyết, Phượng Thất Thất nhiệt tình như lửa, hai người đem cả không khí đầy tới đỉnh cao, lập tức đạt được tiếng hoan hô nhiệt tình. Bọn họ vô cùng ăn ý, cô gái giống như Phượng Hoàng lửa trên không trung bay múa, nam nhân thì tựa như tuyết ở mặt đất làm nổi bật màu đỏ của Phượng Hoàng, vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ. Thật xinh đẹp, cổ đức vuốt tròm dâu, một mặt khác các trưởng lão cũng liên tiếp gật đầu. Bọn họ đều là người trong nghề của vũ đạo tự nhiên có thể hiểu hàm nghĩa bên trong, đối với bộ dáng vũ đạo tuyệt sắc này đã thuyết phục bọn họ. Tốt cuối cùng tất cả mọi người đứng lên hoan hô vì Phượng thương cùng Phượng thất thất. Chỉ chờ đôi tình nhân này từ không trung bay xuống đất tất cả mọi người tiến đến bốn phía vây quanh bọn họ âm nhạc lần nữa vang lên trên trận mọi người bắt đầu vừa múa vừa hát dùng phương thức của bọn hắn hoan nghênh phượng thương cùng phượng thất thất. Nơi này thật tốt, phượng thất thất trở lại chỗ ngồi nhìn cổ đức cười một tiếng. Nếu vương phi thích nơi này, có thể ở chỗ này lâu hơn, người thường tộc chúng ta rất là hiếu khách. Chỉ tiếc người nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu thật sự là quá ít. Trong lời nói của cổ đức lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đúng là tường tộc khác hẳn mọi người ở chỗ, là cùng một con sâu độc làm bản. Chẳng những ở Nam Phượng quốc bị bài xích người ở những quốc gia khác càng nghe lại càng thấy biến sắc. Ở trong trí nhớ cổ đức bách nhiều sơn tự hồ thật lâu đã không có náo nhiệt qua như vậy. Tốt, đang lúc thời điểm cổ đức đắm chìm trong ký ức chuyện cũ thanh âm của Phượng Thương truyền tới. Nếu tộc trưởng có thịnh tình muốn mời chúng ta cúng kính không bằng tuân mệnh Chỉ cần tộc trưởng không thấy chúng ta phiền Lời phượng thương mà nói làm cho cổ đức sừng sốt Hắn cứ như vậy mà thẳng thắn nhận lời Ngược lại nằm ngoài dự đoán của cổ đức Chẳng lẽ vương gia sẽ không sợ cổ Chẳng lẽ tộc trưởng sẽ đối với chúng ta hạ độc sao Một bên phượng thất thất hỏi ngược lại câu nói của cổ đức Dẫn tới cổ đức cười lên ha ha Hai người này đúng là xứng đôi quả thật là một đôi kỳ lạ Nhếp chính vương cùng vương phi cứ yên tâm đi chúng ta có nguyên tắc của mình Huống chi các ngươi là đường xa mà đến đúng là khách nhân tôn quý Điểm này ta có thể cam đoan với các ngươi Cổ đức rất tán thưởng tính cách của Phượng Thương Hai người mặc dù trên đường không có nói chuyện với nhau cái gì thế Nhưng mà lúc này tựa như máy hát được bật lên bắt đầu thao thao bất tuyệt Trên trận vô cùng náo nhiệt không ai chú ý tới Ở cách đó không xa ở bên trong bóng tối Có một người đang si ngốc mà ngó trừng Phượng thất thất Biết hôm nay Phượng Thất Thất sẽ tới, Long Trài Cảnh Thiên mượn bóng đêm ẩn nấp ở nơi này Mới vừa rồi vũ đạo của Phượng Thất Thất làm rung động thật sâu đến hắn Long Trài Cảnh Thiên rốt cục hiểu chính mình bỏ lỡ cảnh vật xinh đẹp đến cỡ nào Nếu như không biết thoái hôn thư cùng nàng nhảy múa nhận chúc phúc của mọi người hẳn là hắn Long Trài Cảnh Thiên từ đầu đến cuối nghĩ mãi cũng không rõ Mình cũng là dáng vẻ khí thế vì sao Phượng Thất Thất không lựa chọn hắn cái vấn đề này làm hoang mang long trẻ cảnh thiên thật lâu hắn hy vọng có một ngày có thể nhận được đáp án từ trong miệng phượng thất thất tiện nhân một cái thanh âm từ bên cạnh long trẻ cảnh thiên truyền đến hắn lúc này mới phát hiện tháp cát cổ lệ cũng đến nơi này rất hiển nhiên một đoạn cuối cùng kia phượng thương cùng phượng thất thất phối không thể che vào đâu được tháp cát cổ lệ thấy được nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi tay phải nắm chặt tạo thành quyền người không được manh động long trẻ cảnh thiên bắt được thiết câu tay trái của tháp cát cổ lệ Đừng quên ước định giữa chúng ta. Nếu như ngươi dám đối với phượng thất thất như thế nào ta liền không bỏ qua phượng thương. Long chảy cảnh thiên uy hiếp làm cho tháp cát cổ lệ hừ lạnh một tiếng. Ta biết, ngươi không nỡ để mỹ nhân của ngươi chịu khổ. Yên tâm, ta không phải là người ngu xuẩn. Tháp cát cổ lệ trượt rút ra thiết câu của mình, xoay người rời đi khỏi nơi này. Khốn kiếp, khốn kiếp, tháp cát cổ lệ vừa đi, một bên vun thiết câu ở tay trái. Tại sao nam nhân nào cũng đối với phượng thất thất yêu đãi như thế? Nàng bất quá có bề ngoài đẹp hơn người khác một chút những cái khác không có gì đặc biệt. Hồi thường lại lúc phượng thương cùng phượng thất thất một màn thâm tình nhìn nhau tháp cát cổ lệ trong lòng tựa như ăn rồi nhặn rất khó chịu. Lúc trước nàng còn muốn tuân thủ ước định giữa mình cùng long trạch cảnh thiên, chỉ cần có thể có được phượng thương, cái khác nàng không cần. Nhưng bây giờ nhìn đến phượng thương cùng phượng thất thất trước sau đều tình nồng ý đậm tháp cát cổ lệ liền muốn thay đổi chủ ý của mình. Phượng Thất Thất nhất định phải chết trong nội tâm Phượng Thương đã bị nữ nhân này chiếm hết nàng dù giữ được Phượng Thương cũng không cách nào có một vị trí ở trong lòng của hắn, nàng không cần như vậy. Nàng muốn cho Phượng Thương cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn Phượng Thất Thất mà nhìn nàng cũng muốn Phượng Thương yêu nàng. Tháp cát cổ lệ cũng không biết đồng minh của nàng là Long Trẻ Cảnh Thiên, lúc này ý nghĩ cùng nàng là giống nhau. Long Trẻ Cảnh Thiên đã sớm nghĩ diệt trừ Phượng Thương hắn là nam nhân, nam nhân tham muốn giữ lấy mạnh hơn. Hắn có thể không so đo quá khứ của Phượng Thất Thất, nhưng có thể tương lai của Phượng Thất Thất chỉ có thể có một người là hắn Long Trạch Cảnh Thiên. Tháp cát cổ lệ sau khi rời đi, Long Trạch Cảnh Thiên lại thâm sâu nhìn thoáng qua Phượng Thất Thất mới xoay người rời đi. Vô luận như thế nào phải diệt trừ Phượng Thương, Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng, Phượng Thương tồn tại thì Long Trạch Cảnh Thiên làm sao thực hiện được giấc mộng trong lòng. Lễ hội vẫn náo nhiệt đến đêm khuya mới kết thúc cổ đức để cho Phượng Thương cùng bọn họ ở chính nhà mình là chúc lâu. Trúc lâu của cổ đức là tòa nhà nằm ở phía đông, chúc lâu khéo léo đẹp đẽ, không lớn nhưng vô cùng ấm áp. Trải của thường tộc, giữa trại cũng không có thường rào cách trở tựa như người thường tộc đều giống nhau, đối với tộc nhân không đề phòng, nên dựng trải cũng như tính cách của mọi người. Cổ đức tính toán ngày thứ hai dẫn Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất đi gặp trưởng lão trong tộc hôm nay là bọn họ tổ chức lễ hội tẩy Trần. Cổ đức cũng không cùng trưởng lão nhắc tới chuyện giải cổ. Bất quá, nhìn phượng thương cùng phượng thất thất hôm nay biểu hiện tự hồ hơi có được thiện cảm của tộc nhân, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi thuận lợi giải cổ. Sáng sớm ngày thứ hai, phượng thất thất đã bị tiếng chim hót phía ngoài đánh thức. Đám chim chóc kê khoan khoái mà ở trong rừng hát ca, gió thổi qua cánh rừng phát ra thanh âm xào xạc trong không khí tràn ngập mùi vị tươi mát còn có thể mơ hồ nghe được thanh âm chào hỏi của bọn hắn với những nhà nông thường tộc. Nằm ở trên giường trúc cảm thụ được hơi thờ của thiên nhiên, trạng thái như vậy thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Chờ phượng thất thất cùng phượng thương rời giường sau khi rửa mặt dùng qua điểm tâm cổ đức để cho cổ quân huyền mang theo hoàn nhan khang cùng bọn họ đi dạo ở trại chính mình lại dẫn phượng thương phượng thất thất cùng minh nguyệt thịnh đi vào trong tộc. Năm vị trưởng lão đã bị thỉnh đến từ đường của tường tộc, từ đường là một ngôi nhà được xây dựng bằng đá ở nơi mọi thứ được xây dựng bằng trúc này, thì nó hiện ra có chút bất ngờ. Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, cổ đức hướng 5 vị trưởng lão nói rõ lý do, đang thời điểm nghe nói Phượng Thương là mang theo hài từ tới để giải cổ các trưởng lão nghị luận. Giải cổ có thể nhưng phải được dựa theo quy củ. Đằng nguyên trưởng lão gõ đầu tàu thuốc bên trên đế dày. Lên núi đao, xuống biển lửa, vào long đàm, ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Ừ ta đồng ý. Đằng nguyên trưởng lão ở trong trưởng lão tộc đứng hàng thứ ba, hiện tại giúp hắn nói chuyện chính là tứ trưởng lão. Quy cụ tổ tông đã sớm định rồi, người ngoại tộc muốn giải cổ, phải qua ba cửa ải mới được. Điểm này ta cùng tam trưởng lão ý kiến là nhất trí. Mặc dù nhếp chính vương là bằng hữu nhưng quy củ không thể bỏ. Nếu lần này phá lệ, lần sau tái xuất hiện chuyện như vậy thật không dễ làm rồi. Thái độ hai trưởng lão đã cho thấy, những trưởng lão khác đang suy tư trong chốc lát cùng ý kiến của đằng nguyên trưởng lão đều nhất trí. Kết quả này vốn trong dữ liệu của Phượng Thương, hắn cũng không còn kỳ vọng trưởng lão tường tộc bởi vì thân phận của chính mình mà ở phương diện này châm trước. Quy củ không thể bỏ điểm này ta có thể hiểu được. Ta hiểu thế qua ba cửa ải lúc nào có thể bắt đầu. Phượng Thương trả lời thật ra khiến đằng nguyên trưởng lão có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là Phượng Thương sẽ uy bức lợi dụ đe dọa. Dùng thân phận của hắn đi ra ngoài hù dọa người, không nghĩ tới đối phương cũng sảng khoái vô cùng trực tiếp đồng ý Mà miêu tả quỷ vương của Long chạy cảnh thiên đối với hắn hoàn toàn bất đồng Phượng thương này, thật có một chút ý tứ Mấy vị trưởng lão cùng nhau thương nghị một lúc lâu, cuối cùng xác định ba ngày sau tiến hành Thật xin lỗi, không thể giúp các ngươi Ra khỏi từ đường, Minh Nguyệt Thịnh có chút đau lòng Hắn mặc dù cùng tới đây nhưng một chút cũng không thể giúp đỡ Thân phận hoàng đế của hắn, đối với mấy cái trưởng lão thường tộc này mà nói, không có bất kỳ chỗ nào dùng được. Ngươi có thể cho chúng ta gặp tộc trưởng cổ đức đối với chúng ta đã là trợ giúp lớn nhất rồi. Minh Nguyệt Thịnh nếu ta có thể thuận lợi thông qua ba cửa ải, đến lúc đó nhất định cùng ngươi hảo hảo uống hai chung. chương 152, lên núi Đao Thượng. Phượng Thường rất là quan, làm Minh Nguyệt Thịnh khẽ mỉm cười, hắn không biết nên nói như thế nào. Minh Nguyệt Thịnh lúc còn rất nhỏ vẫn hay đi theo mẫu hậu sở vân tới Bách Điều Sơn, lúc ấy vừa lúc tới ngày lễ truyền thống của Bách Điều Sơn mới biết lúc Minh Nguyệt Thịnh tận mắt nhìn thấy việc lên núi đao xuống biển lửa ở đây. Ở trong mắt người tường tộc có thể lên núi đao xuống biển lửa cũng được xưng là hảo hán. Nam nhân tường tộc lấy mình là hảo hán mà kiêu ngạo, bọn họ được huấn luyện từ nhỏ chính là vì sau khi trưởng thành có thể chứng minh mình là hảo hán. Đây là truyền thống tường tộc nam nhân nào cũng muốn trải qua cửa ải này. Mặc dù hai cửa ải ở tường tộc nhân này xem ra không khó như vậy, nhưng lạc đối với ngoại nhân mà nói chỉ chừng đó đã khó khăn, không cẩn thận còn có thể tổn thương tới tánh mạng. Lần này cần giải cổ cho Phượng Kiêu, Phượng Thương phải qua tam quan, ba ngày sau phải đối mặt chính là cửa thứ nhất lên núi đao. Mặc dù Phượng Thương tràn đầy tự tin, nhưng Minh Nguyệt Thịnh trong lòng vẫn có chút bận tâm. Những thứ đao kia đều vô cùng sắc bén, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Người đau khổ nhất vẫn là Phượng Thất Thất. Minh Nguyệt Thịnh đi ra ngoài một lát lúc sau trở lại dẫn tới trường một hán từ tầm 30 tuổi. Đây là biểu huynh của ta A-chát, hắn là hảo hán của tường tộc. Trước khi đến cầu quân huyền nói cho phượng thất thất biết rất nhiều về chuyện của tường tộc trong đó nhắc tới một chút về hảo hán của tường tộc. Có thể được xưng là nam nhân hảo hán cũng là người đã khảo nghiệm qua việc lên núi đao xuống biển lửa. Biểu huynh A-chát của Minh Nguyệt Thịnh là một hảo hán xuất sắc. Minh Nguyệt Thịnh xin A-chát tới hỗ trợ dạy Phượng Thương, làm cho Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất vô cùng cảm động. Phượng Thương cùng A-chát ước định thời gian là sáng sớm ngày thứ hai, rồi cùng A-chát đi tới bách niểu sơn sơn học kỹ năng lên núi đao. Ở trên đỉnh núi A-chát là một cái núi đao đơn giản. Thì ra là cái gọi là lên núi đao lại là một cái cây hơn 10 mét trên cọc gỗ cột lên dao găm vô cùng sắc bén làm bậc thang, người leo núi phải đi chân trần ở bên lưỡi dao sắc bén. Những cái này là đao thật. Á chát hướng đám người phượng thương biểu diễn đao cụ trong tay, chém vào trên cây nhánh cây trực tiếp bị cắt đứt, làm hoàn nhan khang sợ hãi than. Là đao thật, vậy chân đạp đi tới còn không bị cắt nát. a chát cởi giày xuống, hít một hơi leo xuống bậc thang đao. Đi từ từ một hơi liền leo lên trên đỉnh, đang lúc tiếng kinh hô ở bên trong mọi người. Đi từ từ, liền dễ dàng đi từ bậc thang cao đến thấp. Nga, ta xem chân của ngươi. Hoàn nhan khang đối với việc lên núi đao cảm thấy rất hứng thú, hắn không tin chân người có thể dẫm trên lưỡi đao mà lông tóc không tổn hao gì, chờ A-chát hướng hắn phơi ra bàn chân hoàn hảo không tổn hao của mình, hoàn nhan khang đúng là không thể không bội phục A-chát. A-chát người làm như thế nào? Có thể hay không chỉ giáo ta? Người có phải đã học qua cái võ thần công gì không? Nếu là có loại thần công này, sau này chẳng phải đau thương bất nhập rồi hả? Hoàn nhan khang lúc này mới hô một tiếng A chát hảo hán, làm cho A chát cười không ngậm miệng được. Phải biết rằng, nam nhân tường tộc thích nhất được xưng hô hảo hán thế này được người gọi là hảo hán, là một việc bình thường để bọn họ kiêu hãnh. Người nhìn kỹ xem chân của ta. Sau khi chờ hoàn nhan khang nhìn kỹ mới phát hiện trên chân A chát có một vết chai rất dày, mới vừa rồi vết chai dày của chân trên đao để lại một nếp nhăn nhỏ, chẳng qua là vết chai quá dày, nên không có đả thương chân A chát mà thôi. Xong rồi xong rồi, biểu ca ngươi lần này xong rồi. Hoàn nhan khang luôn miệng nói nhiều cái xong, dẫn đến làm tô mi giận dữ, lập tức bẻ một nhánh cây gõ lên đỉnh đầu hoàn nhan khang. Cái gì xong, cô ra còn chưa bắt đầu, ngươi đã nói cô ra xong, ngươi là nguyền rủa hán sao? Không không không, ta không phải có ý này. Trên đầu bị đau, hoàn nhan khang lập tức trốn sau lưng phượng thất thất bên cạnh. Biểu tàu ngươi nhìn hảo hàn A chat rõ ràng trên chân có một lớp chai dày cho thấy những tháng ngày luyện tập tích lũy luyện ra được nếu không có thời gian 10 năm công phu làm sao có thể từ đi lên tự nhiên trên lưỡi đao chứ Hoàn nhan khang lời nói rất đúng A chat cười mang dày vào Ta từ năm 8 tuổi bắt đầu huấn luyện bắt đầu là đi chân trần dẫm hạt cắt sau đó đem cắt đổi thành đá nhỏ tiếp theo lại đem cục đá hình lăng giác đổi thành đao cuối cùng mới đổi thành lưỡi đao chọn vẹn học được 8 năm Á giải thích như vậy, phượng thương chân mày cau lại. 8 năm, hiển nhiên hắn không có nhiều thời giờ như vậy, ngày mai phải lên núi đao làm sao trong thời gian ngắn như vậy tìm được bí quyết thật đúng là chuyện làm cho người ta nhức đầu. Minh Nguyệt Thịnh cũng là lần đầu tiên ở khoảng cách gần quan sát núi đao, đang nhìn đến những thứ ngân quang lóng lánh phía sau đao kia trong lòng hắn trầm xuống. Đao như vậy, dẫm ở trên chân chẳng phải là muốn đem chân cắt thành hai nửa. Thời gian chỉ có hai ngày, Phượng Thương như thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm lên núi đao đây? Thời điểm tất cả mọi người vì Phượng Thương lo lắng, Phượng Thất Thất không nói chuyện, chẳng qua là an tĩnh mà ôm Phượng kiêu đứng ở một bên. Lên núi đao này, làm cho nàng nghĩ tới kiếp trước ở túc tộc bọn họ có tuyệt chiêu đặc biệt là lên núi đao xuống biển lửa. Phượng Thất Thất từng quan sát tốc tộc đó biểu diễn đúng lúc các đại sư túc tộc nói chuyện với nhau, nói không chừng lần này đối với Phượng Thương có thể giúp được hảo hán a chat có thể phiền toái ngài biểu diễn một lần nữa hay không? phượng thất thất đi tới bậc thang đao xin a chat làm mẫu một lần nữa. nhìn từ mặt bên của lưỡi đao, phượng thất thất rất nhanh đã tìm được mấu chốt. lên núi đao, một là phải nhanh, hai là phải thận trọng, ba là phải dẫm được nơi ấy. phượng thất thất truyền sang bên tai Cổ quân Nguyền nói thầm mấy câu, Cổ quân huyền lập tức tìm tới năm đôi bít tất. phượng thất thất đem phượng kiêu giao cho tommy tự mình mang vào năm đôi bít tất leo lên bậc thang đao bên cạnh. Khanh khanh, nàng muốn làm gì? Phượng thương một phát bắt được phượng thất thất. Những thứ này cỡ nào cũng là lưỡi dao sắc bén. Phượng thương rất rõ ràng biết bộ dáng hiện tại phượng thất thất tựa hồ là muốn mình lên trên núi đao chỉ mặc vớ. Vạn nhất làm bị thương chân thì làm sao bây giờ? Thương, nhìn sau khi nhìn hảo hán A-chát lên núi đao ta có một ứng sách muốn thử một lần. Không được, phượng thương cùng Minh Nguyệt Thịnh đồng thời mở miệng ngăn trở. A-chát đã nói rất rõ ràng, hắn huấn luyện 8 năm mới đạt tới thành quả như bây giờ, phượng thất thất bất quá chỉ nhìn một lần, làm sao có thể nắm giữ được mấu chốt. Thương tin tưởng ta, phượng thất thất đem phượng thương kéo qua một bên, còn nhớ rõ ta đã nói với chàng kiếp trước của ta rồi mà. Nơi đó cũng có lên núi đao, ta từng nhận được chỉ điểm của người từng làm qua, nói vậy hẳn là cùng cái này giống nhau. Chàng yên tâm ta không có việc gì. Phượng Thất Thất khẳng định như vậy, Phượng Thương chỉ có thể gật đầu, dường như mỗi lần hắn kiên trì cũng sẽ bại dưới tay Phượng Thất Thất. Xem ra, hắn cả đời cũng bị nữ nhân này hao phí tinh thần đến chết rồi. Thương, nhìn rõ vị trí ta dẫm. Trước lúc lên núi đao, Phượng Thất Thất hướng Phượng Thương cười một tiếng học tư thế của A Chát, 5 ngón giống như trở thành cái móc giữ ở trên lưỡi đao. Không nhanh chóng như A Chát, động tác Phượng Thất Thất có chút chậm, Phượng Thương lưu ý chỗ Phượng Thất Thất dẫm, đem động tác của nàng đều ghi tạc trong lòng. Lúc này, trái tim của Minh Nguyệt Thịnh như treo ở cổ họng. Đối với việc Phượng Thương đồng ý cho Phượng Thất Thất lên núi đao Minh Nguyệt Thịnh trong lòng có chút bất mãn. Nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không để cho Phượng Thất Thất có bất kỳ sơ suất Cho dù là không có khả năng ngoài ý muốn Hắn cũng sẽ không cho phép phát sinh Nhìn Phượng Thất Thất leo ở trên lưỡi đao tim Minh Nguyệt Thịnh thoát lên tới cổ họng, Hô hấp liền trở nên trầm trọng Nếu như Phượng Thất Thất có cái gì sơ suất Hắn nhất định sẽ người đầu tiên đỡ lấy nàng Bộ dáng của phượng thất thất khi leo lên thang đao Làm cho a chat ngoác miệng thấy vậy sững sờ Chưa từng có nữ nhân có thể lên núi đao Huống chi phượng thất thất là một cô gái yêu kiều như vậy Mặc dù động tác phượng thất thất không nhanh Nhưng trên chân nàng không có bị thương Nếu như đây là lần đầu tiên nàng lên núi đao Quả thực là quá thần kỳ Chờ phượng thất thất dẫm được lưỡi dao sắc bén Ở trên nóc mọi người chờ trực ở bên cạnh Trong lòng mới thở vào nhẹ nhõm Tiểu thư, người không sao chớ Tô mi trên mặt đất vội vã kiểm tra lòng bàn chân của phượng thất thất ba tầng bít tất đã bị cắt vỡ hết ba tầng, nhưng không có thương tổn chân. Xem ra kỹ thuật của ta vẫn chưa được à. Phượng thất thất cười nói, nhưng A chát lại đối với phượng thất thất đưa ra ngón tay cái. Vương phi thật là lợi hại. Nếu như vương phi là nam tử, nhất định sẽ là hảo hán. A chát đối với phượng thất thất rất là bội phục thân là nữ nhân có thể leo lên bậc thang đau đi lên rồi đi xuống, thật là không đơn giản. A chát không phải người ngu, Phượng Thất Thất chẳng qua là nhìn hắn liền có thể từ bên trong học được quý quyết nữ nhân này rất thông minh. Thấy Phượng Thất Thất không có chuyện gì, Phượng Thương lúc này mới yên tâm. Mới vừa rồi hắn thấy rõ ràng, tay Phượng Thất Thất nắm lưỡi đao thành công, chân cũng không có dẫm ở trên lưỡi đao, mà là dẫm ở mặt bên đây đại khái là Phượng Thất Thất muốn nói cho hắn biết bí quyết. Thương phượng Thất Thất thay giày, ở bên tai Phượng Thương nhỏ giọng nói thầm mấy câu, Phượng Thương gật đầu liên lỉ quả nhiên trung quy đều giống nhau, chẳng qua là Phượng Thất Thất hơi vận dụng một chút nguyên lý cơ bản của khinh công, đem sức lực nửa người dưới dồn lên tới nửa người trên. Có Phượng Thất Thất biểu diễn, Phượng Thương cũng đổi vớ. Ta thử một chút, một vòng xuống tới, bốn đôi vớ trong lòng bàn chân bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, chỉ còn lại tầng vớ cuối cùng bảo vệ chân Phượng Thương hoàn toàn không tổn hao gì. Thân thể phượng thất thất mềm mại, phượng thương là một đại nam nhân, hiển nhiên thể trọng so với phượng thất thất nặng hơn rất nhiều áp lực cũng sẽ lớn hơn một chút. A chat ở bên cạnh nhìn hai người này, mặc dù là lần đầu tiên lên thang đao, lại có thể mang năm đôi vớ mà không có làm bị thương chân, không khỏi gật đầu. Chẳng qua là, lúc chính thức lên núi đao hẳn là đi chân không như hắn vừa rồi giống nhau, phượng thương đã rất lợi hại rồi, nhưng nếu chân trần lên núi đao, không có vớ bảo vệ, nói không chừng cũng sẽ bị cắt vỡ lòng bàn chân. A Chat biểu huynh, ngươi phải giúp đỡ bằng hữu của ta một chút a." Minh Nguyệt Thịnh hiểu rõ quan hệ lúc này, tự mình mở miệng cầu trợ A Chat. Nam tử thường tộc từ nhỏ hầu hết đều vào sơn trại chịu học tập để sau này lên núi đao làm hảo hán, A Chat hiện tại chính là lão sư ở trại chỉ bảo tiểu hài tử, nếu như hắn có thể trợ giúp Phượng Thương, nhất định Phượng Thương sẽ thuận lợi vượt qua cửa ải. A Chát vốn là bà con của Miêu Sở Vân mẫu hậu Minh Nguyệt Thịnh, sau cả nhà Miêu gia lại bị tịch thu tài sản, A Chát được đưa về Bách Niểu Sơn mới bảo tồn huyết mạch Miêu gia. Có thể nói hai người này ở trong trại là người thân nhất có cùng chung huyết thống cũng. Minh Nguyệt Thịnh chính mình thỉnh cầu A Chát thật thà cười một tiếng, hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc, mới vừa rồi thời điểm Phượng thất thất leo lên bậc thang đau, Minh Nguyệt Thịnh bộ dáng lo lắng toàn bộ đều rơi vào trong mắt A Chát. Nhưng là phượng thất thất là thê từ của phượng thương, bọn họ nhất định vĩnh viễn cũng không có tương lai. A thịnh A, A chắc vỗ vỗ bả vai Minh Nguyệt Thịnh con người miêu ra rất sâu tình, Minh Nguyệt Thịnh trung tình đã lâu, xem ra là không thể tự thoát ra được rồi. Nhìn mặt mũi của ngươi đi, cái này ta nhất định giúp rồi. Ý nghĩa của A chat rất đơn giản, Minh Nguyệt Thịnh thích Phượng Thất Thất nhưng là gia nhân đã gả làm thê tử cho người khác, làm thế nào cũng muốn để cho Minh Nguyệt Thịnh ở trong lòng Phượng Thất Thất đoạt lấy một vị trí nhất định ít nhất muốn cho nàng cảm kích hắn, nói như vậy không được làm người yêu cũng có thể là bằng hữu A chat chịu hỗ trợ Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương vô cùng cao hứng, đối với Minh Nguyệt Thịnh cũng rất là cảm kích. Sau hai ngày, Phượng Thương một mực đi theo a chat lên Bách Điều Sơn để học tập kỹ năng lên núi đao thời gian hai ngày a chat đem những gì mình biết chỉ lại cho Phượng Thương. Chẳng qua là thời gian huấn luyện Phượng Thương thật sự là quá ngắn, đảo mắt hai ngày liền trôi qua nhanh chóng liền biến mất đã đến ngày phải vượt qua cửa ải. Sáng sớm, già trẻ lớn bé của tường tộc đều đi tới quảng trường, một cây thang đao dài 20 mét đặt trong quảng trường. 72 đao là một tầng, được buộc chặt ở trên thang ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưỡi đao, lóe sáng trói mắt. Bách tính tường tộc nhìn thang đao, bắt đầu nghị luận dối rít. 5 vị trưởng lão ngồi ở trên đài cao cổ đức tự mình dẫn một nhóm người phượng thương đi tới. Cùng trước khi hoàn toàn bất đồng, vu y trong trại đã sớm chờ trực ở một bên, đã chuẩn bị băng bó cho phượng thương. Thân phận Phượng Thương không giống với những người trước kia đến đây thỉnh cầu giải cổ, Phượng Thương là nhiếp chính vương bắc Chu Quốc, nếu hắn ở Bách Điều Sơn có chuyện gì xảy ra, Bác Chu Quốc nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó quốc gia bị kẹt ở giữa rất mâu thuẫn. Vì tránh khỏi việc ngoài ý muốn, cổ đức cùng các trưởng lão thương lượng quyết định để cho vụ y chuẩn bị trước, chỉ cần lòng bàn chân Phượng Thương ra máu, liền nhanh chóng đưa hắn xuống. Phượng Thương không thể thông qua cửa ải này là chuyện nhỏ, nguy hiểm tới tánh mạng vậy thì phiền toái lớn cùng lúc đó tấn mặc cũng cầm lấy cái hòm y dược ngồi chờ im lặng cổ đức đứng ở trên quảng trường hít một tiếng trên trận nhanh chóng an tĩnh lại tất cả mọi người nhìn phượng thương không chớp mắt cái vương gia bắc chu quốc này quá yêu thương con ngàn dặm xa xôi tới nam phượng quốc giải cổ cho hài tử đã sớm truyền khắp cả sơn trại phượng thương cùng phượng thất thất hai người đêm hôm đó ở trên đống lửa biểu diễn rất được bách tính thường tộc thích hiện tại phượng thương muốn qua tam quan càng làm cho những người này bội phục không dứt Vô luận phượng thương cuối cùng có thể thông qua tam quan hay không Hắn vì như từ làm việc này đủ để biểu lộ phượng thương là một người có trách nhiệm hơn nữa Rất thương yêu hài từ của mình Cố gắng lên A A chát khuyến khích phượng thương Hai ngày này phượng thương mỗi ngày mỗi đêm đều huấn luyện Cái loại tinh thần phấn đấu dám nghĩ dám làm này làm cho A chát rất kính nể Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủn hai ngày, Phượng Thương đã nắm giữ được bí quyết lên núi đao, ngày hôm qua là lần cuối cùng leo lên thang đao, Phượng Thương chỉ mặc một đôi vớ thời điểm xuống tới vỡ chẳng qua là bị cắt sách một chút sợi, đây đối với Phượng Thương mà nói đã là bước tiến bộ nhảy vọt. Người thường phải huấn luyện 7-8 năm mới có thể làm được như vậy, Phượng Thương chỉ có thời gian ngắn ngủn hai ngày trong thời gian này đạt đến hiệu quả như vậy, dùng lời của a chat mà nói, Phượng Thương thật là một thiên tài. Làm rất tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Á chắc nắm tay, nhẹ nhàng mà đánh vào bộ ngực phượng thương. Thả lỏng phượng thương ở trong tiếng hoan hồ của dân chúng tường tộc đứng ở trên thang đao đi xuống. Cùng hôm huấn luyện hoàn toàn bất đồng, hôm nay ba đao thê tăng thêm 10 thước đao cũng là đao 36 chuôi, gấp đôi thành 72 chuôi. Thang đao thẳng đứng, đao sắc bén dưới ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt lé ra ánh sáng dị thường. chương 153, lên núi đao hạ. Âm thanh truyền thống của thường tộc tấu Vang tay trống cầm một cây gỗ mảnh liệt mà gõ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Phượng Thương hôn lên chán Phượng thất thất một chút rồi ôm lấy Phượng Kiêu, sau đó bỏ giày đi, đứng ở dưới ba đao thê. Ba đao thê còn gọi là lên núi đao, dùng 36 hay 72 con đao thép sắc nhọn ghim vào hai cọc trụ gỗ, lưỡi đao hướng lên trên trời tạo thành các bậc thang, nên gọi là đao thang. Không biết Phượng Thương có thể hay không thuận lợi thông qua. Đằng nguyên trưởng lão ngồi ở bên cạnh tứ trưởng lão thở ra một làn khói. Lão tam, ngươi rút ra vật gì vậy? Như thế nào người thật thoải mái? Cho ta thử một chút xem. Không có gì, chỉ là một lá cây thuốc lá bình thường. Đằng nguyên trưởng lão liên tục xua tay. Chúng ta vẫn là nên nhìn phượng thương lên ba núi đao a Đằng nguyên trưởng lão cũng không muốn cùng người cùng khắc hưởng thần tiên cao, vật này rất tinh quý. Phân chia cho tứ trưởng lão, mình sẽ không có nhiều. Đằng nguyên trưởng lão đem lời truyền rời trên người Phượng Thương quả nhiên là thành công để cho tứ trưởng lão bỏ đi ý niệm muốn dùng thần tiên cao trong đầu Lúc này Phượng Thương đã leo ở trên ba thang mây làm cho đằng nguyên trưởng lão kinh ngạc Phượng Thương thế nhưng có thể leo thành thảo ở trên đao phong Đằng nguyên trưởng lão biết a chát hai ngày này theo chỉ đạo Phượng Thương hắn không có ngăn chờ bởi vì hắn không tin tưởng không phải là người của bồn tộc chỉ có thời gian hai ba ngày ngắn ngủn là có thể làm được điều này Nhưng là bây giờ sự thật bầy ở trước mặt đằng nguyên trưởng lão, làm cho hắn phải tin tưởng. Phượng Thương tựa như cơn gió khéo léo, leo lên núi đao ở độ cao 20 mét, trên trận cũng bị màn biểu diễn đặc sắc của Phượng Thương hấp dẫn, các trưởng lão khác cũng khen Phượng Thương không dứt miệng. Nghe nói A chat chẳng qua chỉ dạy hắn 2 ngày, người này thật là một thiên tài. Đúng a nếu như không biết hắn là nhiếp chính vương Bắc chu Quốc ta còn tưởng rằng hắn là người của tường tộc chúng ta. Đúng vậy. Những hảo hán trong tộc chúng ta cũng không có nhanh như vậy nắm giữ kỹ năng lên núi đao, phượng thương thật sự là lợi hại Những lời này không ngừng truyền tới trong lỗ tai của đằng nguyên trưởng lão, hắn xoạch tàu hút thuốc cao mày Phượng thương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành huấn luyện của thường tộc nhân đã nhiều năm mới làm được không thể không nói người này có chút lợi hại Nếu như bình thường gặp phải người như vậy đằng nguyên trưởng lão hội sẽ có một loại cảm giác tâm tư Chẳng qua là hiện tại hắn và Long trẻ Cảnh Thiên bọn họ có ước định chuyện này liền trở nên khó giải quyết. Trên trận mọi người bắt đầu vô cùng khẩn trương, sợ người tuyệt sắc như Phượng Thương sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nhưng nhìn một lát Phượng Thương lại như vậy dễ dàng leo lên chỗ có độ cao gần 20 mét bách tính tường tộc bắt đầu náo nhiệt hoan hô lên. Hảo Hán, Hảo Hán, mọi người bắt đầu dùng cái từ Hảo Hán này gọi Phượng Thương, người cầm dùi trống trong tay gõ trống càng thêm mãnh liệt dường như muốn vì Phượng Thương tạo thế. Phượng thương cũng không có bị thanh âm bên ngoài kia quấy nhiễu trên chán trơn bóng như ngọc của hắn đã có một tầng mồ hôi dày đặc khoảng cách 20 thước nhưng so với việc huấn luyện lúc trước muốn khó khăn hơn. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không mang vớ, mà chân chân chính chính là chân không nên hệ số khó khăn lại càng gấp bội. Lúc này, vẻ mặt phượng thương có chút ngưng trọng tay của hắn cùng chân đã thành móc câu, mỗi lần đi một bước đều chú ý cẩn thận. Phượng thất thất ở cách đó không xa ôm Phượng Kiêu trong lòng không hề so với Phượng Thương nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Kiêu nhì chúng ta làm cho cha cố gắng lên. Phượng thất thất nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Kiêu ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn Phượng Thương. Lòng của nàng theo mỗi một bước đi Phượng Thương mà vượt qua nhanh hơn. Thấy Phượng Thất thất khẩn trương sắc mặt đều có chút trắng bạch minh nguyệt thịnh ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Yên tâm đi, Phượng Thương không có việc gì. Lời của Minh Nguyệt Thịnh mà nói cũng không thể tiêu trừ lo lắng của Phượng Thất Thất Xem ra ở Phượng Thất Thất chỉ có chờ Phượng Thương Bình An leo từ trên ba đao thê leo xuống tới mà không có bị thương Nàng mới có thể yên tâm Tất cả mọi người đều chú ý đến Phượng Thương Không ai thấy tháp cát cổ lệ đứng ở một góc sâu trong rừng Sau khi Phượng Thương lên ba đao thê tháp cát cổ lệ trong lòng tựa như dây cung kéo căng Nàng không nghĩ tới Phượng Thương thật sự sẽ đi lên ba đao thê Chuyện nguy hiểm như vậy Hắn còn chân không đi làm người nam nhân này quả thực là niên rồi Vừa nghĩ tới phượng thương làm hết thầy cũng là vì phượng thất thất cùng phượng kiêu Tháp cát cổ lệ hẳn không được xông qua bóp chết phượng kiêu Mấy ngày qua nàng một mực tìm kiếm cơ hội mang phượng yêu đi Nhưng là bên cạnh phượng kiêu đều có cao thủ tháp cát cổ lệ Căn bản cũng không có cơ hội nhích tới gần hắn Xem ra ở tháp cát cổ lệ phượng kiêu mới là nguyên nhân chủ yếu Chỉ cần giết chết phượng kiêu phượng thương cũng không cần thiết qua tam quan Càng sẽ không dĩ thân thử hiểm Chẳng qua là Phượng thất thất đem Phượng Kiêu bảo vệ quá tốt, nàng không có cách nào hạ thù. Tháp cát cổ lệ vốn nghĩ buông tha cho cái ý nghĩ này, nhưng là sau khi nhìn đến Phượng Thương đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, Tháp cát cổ lệ rốt cục quyết định nhất định phải giết chết Phượng Kiêu nếu không tiêu tử nhất định sẽ hại chết Phượng Thương. Thời gian tự hồ trôi qua rất chậm đến cuối cùng cả trên quảng trường yên tĩnh lại, ngay cả người đánh chống cũng buông dùi chống trong tay xuống, tất cả mọi người ngó chừng Phượng Thương, có người thậm chí ngừng thở sợ bỏ lỡ cái gì. Tình thịch phượng thất thất cũng có thể nghe được tim của mình đập rất nhanh, nàng ôm phượng kêu mà nhìn phượng thương không chớp mắt chờ phượng thương cuối cùng một cước sẫm ở trên mặt đất, bên cạnh là tiếng hoan hô vang lên, phượng thất thất mới phục hồi tinh thần lại. Hảo hán, hảo hán, Bách tính tường tập cùng kêu lên ủng hộ tất cả mọi người đều trật tự mà vỗ tay lên. Thật tốt quá, thật tốt quá, cửa thứ nhất đã qua, Tommy cao hứng mà nắm tay hoàn nhan khang, nhảy lên. Cổ quân huyền cũng nhịn không được nữa vỗ tay chúc mừng, ngay cả cổ đức cũng nhịn không được cười gật đầu. Tấn mặc tiến lên cẩn thận kiểm tra hai chân phượng thương, trừ chân bên trái bị cắt một đường nhỏ, cũng không có vết thương khác. Tấn mặc xoa thuốc dán màu trắng sữa lên vết thương của phượng thương, vết thương nhỏ như vậy, không chừng một đêm là có thể khôi phục như cũ. Đại trưởng lão, người xem cổ đức nhìn về phía đại trưởng trong năm vị trưởng lão để cho hắn tới công bố kết quả lần này. Đại trưởng lão cùng bốn vị khác trưởng lão thương lượng một lát, đại trưởng lão đứng lên thông báo cửa thứ nhất, phượng thương thuận lợi thông qua. Chỉ chờ bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của mọi người, phượng thương mới nhẹ nhõm xuống. Mới vừa rồi vẫn còn nghe khẩu khí trong giọng điệu kia cũng vì vậy mà thở ra. Phượng thương qua cửa thứ nhất như vậy phải qua cửa biển thứ hai. Suy nghĩ đến việc phượng thương mới vừa thông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai so sánh với leo lên núi đao còn khó hơn, các trưởng lão nhất trí quyết định 5 ngày sau nữa tiến hành trận qua cửa thứ hai. Cửa thứ hai so sánh với cửa thứ nhất khó khăn nhiều. Dĩ nhiên, đối với nam nhân thường tộc mà nói, đó cũng không phải một chuyện khó khăn. a chát cặn kẽ mà giải thích mấu chốt qua cửa thứ hai cùng phượng thương, không có bí quyết khác mấu chốt chỉ có một đó chính là vô sư của trại đọc chú ngữ. Chú ngữ, đúng, chú ngữ. Thời điểm chúng ta qua cửa biển, vô sư có đọc chú ngữ đặc biệt. Loại chú ngữ này tựa như thần ban ân giống nhau, bám vào ở trên người chúng ta, mặc dù dẫm ở trên than cùi nóng hổi chúng ta cũng không cảm giác được nhiệt ngược lại sẽ cảm thấy một trận lạnh như băng. Á chat giải thích đối với người khác xem ra rất khó hiểu, chỉ có phượng thất thất là đang nghe càng cảm thấy tường tộc cùng kiếp trước ở tốc tộc có nét tương tự. Dân tốc tộc cũng có nói như thế, nàng từng tận mắt nhìn qua người khác biểu diễn. Chẳng qua không biết chú ngữ tường tộc là cái dạng gì. Hảo hàn A-chát vô sư nổi danh nhất trại là ai. Cái này, dĩ nhiên phải nói tới đằng nguyên trưởng lão. Bất quá, đằng nguyên trưởng lão sẽ không giúp các ngươi. Dựa theo quy củ người bên ngoài cầu trợ chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình để qua tam quan. Cho dù đằng nguyên trưởng lão tính tình cổ quái thường xuyên làm chuyện ngoài dự đoán của mọi người, vừa vặn là một thành viên trong ngũ đại trưởng lão, hắn sẽ không làm trái với quy củ của trại. Lời A chat nói cũng không làm cho Phượng Thất Thất mất đi lòng tin, nàng ngược lại càng muốn gặp đằng nguyên trưởng lão này một lần. Dưới sự hướng dẫn của A chat Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất đi tới nơi ở của đằng nguyên trưởng lão. Trúc lâu của đằng nguyên trưởng lão ở có chút ít xa, trúc lâu nho nhỏ là một mảnh xanh biết trong rừng cây xa xa nhìn lại căn bản là phân không rõ nơi nào là trúc lâu, nơi nào là cây. Lúc vào tới, đằng nguyên trưởng lão đang rút thần tiên cao ra, bây giờ hắn càng ngày càng thích thần tiên cao rồi. Thời điểm hít thần tiên cao, đằng nguyên trưởng lão cảm giác mình giống như lên trời, cái loại cảm giác tốt đẹp này thật là từ khó mà hình dung. Đằng nguyên trưởng lão, A-chát đứng ở trước mặt đằng nguyên trưởng lão, giọng nói kêu liên tiếp, hắn cũng không lên tiếng, chỉ chờ A-chát tiến lên đầy đằng nguyên trưởng lão, hắn mới phục hồi tinh thần lại. À, A, A-chát là người A đằng nguyên trưởng lão hít mắt một mảnh xương khói lượn lờ ở bên trong, thấy đi theo phía sau A-chát là phượng thương cùng phượng thất thất. Đối với việc a chat đột nhiên tới chơi, đằng nguyên trưởng lão cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là nhìn đến phượng thương cùng phượng thất thất ở phía sau a chat đằng nguyên trưởng lão lập tức hiểu được nguyên nhân bọn họ tới lúc này. Phượng thất thất vừa vào nhà, đã nghe đến một loại mùi vị đặc thù tìm kiếm được nơi phát ra mùi vị này, dĩ nhiên là ở nõ níu của đằng nguyên trưởng lão phượng thất thất có chút kỳ quái cho là khứu giác của mình này sinh nhầm lẫn chỉ khi đi tới trước mặt đằng nguyên trưởng lão cái loại mùi vị này càng thêm nồng đậm nàng mới khẳng định mùi vị này có vấn đề tiểu cô nương ngươi nhìn ta làm cái gì a nhận thấy được phượng thất thất đang nhìn mình đằng nguyên trưởng lão đem một ngụm cuối cùng nuốt vào trong bụng chậm rãi phun ra ta biết các ngươi là vì việc qua cửa ải mà đến nhưng là chuyện này ta không giúp đỡ các ngươi được thông qua cửa mà dùng thủ đoạn ăn gian trưởng lão nhất định sẽ không tán thành các người đã có lòng vì con trai của mình mà giải cổ hết thảy đều phải dựa vào bản lãnh của các người mới được trưởng lão ngài có thể hiểu lầm kiên nhẫn nghe đằng nguyên trưởng lão nói xong phượng thương lễ phép tính cười cười ta chỉ là chưa thấy qua cửa biển muốn mời ngài cùng a chat biểu diễn một lần phượng thương trả lời lần nữa để cho đằng nguyên trưởng lão kinh ngạc trong ký ức của hắn tựa hồ người cầm quyền đều ưa thích dùng thân phận để áp chế người khác hơn nữa không biết mệt mà hưởng thụ loại quá trình này Lúc trước nghe nói Minh Nguyệt Thịnh mời A Chát tới giúp Phượng Thương, đằng nguyên trưởng lão lầm thường Phượng Thương cũng là người như vậy, hiện tại hắn nói như vậy cũng là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Thật sự chỉ là biểu diễn một phen, đằng nguyên trưởng lão không quá tin tưởng, bổ sung một câu. Chẳng qua chỉ là biểu diễn, trưởng lão nói rất đúng ta là vì giải cổ cho con trai của ta thì chỉ có thể dựa vào mình. Không thể bởi vì thân phận của ta làm trái quy củ trăm ngàn năm qua của tường tộc. Lời này phượng thương, đằng nguyên trưởng lão thích nghe Hắn mặc dù không theo sự sự như lẽ thường của con người Nhưng là liên quan đến lợi ích tường tộc Hắn 100% phải duy trì Vậy hiện tại đi a Đằng nguyên trưởng lão phân phó A chát tìm mấy người đốt vài bó củi khô Thời điểm chờ củi khô đốt thành than củi Cùng lúc đó đằng nguyên trưởng lão trong miệng lầm bẩm niệm A chát giống như thay đổi người đứng nghiêm Đi đi, đằng nguyên trưởng lão vung tay lên A chát chân không rậm ở trên than củi đỏ Không nghĩ mùi vị lửa đốt mớ ra thịt trong hỏa thiêu kia than hồng ở dưới chân A chát thiêu đốt lên, nhưng hai chân A chát cũng không có xuất hiện bất kỳ khác thường. Chờ A chát xuyên qua lửa than đi xuống phượng thương mới thật sâu thở dài. Thật là quá thần kỳ, lời phượng thương mà nói, làm đằng nguyên trưởng lão rất đắc ý. Núi đao biển lửa của thường tộc chỉ sợ là trên thế giới này làm cho nhiều người sợ hãi thán phục. Không có quốc gia nào, người dân tộc nào có núi đao biển lửa kịch liệt đặc sắc dân tộc như vậy. Phượng thương may mắn thông qua cửa thứ nhất cửa thứ hai này hắn vô luận như thế nào cũng thông qua không được Như thế nào thấy rõ ràng hay không có cần hay không ta biểu diễn một lần nữa Lời này của đằng nguyên trưởng lão là hướng về phía phượng thất thất nói Hắn biết phượng thất thất là nhân vật được chú trọng giúp phượng thương thông qua cửa thứ nhất Nữ tử này có thể từ thời điểm A chat lên ba đao tê nhanh chóng rút ra kinh nghiệm Làm cho người ta không phải không thừa nhận trí tuệ của nàng là vô cùng phi phàm. Chẳng qua là lần này, chỉ sở cũng không dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì chú ngữ vẫn luôn là truyền miệng, truyền nam không truyền nữ, hơn nữa chỉ truyền cho người bồn tộc. Phượng thất thất cho dù thông minh tuyệt thế, cũng không cách nào đoán ra chú ngữ huyền bí này. Lần này phượng thương, nhất định phải thua. Đang lúc thời điểm đằng nguyên trưởng lão cho là phượng thất thất sẽ buông tha, không nghĩ tới phượng thất thất một mực cung kính mà đối với hắn hành lễ. Ta mắt vụng về, không có thấy rõ ràng phiền toái trưởng lão biểu diễn một lần nữa. Phượng thất thất nói ra, ngoài dự đoán mọi người, nhìn nàng một bộ bộ dáng thật lòng muốn học đằng nguyên trưởng lão đem khói bụi trên đáy dày lên. Thành giao, lần này ngươi cần phải thấy rõ ràng, đây là một lần cuối cùng. Phượng thất thất hướng phượng thương gật đầu, hai người phân công ra. Phượng thất thất ngó chừng đôi môi đằng nguyên trưởng lão đọc chú ngữ, còn phượng thương ánh mắt một chút cũng không ly khai ra khỏi chân của a chat Vẫn chờ lần biểu diễn này kết thúc phượng thương cùng phượng thất thất mới thu hồi ánh mắt. Đa tạ đằng nguyên trưởng lão, Phượng Thất Thất có chút may mắn, năm đó nghĩa phụ ép nàng học thần ngữ cho nên hai lần biểu diễn Phượng Thất Thất đã hiểu rõ lời nói thầm trong miệng của đằng nguyên trưởng lão. Đối diện với vận may, Phượng Thất Thất biểu đạt cảm tạ đối với đằng nguyên trưởng lão cuối cùng còn nói một câu. Trưởng lão, gần đây ngài có phải hay không sử dụng một ít thuốc đặc biệt? Nếu như là vậy xin nghe ta khuyên một câu, vật này không phải là thuốc mà là độc có làm cho người ta bị lây độc nghiện. Nếu như ngài tiếp tục sử dụng, ngài sẽ biến thành một tên phế nhân, hơn nữa từ một cường giả biến thành một người yếu tay trói gà không chặt cuối cùng sẽ chết vô cùng thảm. Lời của Phượng Thất Thất mà nói, người bên cạnh cũng không quá hiểu. Chỉ có đằng nguyên trưởng lão nghe nàng nói như vậy sắc mặt thoáng phát sinh một chút biến hóa. Phượng Thất Thất là như thế nào biết được hắn sử dụng thần tiên cao. Chuyện này hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, chẳng lẽ phượng thất thất bởi vì mới vừa rồi vẻn vẹn nghe thấy hắn trong phòng thuốc tự đoán được hắn đang làm gì. Chẳng qua là lời của phượng thất thất không khỏi cũng không quá nói láo a. Cái gì gọi là chết vô cùng thảm, nàng là đang uy hiếp hắn sao? Vẻ mặt của đằng nguyên đã nói rõ ý nghĩ trong lòng của hắn. Xem ra lão nhân này cũng không biết sự nguy hại của nha phiến phượng thất thất bất đắc dĩ cười cười. Trưởng lão nếu không phải tin tưởng, có thể làm cho đại phu giúp ngài kiểm tra một chút. Độc này tên khoa học gọi là nha phiến, là thể rắn màu đen nhánh. Một loại là chứa tàu hút thuốc rạm cùng làn khói sen lẫn trong cùng nhau hít ra dùng. Ban đầu, nha phiến có thể giảm đau, có thể làm cho thần kinh thoải mái, làm cho người ta buông lỏng. Nhưng là nếu sử dụng một thời gian ngắn, sẽ làm cho người ta đắm chìm ở trong ảo tưởng vô hạn hơn nữa nếu ỉ lại vào nó cuối cùng mỗi ngày không sử dụng toàn thân sẽ không thoải mái, hoàn toàn không thể rời bỏ nó. Ta không biết đại trưởng lão sử dụng bao lâu cũng không biết trạng thái hiện tại của ngài đã ỉ lại vào nó đến như thế nào. Ta chỉ là muốn mời ngài nghe ta khuyên một câu, ngài cho dù không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì nhiều người ở tương tộc mà suy nghĩ. Ngài nếu để cho người khác cũng bị lây độc nghiện đến lúc đó thật sự là hại người hại mình rồi. Phượng thất thất miêu tả cùng cảm thụ của đằng nguyên trưởng lão giống nhau. Nàng ta làm thế nào biết thần tiên cao? Vì sao phượng thất thất nói thần tiên cao là nha phiến? Đằng nguyên trưởng lão mới vừa rồi còn đang hoài nghi lời nói của phượng thất thất lúc này đã có mấy phần tin tưởng. Bởi vì Phượng Thất Thất miêu tả trạng thái của thần tiên cao cùng với việc cảm thụ của người sau khi sử dụng thần tiên cao tự nhận thức của đằng nguyên trưởng lão là giống nhau như đúc Chẳng lẽ thần tiên cao này thật chính là nha phiến theo như lời nói trong miệng của Phượng Thất Thất Nếu thật là như vậy, bọn kia giới thiệu thần tiên cao cho hắn, mục đích chẳng lẽ chính là vì để cho hắn nghiện cuối cùng mà khống chế hắn Đằng nguyên trưởng lão không phải người ngu trong lời nói của Phượng Thất Thất nếu đích thực là giả hắn cũng có thể đoán được Lúc trước đằng nguyên trưởng lão còn đang vì mình nhận được thần tiên cao mà cao hứng, hiện tại trong lòng ngược lại là một trận kinh hoàng. Ban đầu hắn đối với việc lệ thuộc vào thần tiên cao từ hai ngày một lần, đến bây giờ mỗi ngày cũng muốn sử dụng hai lần. Vẫn chờ phượng thất thất cùng phượng thương đi thật lâu, đằng nguyên trưởng lão vẫn còn đang suy thư về vấn đề của thần tiên cao. Hắn lấy ra trong ngực một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra dưới ánh mặt trời mà nhìn màu thần tiên cao đen nhánh nằm ở bên trong, đằng nguyên trưởng lão chân mày cao lại. Rốt cuộc nên tin ai đây A chát như cũ ở trên đỉnh núi huấn luyện phượng thương Phượng thất thất tìm được cổ đức cùng Minh Nguyệt Thịnh Theo chân bọn họ giảng thích lại nguy hại của nha phiến Đang nghe nói nha phiến từng để cho một quốc gia cường thịnh sau này mà bị diệt vong Minh Nguyệt Thịnh cùng cổ đức đều chấn động Quả thật có độc dược lợi hại như vậy Cổ đức chưa từng nghe nói qua nha phiến Cũng không có nhìn thấy nha phiến Hôm nay phượng thất thất nói như vậy trong lòng hắn vẫn còn có chút hoài nghi Có rất hiền nhiên, phượng thất thất không thể nói cho bọn hắn biết chuyện này phát sinh ở một cái thế giới khác trong lịch sử như vậy sẽ bị người cho rằng là quái vật. vì để cho cổ đức cùng minh nguyệt thịnh tin tưởng mình cũng vì ngăn cản nha phiến trên đại lục này lan tràn gây ra tai họa cho dân chúng, phượng thất thất đem chuyện khi còn ở trên bồng lai đảo nói. thời điểm ta ở bồng lai đảo nghe thái hư chân nhân nói chuyện xưa này, hắn còn dạy ta nhận thức nha phiến hơn nữa cho ta xem thành phẩm của thuốc cao. Có danh tiếng của bồng lai đảo này cổ đức hoàn toàn tin tưởng lời của Phượng Thất Thất. Hiện tại Phượng Thất Thất nói đằng nguyên trưởng lão sử dụng nha phiến, lập tức làm cổ đức chú ý. Đằng nguyên trưởng lão là lão nhân trong trong tộc tại sao hắn có thể có nha phiến này. Cái này ta không rõ ràng lắm. Ta xem bộ dáng của đằng nguyên dường như bị nghiện đã một thời gian ngắn. Chắc là có người cho hắn cái này, về phần mục đích là cái gì ta cũng không biết. Bất quá, duy nhất ta có thể xác định chính là nha phiến không phải là thứ tốt. Chẳng những có thể hủy diệt một người, hơn nữa có thể hủy diệt một dân tộc một quốc gia. Thời điểm nghe tới việc nha phiến có hủy diệt một dân tộc tâm cổ đức hoàn toàn nghiêng về bên phượng thất thất bên. Làm tộc trường thường tộc nhiệm vụ cổ đức chính là đem thường tộc phát dương quang đại. Hiện tại có một vật như vậy có thể hủy diệt thường tộc đây đối với tộc trưởng cổ đức mà nói hắn vô luận như thế nào cũng không hy vọng thấy qua. Thất Thất, nếu như ta là nói nếu như Đằng Nguyên trưởng lão thật sự sử dụng nha phiến hơn nữa bị nghiệt, nên làm cái gì bây giờ?" Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, hắn không có nghĩ đến trên thế giới vẫn còn có thứ độc dược như vậy, có thể hủy diệt một quốc gia. Nếu là nha phiến bị người khác cố tình sản xuất ra lượng lớn, đây chẳng phải là vô cùng hỏng bét. Minh Nguyệt Thịnh không hoài nghi chút nào lời nói của Phượng Thất Thất, thậm chí hắn cảm thấy được lời nói của Phượng Thất Thất sự thật có lẽ so với lời nàng nói còn muốn tàn khốc hơn. Cưỡng ép cai nghiện, nếu như không muốn chết chỉ có thể cưỡng ép cai nghiện. Tốt, ta sẽ cho người xuống đi điều tra, nếu như đằng nguyên trưởng lão thật sự bị nghiện đến lúc đó phiền toái vương phi ngài hỗ trợ. Cổ Đức đối với việc hiểu rõ nha phiến con giới hạn nên mới nói với Phượng Thất Thất nói những thứ này, hiện tại quan hệ đều vì lợi ích thường tộc cổ Đức phải để ở trong lòng. Huống chi đằng nguyên trưởng lão là lão nhân của thường tộc vô luận như thế nào cổ Đức cũng sẽ không vì đằng nguyên trưởng lão đã bị nghiện mà không đi giúp hắn. Cổ đức vừa mới chuẩn bị đi gặp đằng nguyên trưởng lão tấn mặc vội vã mà lao đến. Không xong, cổ tiểu thư mất tích, vừa nghe ái nữ của mình mất tích lập tức cổ đức không đúng chừng mực, hắn bước nhanh đến phía trước nắm cổ áo của tấn mặc hai mắt tàn bạo mà theo dõi hắn. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con gái của ta đi đâu vậy, ta không biết ta chỉ thấy được một tờ tờ giấy. Cổ đức buông tay, nhận lấy tờ giấy từ trong tay tấn mặc giấy trắng mực đen chỉ có một câu nói. Không cho Phượng kêu giải cổ, nếu không con gái của ngươi nhất định phải chết. Cổ quân nguyền bị bắt cóc đây đối với cổ đức mà nói chính là tình thiên phích lịch. Bách Điều Sơn là địa bàn tường tộc, ở trên địa bàn tường tộc lại có người bắt cóc nữ nhi của hắn người đứng đầu tường tộc, làm cho cổ đức như thế nào không kinh ngạc. Tình thiên phích lịch sấm xét giữa trời quang, đang nhìn chữ ở phía sau tờ giấy, Phượng thất thất lập tức liền đoán được thân phận của đối phương. Đây là bút ký của Long Trạch Cảnh Thiên. Làm sao ngươi biết, Minh Nguyệt Thịnh không hiểu hỏi. Long chạy cảnh thiên sau khi ở Tây Kỳ chiến bại liền vô ảnh vô tung mà biến mất. Minh Nguyệt Thịnh từng phái nhiều người cha tìm tung tích Long chạy cảnh thiên nhưng mỗi lần chỉ bắt được dấu vết sau khi hắn đào thoát. Vụ ảnh vô tung, bặt vô âm tính, không có tin tức. Chữ của hắn ta biết, hắn từng viết cho ta thoái hôn thư. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại trốn được tới Nam Phượng Quốc còn núp ở Bách Điều Sơn. Tờ giấy trên ý tứ rất rõ ràng, phải nhớ muốn mạng sống của Cổ Quân Nguyền thì phải buông tha việc giải cổ độc cho Phượng Kiêu. Chỉ có Long Trạch Cảnh Thiên mới cùng Phượng Thương có cầu hận lớn như vậy, bất quá Long Trạch Cảnh Thiên và Tháp Cát Cổ Lệ có thể hay không cũng trốn ở chỗ này. Trong huyệt động Bách Điều Sơn có một chỗ bí ẩn, Tháp Cát Cổ Lệ đang vẻ mặt tức giận mà nhìn. Không phải nói tốt lắm chỉ bắt cóc Phượng Kiêu đấy sao? Tại sao ngươi muốn bắt nàng ta tới đây? Bắt nàng ta có ích lợi gì? Thì ra là hôm nay Tháp Cát Cổ Lệ vào chạy vốn là tìm được Phượng Kiêu đang ngủ muốn tính toán đem tên nhóc ôm đi, lúc này Cổ Quân Kiển chuyển sang đây xem hài tử vừa lúc đụng chính diện Tháp Cát Cổ Lệ. Nếu không phải có người đi theo phía sau đánh ngất xiều Cổ Quân Kiển, hôm nay bọn họ rất có thể vừa vặn bị bắt lại. Chẳng qua là Tháp Cát Cổ Lệ đối với người đi theo phía sau không có mang theo Phượng Kiêu liền có chút bất mãn. Vốn là nàng có thể mang Phượng Kiêu đi, nhưng là người đó không nguyện ý đối với một hài tử vô tội mà động thủ sau lại vì thời gian cấp bách có người tới đây, tháp cát cổ lệ mới bỏ qua ý niệm bắt cóc Phượng Kiêu trong đầu. Cổ lệ, nếu như ngươi không muốn Phượng thương oán hận ngươi, cũng đừng có động hài tử của hắn. Độ nhất không tán thành ý nghĩ của tháp cát cổ lệ và long trẻ cảnh thiên, Phượng Kiêu chỉ là đứa bé cái gì cũng đều không hiểu, coi như là có ân oán cũng không thể khi dễ một hài tử. Bất quá chuyện tình hôm nay long chạy cảnh thiên là đứng ở bên tháp cát cổ lệ. Tháp cát cổ lệ một mình đi vào trại tường tộc hoàn hảo có hắn đi theo ở phía sau. Chẳng qua hắn vốn là muốn ôm hài tử đi cuối cùng lại bị một người ngăn trở Nếu không phải tấn mặc tới đây, hắn nhất định sẽ kiên trì mang phượng kiêu đi mà không phải qua loa như vậy. Không dùng được biện pháp gì chỉ cần đạt tới mục đích của các ngươi không thành. Hiện tại cổ quân nguyện ở trong tay chúng ta cổ đức chỉ có một nữ nhi bảo bối như vậy. Hắn nhất định bất kể như thế nào cũng sẽ cứu nữ nhi Độ nhất còn muốn khuyên mình cùng hai người này hợp tác Nhưng là đang nhìn đến nét mặt của bọn họ trong lòng hắn có chút thất vọng Mặc dù hắn cũng chán ghét Phượng Thương Ít nhất hắn hà lòng hà giả mà nghĩ sự tình Giấc mộng này cuối cùng là hủy ở trong tay Phượng Thương Nhưng là hắn sẽ không bởi vì cừu hận với Phượng Thương Mà đem tâm tư rơi trên người một hài tử vô tội Như vậy cũng không phải là hành động của nam nhân Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? vạn nhất cổ đức lục xoát núi, chúng ta trốn đến nơi đâu? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Tháp cát cổ lệ không để ý gì hết, xem ra thái độ của nàng giống như một ngốc tử. Có một số việc ngươi cho dù giải thích một vạn lần, hắn cũng hiểu không được đây chính là cái gọi là sự khác nhau. Tháp cát cổ lệ nói lên vấn đề chính là điều long chạy cảnh thiên suy nghĩ. Bắt các cổ quân nguyền, cổ đức nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có ai có thể so sánh với việc quen thuộc Bách Điều Sơn hơn người của tường tộc rồi. vạn nhất bọn họ phong tỏa núi tới lục xoát ba người bọn họ nhất định là không sánh bằng người đã sinh ra và lớn lên ở tường tộc. Nói không chừng chỉ hai ngày đã bị tìm được rồi. Nếu không hoặc là không làm hoặc là giết nàng. Nếu không mang theo nàng tránh né sẽ có bất tiện. Lúc tháp cát cổ lệ nói lời này vừa lúc cổ quân uyển tỉnh lại nàng mở mắt ra thấy hoàn cảnh trước mắt vẻ mặt có chút hoang mang. Chỉ khi thời điểm thấy bộ mặt khác của tháp cát cổ lệ cổ quân uyển mới hiểu được mình bây giờ là bị bắt khóc. Các ngươi là ai? Cổ quân uyển cũng không ra vẻ bối rối, mặc dù đang nghe thấy tháp cát cổ lệ nói muốn giết của nàng, nàng cũng không có chút vẻ nào bối rối. Đối phương ba người, rõ ràng kẻ địch nhiều ta ít lúc này tĩnh táo cùng lý trí mới là biện pháp ứng đối tốt nhất. Chúng ta, ha ha, ngươi không cần thiết biết chúng ta là người nào, bởi vì không bao lâu nữa, ngươi sẽ biến thành một người chết. Tháp cát cổ lệ cười đi tới trước mặt cổ quân nguyền, trùy thù trong tay tạo ra dấu vết ở trên gương mặt cổ quân nguyền. Trường 154 yêu là phải chiếm giữ thưởng. Cổ quân nguyền không phải là tiểu cô nương, cũng không bị hành động của tháp cát cổ lệ làm sợ nàng trải qua quá nhiều sóng gió, chẳng qua là trong chốc lát liền đoán được tình cảnh của mình bây giờ. Ba người trong này, nàng biết Long Trạch Cảnh Thiên, thời điểm Nam Phượng quốc tấn công Tây Kỳ quốc nàng từ xa đã gặp được Long Trạch Cảnh Thiên. Hiện tại, Long Trẻ Cảnh Thiên xuất hiện ở Bách Điều Sơn, điều này làm cho Cổ Quân Nguyền vô cùng bất ngờ. Nhìn lại thắp cắt cổ lệ, Cổ Quân Nguyền theo lệnh vua ở Bắc Chu Quốc truy nã thắp cắt cổ lệ ở trong bức họa, không nghĩ tới bọn họ lại thông đồng lại với nhau, đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Các ngươi muốn giết ta. Cổ Quân Nguyền lạnh lùng cười một tiếng. Nơi này là Bách điểu Sơn là địa bàn của thường tộc, các ngươi giết ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Nói không chừng hiện tại cha ta đã biết ta bị bắt cóc cả tường tộc mọi người đều bắt đầu điều động đi tìm ta. Chẳng bao lâu, bọn họ là có thể tìm được ta cũng sẽ tìm được các ngươi. Cổ quân huyền nói, làm cho long chạy cảnh thiên lo lắng. Hắn không muốn chết Cổ quân huyền nói rất đúng mặc dù giết nàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt ngược lại sẽ chọc giận cổ đức phiền thoái mang đến cho bọn hắn càng lớn hơn nữa. Nhưng là Cổ quân huyền là một người sống, muốn đem nàng giấu đi tựa hồ rất khó. Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đây? Vừa tới lúc ta thấy được bên núi săn thú có lưu lại một động sâu, chúng ta đem nàng ném vào đắp lá cây ở trên người nàng, ném thêm một ít thi thể động vật vào, dùng mùi thúi giữa che giấu, nói như vậy sẽ không ai phát hiện ra nàng. Người nói chuyện là độ nhất, hắn từng dùng chiêu này với chính mình đối phó với đám đệ tử xung đột dường như hiệu quả không tệ chờ thời điểm người nọ bị phát hiện đã chết khát lâu rồi không ai phát hiện chuyện này là hắn làm. Phương pháp xử lý của độ nhất làm cho cổ quân nguyền kinh hãi người nam nhân này thật là sắc bén, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Mùi thịt thối chẳng những sẽ làm cho người đi kiểm tra bỏ qua ý niệm trong đầu còn có thể đưa mảnh thú tới. Hắn làm như vậy đơn giản chính là vì trì hoãn thời gian của bọn họ làm cho nàng chết ở trong huyệt động. Cái biện pháp này không thể. Cứ làm như thế, long trải cảnh thiên rất nhanh hiệu ý tứ trong giọng nói của độ nhất hắn để tháp cát cổ lệ đi ngăn miệng của cổ quân nguyền. Cổ quân huyền muốn dẫy rùa, nhưng bất đắc dĩ tay chân đều bị trói, căn bản là không thể gắng sức với tháp cát cổ lệ được. Cổ quân huyền bị vài bông nhét vào miệng không có khả năng chống trả, ngược lại yên ổn mà con giúp ở một bên, nàng đem hai tay che ở phía sau thân thể, trong lòng lặng lẽ đọc cổ ngữ, một con sâu nhỏ từ đầu ngón tay của nàng xông ra, rơi trên mặt đất cùng cỏ xanh hòa hòa lại một chỗ, không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện ra. Chúng ta đi. Đỗ nhất đi lên trước đem cầu quân huyền khiêng lên trên lưng, đeo nàng ra khỏi sơn động. Ba người không lâu sau đó đi tìm động săn thú, đỗ nhất điểm huyệt cầu quân huyền, lại đem đồ đút trong miệng ném xuống, tháp cát cổ lệ chém rất nhiều nhánh cây xanh ném vào. Tầng tầng lớp lớp, lớp lá cây che chắn ở trên người cầu quân huyền, đỗ nhất ném mấy con thỏ chết vào, mùi mục nát không đầy một lát liền phát đi ra ngoài. Làm tốt những thứ này, đỗ nhất kiểm tra lần cuối cùng lúc này mới phủi cho bụi trên tay, đi theo long chạy cảnh thiên rời đi. Cốn kiếp, cổ quân uyển ngửi được mùi thối liền có một trận nôn mửa. Hiện tại nàng có chút hối hận khi còn bé không có đi theo cổ đức học cổ thuật, nếu không đối phó ba người này quả thực chính là một bữa ăn sáng, giờ đâu phải trở nên chật vật như vậy. Cổ đức vốn thả hai con sâu độc ở trên người cổ quân uyển để nàng tự vệ khi ở trong Hoàng cung Phượng Quốc, chẳng qua là sau khi Nguyệt Thịnh lên ngôi cổ quân uyển cảm thấy không cần đem sâu độc trả lại cho cổ đức. Mới vừa rồi nàng thả sâu độc ra, là con sâu cầu quân huyền nuôi từ nhỏ, chỉ tiếc là nàng bình thường lười huấn luyện, sâu độc kia chẳng qua là ấu trùng nho nhỏ, không có lực công kích quá lớn cũng không thể bảo vệ nàng. Hiện tại cầu quân huyền duy nhất kỳ vọng chính là sâu độc của nàng có thể trở về thường tộc dẫn người tới cứu nàng. Bất qua chuyện này, cầu quân huyền cũng không quá chắc chắn có hay không có thể thành công, dù sao nơi này cách quá xa tường tộc, sâu độc của nàng quá nhỏ, có hay không năng lực trở về còn rất khó nói. Hơn nữa trong rừng có rất nhiều chim chóc, sâu lại là kẻ địch của bọn chúng, mặc dù chim đối với sâu độc cũng rất sợ hãi, nhưng sâu độc quá nhỏ, không có lực sát thương vạn nhất bị mấy con chim lớn ăn hết, nàng thật có thể gọi trời trời không biết gọi đất đất chẳng thưa. Cổ quân nguyền một mình nằm ở trong động sâu hôi thối không thể nhúc nhích bên cạnh là mùi máu tanh tỏa ra của con thỏ chết, nàng không biết rõ duy trì được bao lâu loại máu tanh này sẽ biến thành một loại mùi hôi, có sức hấp dẫn với đám rắn nếu như vậy nàng vẫn không ly khai khỏi nơi này chỉ sợ là bị trôn vùi ở nơi đây thật rồi tường tộc chuyện cầu quân huyền mất tích chuyện không đầy một phút liền truyền khắp cả tộc các dân chúng tụ tập ở trong sân rộng lúc này sắc trời đã dần dần tối đi nam nữ già trẻ cầm cây đốt trong tay chuẩn bị đi tìm cầu quân nguyền nữ nhi tộc trưởng mất tích hơn nữa chính mình còn bị bắt cóc ngay tại tường tộc đây đối với người thường tộc mà nói tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tộc trưởng yên tâm đi Chúng ta nhất định sẽ đem đại tiểu thư trở về. Cuối cùng, mấy ông già ở lại trong nhà chiếu cố hài từ thanh niên trai tráng mỗi 10 người một tổ dơ cây đốt lên núi tìm kiếm cầu quân nguyền. Phượng thất thất muốn chiếu cố phượng kêu cho nên lưu lại, phượng thương mang theo những người khác gia nhập vào đội ngũ tìm cầu quân nguyền. Đại tiểu thư, người ở chỗ A. Đại tiểu thư, từng chuỗi bó đúc dài, phối hợp với tiếng gọi ẩm y của mọi người quanh quần ở trong rừng rậm. Bị thị độ nhất nhét vào trong động sâu cổ quân huyền mơ hồ nghe được tên của mình, vừa định trả lời nhưng không cách nào lên tiếng, muốn ngồi dậy lại bị niềm huyệt. Lúc này cổ quân huyền truyền cái gì đều không làm được chỉ có thể lo lắng xuông thôi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, mọi người ở trong núi rừng cẩn thận mà tìm kiếm, không bỏ qua một chỗ, bao gồm đào động săn thú cũng không có bỏ qua nghe thanh âm càng ngày càng gần. Cổ quân huyền trong lòng vô cùng kích động hận không được lớn tiếng la ta ở chỗ này, nhưng là nàng căn bản là không thể động đẩy. Cây đốt thuộc tập ở chỗ của cổ quân uyển có người đi đến bên trong chiếu vào, mấy người đầu bu lại. Mọi người nhìn một lát chỉ thấy một chút lá cây cùng bóng mờ còn nghe thấy được mùi rửa nát. Không có ai, có người lắc đầu, nghe lời này cổ quân uyển chuyển nóng này. Ta ở chỗ này a ta liền ở chỗ này a Cổ quân uyển số tuột vô cùng, lại chỉ có thể cảm giác được ánh lửa dần biến mất xung quanh lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Khốn kiếp. Cổ quân nguyền hiện tại hận chết bọn long Trạch cảnh thiên, ba người này như vậy mà giấu nàng ở Bách Nhiều Sơn, nhất định sẽ bất lợi đối với phượng thương cùng phượng thất thất hiện tại nàng bị vây ở chỗ này căn bản không có biện pháp đi ra ngoài mật báo. Hy vọng con sâu nhỏ có thể trở về. Một đêm rất nhanh qua đi, người thường tộc tìm suốt cả đêm cũng không tìm được cổ quân nguyền. Sau khi trời sáng, mọi người trở lại tường tộc quảng trường, cổ đức sau khi nghe được tin tức này thiếu chút nữa không đứng vững, Minh Nguyệt Thịnh vừa lúc từ phía sau đỡ lấy. Vừa nghĩ tới nữ nhi duy nhất của mình bị bắt cóc tung tích không rõ cổ đức trong lòng sốt ruột trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn chưa từng kinh hoàng quá độ như vậy, mặc dù cổ quân huyền từng bị làm con tin gà vào trong hoàng cung, hắn cũng không lo lắng quá như vậy. Cổ đức thuốc thúc người đi nghỉ ngơi trước chúng ta sẽ đi tìm thêm một lần. Hiện tại trời đã sáng tìm ra được càng thêm dễ dàng tin tưởng không chừng được bao lâu chúng ta có thể tìm được tiểu huyền. Nhìn thấu mỏi mệt trong mắt cổ đức minh nguyệt thịnh viện cổ đức an ủi Đối với ý tốt của Minh Nguyệt Thịnh Cổ Đức trực tiếp cự tuyệt không được Tiểu huyền tìm không thấy ta ngủ không yên Ta lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện ta muốn cùng đi với các ngươi Ánh mắt của Cổ Đức làm cho Minh Nguyệt Thịnh thật sự không cách nào cự tuyệt Cổ quân huyền khi còn tấm bé đã chịu tăng mẹ Cổ Đức vừa làm cha vừa làm mẹ Một tay đem Cổ quân huyền nuôi dưỡng lớn lên Đối với nàng cho tới bây giờ cũng là nâng lên sợ té ngậm trong miệng sợ tan Hiện tại Cổ quân huyền bị bắt cóc Cổ Đức như thế nào không lo lắng Tộc trưởng yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem đại tiểu thư tìm trở về các người nói có đúng hay không a Dạ, tộc trưởng yên tâm đi, trải qua cả đêm tất cả mọi người không hề nghỉ ngơi, chẳng qua là vội vã an qua loa công việc tìm kiếm lại lần nữa bắt đầu một vòng mới Bách Điều Sơn rất lớn tìm kiếm ở trên núi cần thời gian ban ngày tấn mặc đi theo người thường tộc vào trong núi rừng Mặc dù là mùa xuân, khí hậu không nóng nhưng là tường tộc ở phía nam, bách điểu sơn lại là khu rừng rậm rạp, mỗi lần đi một lúc không có ai không đổ mồ hôi ở sau lưng. Đại tiểu thư, tiểu huyền, tiếng vang ở trong núi lớn vang lên trong động sâu cổ quân huyền kiên trì sau một đêm, miệng đắng lưỡi khô vừa đói vừa khát lúc này đã không có khí lực như trước. Mặc dù nghe được những thứ âm thanh kia, nàng cũng không cách nào trả lời được lại là một ngày xuống, trở lại như cũ mọi người không ai tìm được Cổ Quân Huyền lần này cổ đức nóng này. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Huyền không thấy, chẳng lẽ là bị Long Trạch Cảnh Thiên mang đi sao? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối với chuyện Cổ Quân Huyền bị bắt cóc, Phượng Thương cùng Phượng Thất thất rất đau lòng, cừu hận của Long Trạch Cảnh Thiên hẳn là bọn họ, hiển nhiên không hy vọng Phượng Kiêu được giải cổ. Hiện tại vì chuyện giải cổ, đem Cổ Quân Huyền liên lụy, làm cho trong lòng hai người rất bất an. Chỗ rừng sâu, tiểu đội của tấn mặc còn đang tìm kiếm cầu quân huyền một ngày đi qua đã đến ban đêm tấn mặc ở bên suối uống nước lao miệng. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được cầu quân huyền chẳng lẽ là có bỏ sót chỗ nào. Đang thời điểm tấn mặc nghĩ cái vấn đề này, một con sâu màu xanh biết nằm bò trên tay của hắn. Cô cô, cô cô tiểu côn trùng vô lực mà chấp động đôi cánh phát ra thanh âm cô cô. Tấn mặc tiếp xúc con côn trùng, lúc trước thời điểm ở Bắc Chu Quốc tấn mặc vì nghiên cứu cổ từng xin cầu quân huyền thả ra sâu độc của nàng, bộ dáng cùng con sâu trước mắt này giống nhau như đúc. Người có phải hay không biết cầu quân huyền ở nơi nào? Nhìn thấy con sâu tấn mặc vô cùng kinh ngạc vội vàng gọi những người khác đi theo. Này, hình như là sâu độc của đại tiểu thư. Đúng vậy, là đại tiểu thư, tiểu côn trùng gục ở trong tay trái tấn mặc bộ dáng nhìn vô cùng đáng thương. Cô cô tiểu côn trùng không phải là người, sẽ không nói chuyện chỉ có thể phát ra âm thanh. Người để ta đi cứu tiểu uyển Sâu độc phẩy phẩy cánh từ trên không bay lên. Đi theo nó, nói không chừng chúng ta có thể tìm được đại tiểu thư. Tấn mặc đi theo con sâu nhỏ từ phía sau, nó dùng sức mà quạt cánh, bất đắc dĩ lực quá yếu, không đầy một lát liền ngã trên mặt đất. Sâu độc của đại tiểu thư vẫn còn là ấu trùng, bay không được lâu như vậy. Nhất định là đại tiểu thư gặp phiền toái, để cho sâu độc trở lại báo tin cho chúng ta. Có người tiến nhật được tiểu côn trùng, không nghĩ tới tiểu côn trùng vụt sáng cánh vẫn là rơi vào trên tay tấn mặc. Tấn mặc công tử, xem ra sâu độc đại tiểu thư tin tưởng ngươi. Làm phiền ngài, tấn mặc gật đầu, nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh nhỏ của sâu độc. Ngươi đã bay không nổi, ngươi nói cho chúng ta biết phương hướng đi. Đúng rồi ngươi kêu được chứ, cô cô sâu độc coi như là đồng ý còn gật đầu. Tấn mặc phái một người trở về chạy báo cho thường tộc còn lại là mình mang theo chín người khác đi theo sâu độc đi tìm cầu quân nguyền. Cô cô, cô cô, sâu độc không ngừng phát ra âm thanh tấn mặc đám người đi theo thanh âm, xuyên thẳng qua rừng rậm, đi thẳng rất lâu, mới đi đến động sâu. Cô cô cô cô, đến nơi này, sâu độc gọi càng thêm lợi hại, thậm chí nhảy xuống từ trong tay tấn mặc nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất sâu trực tiếp hướng vào trong mà động bò. Đại tiểu thư ở trong này, tấn mặc lập tức đã hiểu ý tứ sâu độc. Lúc này, trời đã tối xuống có người đốt thêm chút lừa, còn có người mượn dây leo chung quanh, làm thành dây thường bình thường. Ta đi xuống, các người ở chỗ này chờ ta. Tấn mặc nắm dây leo, xuống trong động tìm kiếm. Ông một đám rơi còn thấy có người đi vào, lập tức bay ra ngoài. Máu thanh cùng mùi vị dừa nát đầy dẫy sộc vào mũi tấn mặc, làm trong lòng hắn cả kinh. Rơi thích nhất máu thanh, những con rơi trong động là tới ăn cái gì, chẳng lẽ là máu của cổ quân nguyện. Nàng sẽ không phải có việc gì. Tấn mặc một tay đập vào bó đúc một tay mở nhánh lá cây bên trong. Tiểu Uyển đang nhìn đến cô gái nằm trên mặt đất tấn mặc kêu lên. Đại tiểu thư ở chỗ này, chúng ta tìm được đại tiểu thư rồi. Người ngoài cử động nghe đã tìm được cổ quân Uyển rồi kích động không thôi. Tấn mặc kiểm tra cổ quân Uyển, phát hiện nàng chẳng qua là bị điểm huyệt lập tức giải khai huyệt đạo, lại đem vài bố nát vụn trong miệng nàng lấy ra. Người không sao chớ, ta giúp ngươi xem một chút, ta ta không nhúc nhích được. Cổ quân huyền khó khăn nói, nàng đã giữ vững cái tư thế này một ngày một đêm rồi, huyết mạch trên người không lưu thông, căn bản là toàn bộ đều tê dại Tấn mặc vội vàng cho cổ quân uyển lưu thông máu, sau đó xoa nhẹ thật lâu cổ quân uyển tứ chi mới hơi có chút cảm giác. Đừng động để cho ta bế ngươi lên. Tấn mặc đưa tay ở trên lưng cổ quân uyển sau đó đạp lên cây mây, lên đường mặt. Đại tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Đại tiểu thư. Những người khác vây quanh giúp tấn mặc đem cầu quân huyền để xuống Tấn mặc lần nữa cẩn thận kiểm tra cho cầu quân huyền đem vết thương ngoài ra trên người nàng băng bó kỹ Lại ngồi trồm hổm xuống xoa chân đã sớm cứng lại của nàng Như thế nào, tại sao chân của ta hay là không có bất kỳ chi giác Chẳng qua là máu không lưu thông cho nên có chút phiền phức chúng ta đi về trước rồi hãy nói Tấn mặc là đại phu cầu quân huyền mặc dù cảm thấy hai chân có cái gì không đúng hay là lựa chọn tin tưởng tấn mặc Lập tức có người dùng nhánh cây cùng dây đằng mạn dây leo đan thành một cái ghế dựa đơn giản, tấn mặc ôm cổ quân nguyền chuyển tới, sau đó đoàn người vội vã chạy về trại Đi được một nửa, đã có người tới tiếp ứng, cổ đức sau khi tìm được cổ quân nguyền, tự mình chạy tới, thấy cổ quân nguyền ngồi trên ghế làm cổ đức kích động không thôi. Trở lại là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Chờ trở về thường tộc tấn mặc thừa dịp lúc thời gian chống tìm phượng thất thất đến sư muội không xong rồi. Tại sao? Phượng thất thất có chút buồn bực cổ quân huyền trở lại vì sao không xong. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Cổ quân huyền bị niềm huyền nhét vào trong động săn thú, một ngày một đêm cũng không có hoạt động tứ chi của nàng máu không lưu động có thể. Tấn mà còn chưa nói hết, phượng thất thất có thể hiểu sơ lược. Bất động một thời gian dài, máu không lưu thông thần kinh bị đè lên dẫn đến hoại tử. Chẳng lẽ cầu quân huyền gặp chuyện như vậy? Sư huynh, chúng ta đi xem một chút. Phượng Thất Thất đem Phượng kiêu giao cho Tommy, đi theo tấn mặc vội vã chạy tới trong phòng Cổ Quân Nguyền. Lúc này, Cổ Quân Nguyền đang được thì nữ hầu hạ tắm giờ thay quần áo, đổi lại quần áo sạch nhưng hai chân của nàng cùng tay phải không có chi giác. Thấy Phượng Thất Thất thì Cổ Quân Nguyền có loại dự cảm bất tường. Nàng biết khả năng của Phượng Thất Thất, hôm nay Phượng Thất Thất tới đây vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lại tấn mặc vẻ mặt mặc dù không thay đổi nhưng là ánh mắt không thích hợp với vẻ mặt cổ quân huyền không phải kẻ ngốc Hai người bọn họ là thần y tiếng tăm lừng lẫy hai người tới đây nhìn vẻ mặt này không giống là đến nói chuyện phiếm với nàng Thất thất có phải tay chân của ta không tốt Lúc phượng thất thất kiểm tra cho cổ quân huyền Cổ quân huyền đột nhiên nói một câu làm cho phượng thất thất sừng sốt Sau đó phượng thất thất nở nụ cười Không có chuyện gì ta chỉ là tới xem một người chút Cho dù có chuyện ta cũng sẽ làm cho ngươi bình an." Phượng Thất Thất nói như thế, Cổ Quân Uyển truyền biết chân mình thật sự có vấn đề. Cổ Đức ở bên cạnh sau khi nghe Cổ Quân Uyển cùng Phượng Thất Thất nói chuyện phím cũng đến gần hỏi công chúa, Người có lời gì cứ việc nói thẳng, Huyền Nhi của ta đã xảy ra chuyện gì?" Tộc trưởng bình tĩnh chớ nóng, "Ta chỉ là không quá chắc chắn cho nên ta mang sư muội tới chẩn đoán cho chính xác một chút." "Ngài yên tâm, có ta với sư muội ở đây đại tiểu thư không có việc gì." Tấn mặc nói như vậy, sắc mặt cổ đức chìm xuống. Nói như vậy, chính là uyển nhi có việc. Phượng thất thất không nói chuyện sau khi kiểm tra cổ quân uyển rồi đứng lên. Thất thất ta có thể bước đi được rồi phải không? Tay phải cũng có thể động. Cổ quân uyển có chút không chịu được khi phát hiện sự thật này, nhanh xuống như vậy nàng chẳng phải là biến thành một phế vật. Tiểu uyển, ngươi đừng nghĩ chuyện này thành như vậy. Chân của ngươi cùng tay phải của ngươi chẳng qua là tạm thời mất đi chi giác tin tưởng ta ngươi sẽ giống như lúc trước kia đều khỏe mạnh như nhau Thật, ngươi không gạt ta, cổ quân huyền không tin từ khi nàng được tấn mặc cứu ra đến bây giờ Hai chân cùng tay phải một chút chi giác cũng không có, đây không phải là tàn phế thì là cái gì Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ hận chết ngươi Tin tưởng chúng ta, ngươi không có việc gì Thấy cầu quân uyển như vậy, tấn mặc đứng ở trước mặt nàng ngươi tốt hơn nên phối hợp trị liệu như vậy mới có thể khôi phục khỏe mạnh Người ở trong sơn động tư thế bất động quá lâu cho nên trên người máu không lưu thông mới tạo thành tình trạng như bây giờ Chỉ cần châm cứu cộng thêm huấn luyện không bao lâu ngươi sẽ khôi phục khỏe mạnh Lời của tấn mặc làm cho cầu quân huyền dần dần bình tĩnh lại nàng ngó chừng ánh mắt của tấn mặc Tấn mặc ngươi sẽ không gạt ta Ta sẽ không lừa ngươi ta cùng tiểu sư muội hai người nhất định sẽ chữa trị thật tốt cho ngươi An ủi Cổ Quân Nguyền một lúc lâu, Phượng Thất Thất mới rời đi. Cổ Đức đi theo phía sau Phượng Thất Thất, hai người đi xa một lúc mới dừng lại, Phượng Thất Thất cùng Cổ Đức giải thích nguyên nhân cho sự xuất hiện của loại tình huống này. Thất Thất người nói mạch máu của bắp chân bị hoại tử, là có ý gì? Nguyền Nhi rốt của có bao nhiêu cơ hội khôi phục, bao lâu mới có thể khôi phục, ít nhất phải nửa năm, nửa năm, tâm của Cổ Đức lập tức bị treo lên giữa không chung. Người nói nửa năm. Tộc trưởng không tin y thuật của ta cùng tấn mặc sư huynh Ta ta tin tưởng các ngươi. Cổ đức không nghĩ tới chuyện có thể hỏng bét như vậy nửa năm Cổ quân huyền làm sao có thể tiếp nhận Trong lúc cổ đức biểu lộ lo lắng Phượng thất thất vội vàng trấn an hắn Tộc trưởng ta chỉ nói là một thời gian đại khái thôi Chỉ cần tiểu uyển hảo hảo phối hợp nhờ vào thuật châm cứu của sư huynh cùng xoa bóp của ta có lẽ không lâu như vậy Tiểu uyển là một cô gái kiên cường nàng không có việc gì Ngài hãy tin tưởng ta Lời của Phượng Thất Thất vô cùng thành khẩn, làm cho mối lo lắng của Cổ Đức dần dần lắng xuống. Hiện tại, người hắn hận nhất chính là Long trẻ Cảnh Thiên, hắn bắt cóc Cổ Quân huyền lại còn làm hại nàng thành như vậy. Đều do Long trẻ Cảnh Thiên, ta nhất định phải tìm được hắn rồi giết hắn. Cổ Đức tức giận như vậy, nằm trong dự đoán của Phượng Thất Thất, nữ nhi phát sinh chuyện như vậy, Cổ Đức làm sao tiếp nhận. Tộc trưởng Mọi người lục soát cả núi cũng không tìm được long chạy cảnh thiên Chỉ có hai trường hợp Một là long chạy cảnh thiên đi rồi Hai là có người đem hắn đi ẩn nấp Người nói là trong tộc của chúng ta có phản đồ Cổ đức làm sao không hiểu ý tứ trong giọng nói phượng thất thất Nhưng là nói tường tộc có phản đồ Giúp long chạy cảnh thiên Điểm này cổ đức làm sao cũng không dám tin tưởng Nhưng là sự thật bầy ở trước mắt Làm cho hắn không thể không tin Hừ, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy Làm ra chuyện tới như vậy Cổ đức mặc dù bình thường nhìn ôn hòa, nhưng liên quan đến đến nữ nhi duy nhất của hắn, lập tức tính tình khác đi. Cha, nhất định phải cha, tộc trưởng, ta có đề nghị không biết ngài cảm thấy như thế nào. Phượng thất thất ở bên cạnh cổ đức nhỏ giọng nói ý nghĩ của mình, cổ đức vừa nghe gật đầu liên lia. Đúng, ngươi nói rất đúng. Nếu mục tiêu của bọn họ là ngươi cùng nhếp chính vương làm như vậy quả thật có thể, chẳng qua là ta lo lắng long trẻ cảnh thiên là một kẻ điên, sẽ thương tổn các ngươi còn có thiểu hài từ. Thủ đoạn dẫn rắn ra khỏi hang của Phượng Thất Thất Dụ Long Trạch Cảnh Thiên tới đây, mục đích đơn giản là trả thù nàng cùng Phượng Thương. Đã như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm một thời cơ thỏa đáng, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương mới là mục tiêu của Long Trạch Cảnh Thiên, để cho bọn họ làm mồi dụ dẫn những thứ nút trong bóng tối ra ngoài sao. Cổ quân huyền được tìm về thuận lợi, làm cho tường tộc nhân đều thở phào nhẹ nhòm. Tấn Mặc cùng Phượng Thất thất vì Cầu Quân Huyền thương lượng biện pháp trị liệu lấy châm cứu của Tấn Mặc làm chủ, Phượng Thất thất xoa bóp làm phụ. Cầu Quân Huyền tâm tình cũng bình phục lại. Không bao lâu sẽ lại kiên cường như trước, bắt đầu phối hợp trị liệu của Tấn Mặc, tìm kiếm Cầu Quân Huyền làm trì hoãn thời gian. Phượng Thất thất cùng Phượng Thương ngày thứ hai phải đi tới đỉnh núi của Bách Diệu Sơn. A Chát cùng Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chờ trực ở nơi này. Lúc trước thời điểm A Chát làm mẫu, Phượng Thất thất tìm ra một chút gì đó từ trong chú ngữ của Đằng Nguyên trưởng lão ý định hôm nay thí nghiệm. Để cho ta làm A A chát nghe sau khi nghe ý nghĩ của Phượng Thất Thất Chủ động đứng ra phối hợp với Phượng Thất Thất Ta qua rất nhiều lần Trước hết để cho ta tới thử một chút như vậy Tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều A chát đề nghị Phượng Thương trực tiếp lắc đầu cự tuyệt Phượng Thất Thất chẳng qua là muốn thử nghiệm nàng Có thể hay không cần nghiên cứu thêm chú ngữ Được nghiệm trong miệng của đằng nguyên trưởng lão vạn nhất không phải A chát sẫm Ở trên than cùi nung đỏ Hai chân chẳng phải là phế đi Chuyện như vậy, không thể để cho người thay thế làm phiền. Hay là ta làm?" Phượng Thương đứng ra, lời của hắn làm cho A chát nhướng mày. Nhiếp Chính Vương không tin ta. Không phải, ta chỉ là sợ ngươi có cái gì sơ suất, dù sao Khanh Khanh cũng không có cái gì nắm chắc. Kia các ngươi là xem ta làm bằng hữu sao?" A Chat lại càng không vui. Ta bị thôi nhục hậu ra giày thịt khô coi như là có cái gì cũng rất mau khôi phục. Nếu thương thế của ngươi ở dưới chân cửa thứ ba là hạ long đàm, làm sao ngươi xuống nước? Chẳng lẽ ngươi không muốn giải cổ cho tiểu thế từ sao? Muốn, ta so với bất luận kẻ nào cũng muốn giải cổ cho kiêu nhi, đối với ngươi cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào bởi vì chuyện của chúng ta mà bị thương. Chuyện của cổ quân nguyền, phượng thất thất đã nói cho phượng thương vừa nghĩ tới cô gái từng vui vẻ kia có thể sẽ tàn phí, phượng thương tự đối với đám người của long trạch cảnh thiên hận đến nghiến răng miến lợi. Vô luận bọn họ có ân oán gì cũng không được tổn hại tới người vô tội Nếu có người bởi vì chuyện giải cổ của Phượng Kiêu mà bị thương, Phượng Thương trong lòng như thế nào không đau lòng Á chat còn muốn kiên trì thì bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản Á chat biểu ca, Phượng Thương nếu quyết định như vậy, chúng ta hẳn là nên ủng hộ Ta tin tưởng năng lực của thất thất bọn họ phối hợp, có lẽ sẽ không gặp chuyện không may Minh Nguyệt Thịnh trong lòng cũng không yên, Phượng thất thất mặc dù biết thần ngữ, có thể hiểu chú ngữ của đằng nguyên trưởng lão, nhưng trước mắt dù sao cũng là than củi cháy nóng, thân thể là huyết nhục của người, vạn nhất có cái gì sơ suất, cặp chân kia có thể bị phế bỏ. Nếu không phải Phượng Thương ngăn trở, hắn cũng nguyện ý đi thử chẳng qua là Minh Nguyệt Thịnh biết chuyện của Cổ Quân Nguyền cho đây đối với vợ chồng họ tạo thành một chút áp lực, nếu chân của A Chát bị thương, bọn họ nhất định sẽ đau lòng. Phượng thất thất cũng ủng hộ quyết định của Phượng thương, bọn hắn lần này đến đây chẳng qua là vì giải cổ cho Phượng kiêu, không nghĩ tới bọn long Trạch cảnh thiên cũng đi theo tới đây còn liên lụy tới cầu quân nguyền. Mặc dù hai chân cầu quân nguyền có thể chỉ tốt bất quá là thời gian sẽ rất lâu, mà dù sao cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nàng cũng không muốn có người bởi vì chuyện của bọn họ mà lại bị thương nữa. Thương, nhìn đồng từ trong tay ta. Phượng thất thất cùng phượng thương nhìn nhau, cùng với đằng nguyên trưởng lão bất đồng, phượng thất thất trong tay có thêm một giây đồng từ. Chỉ thấy, phượng thất thất miệng hé mở, phượng thương ánh mắt ngó chừng đồng từ, không đầy một lát ánh mắt tự trở nên vắng lạnh. Chú ngữ của phượng thất thất bất quá là một loại thôi miên, lực lượng ám thị là điều khiển suy nghĩ và hành động của người khác bằng thuật tâm lý tinh thần là vô cùng, chỉ dùng để phượng thương bước vào trạng thái đóng băng, hắn cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào. Đi đi. Phượng thất thất nhẹ nói, phượng thương xoay người, một cước dẫm vào trong lửa. Xuất phát từ an toàn, trên chân phượng thương mang một đôi băng tầm ti dưới dạng vớ, băng tầm ti cách nhiệt mặc dù dẫm ở trên lửa cũng chỉ cảm giác được ấm áp sẽ không phòng chân có tầm này bảo đảm, lại có chú ngữ của phượng thất thất, hai phương diện đều bảo đảm tăng lên, không đầy một lát phượng thương sẽ qua được than lửa. Như thế nào, chờ sau khi giải trừ thôi miên, phượng thất thất vội vàng kiểm tra chân của phượng thương. Không có bị sốt chân, cũng không có bị thương. Ta không có cảm giác. Phượng thương lắc đầu. Có phải hay không băng tầm ti có vấn đề? Có muốn ta chân trần thử một chút không? Tốt. Phượng thất thất gật đầu. Lại một lần nữa đối với phượng thương tiến hành thôi miên. Lần này tim phượng thất thất bị nâng lên trên học. Không có băng tầm ti bảo vệ phượng thương có thể băng qua biển lửa này không? Mặc dù ở kiếp trước nàng cũng từng dùng phương pháp thôi miên xử lý rất nhiều chuyện, nhưng là lần này nàng vô cùng lo lắng, dù sao dưới chân phượng thương dẫm phải đều là than củi đang cháy mạnh mẽ, vạn nhất. Không đợi lo lắng của phượng thất thất kết thúc phượng thương lần nữa thuận lợi mà đi qua biển lửa. Không có vạn nhất hết thầy thuận lợi. Công chúa, ngươi thật là lợi hại. A chát ở bên cạnh thấy vậy trợn mắt hốc mồm, chú ngữ chỉ có trưởng lão mới có thể làm được phượng thất thất vì sao chỉ xem qua một lần tự có thể học xong công chúa, ngươi xác định không phải người của tường tộc chúng ta. lời của a chat làm cho phượng thất thất khẽ mỉm cười. hảo hàn a chat ta đúng là người bắc chu, đối với tường tộc không hề quan hệ. phượng thất thất nói như vậy, a chat chỉ có thể luôn miệng than thở. công chúa thật là một thiên tài. tin tức phượng thường có thể thông qua biển lửa không đầy một lát liền truyền khắp cả tường tộc nghe nói đây là công lao của phượng thất thất sau khi nàng phá giải được chú ngữ xuống biển lửa đằng nguyên trưởng lão thất kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng qua là biểu diễn một lần, vì sao phượng thất thất có thể học xong? Quả nhiên khó đối phó. Đằng nguyên trưởng lão đồng thời giật mình thanh âm âm dương quái khí của tháp cát cổ lệ truyền tới. Không nghĩ tới phượng thất thất thật đúng là có khả năng. Đằng nguyên trưởng lão, ngươi sẽ thay đổi chủ ý sau. Nghe tháp cát cổ lệ nhắc tới phượng thất thất, đằng nguyên trưởng lão không khỏi nhớ tới lời phượng thất thất nói lúc trước. Thần tiên cao biết làm cho người ta nghiện độc dược, hắn hiện tại đã trúng độc. Đằng nguyên trưởng lão, đằng nguyên trưởng lão. Thấy đằng nguyên trưởng lão không nói lời nào thắp cát cổ lệ tiến lên, dùng móc tay trái đụng đụng hắn. Người không sao chớ, đại tiểu thư có phải bị các người bắt cóc không? Đằng nguyên trưởng lão, thế nào lại là chúng ta đây? Chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy. Thắp cát cổ lệ vội vàng phủ nhận nhanh chóng tiến lên, đốt cho đằng nguyên trưởng lão một yên thuốc. Chúng ta cho dù đối với phượng thương cùng phượng thất thất bất mãn, cũng sẽ không đối với thường tộc là địch thủ trưởng lão phải tin tưởng thành ý của chúng ta. Đằng nguyên trưởng lão vốn còn có hoài nghi, nhưng mùi vị thần tiên cao phát ra, hắn nhanh chóng ghé vào yên thuốc, sau khi xoạch hai cái ngoài miệng đem chuyện vừa rồi để lên trên chính tầng mây. Thấy đằng nguyên trưởng lão như thế tháp cát cổ lệ nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra, hắn đã xa vào bên trong thần tiên cao, không cách nào tự kiềm chế sau này chỉ có thể mặc cho bọn họ định đoạt. Rốt cuộc cũng đến ngày xuống biển lửa này. Lúc nhìn Phượng Thương lên núi đao sau, tường tộc già trẻ lớn bé đối với nhiếp chính vương Bắc Chu Quốc này để cao ấn tượng. Hắn là người ngoại tộc đầu tiên có thể lên núi đao tường tộc từ xưa sùng bái hảo hán, Phượng Thương đã được cho là một nửa hảo hán. Hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, sáng sớm đã có người đem gỗ ra đốt, không đầy một lát trên trận khói dày đặc cuồn cuộn, chờ sau khi khói tản đi, chỉ để lại từng cục than củi hồng đang cháy. Đã sớm nghe nói Phượng Thương có thể xuống biển lửa, hôm nay mọi người tới là muốn thấy kỳ tích. Quả nhiên, sau khi Phượng thất thất thôi miên, Phượng Thương chân trần đi qua biển lửa dài 10 mét, khi chân Phượng Thương chạm xuống đất tiếng hoan hô vang lên. Đến đây các trưởng lão đối với lần quan sát này kinh ngạc không dứt đặc biệt là đằng nguyên trưởng lão lỗ tai nghe thấy là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Phượng thất thất làm cho đằng nguyên trưởng lão quá khiếp sợ, làm cho hắn không nhịn được nhìn chằm chằm vào phượng thất thất. Người là như thế nào làm được? Chú ngữ của chúng ta chưa bao giờ truyền ra ngoài. Đằng nguyên trưởng lão ngó trừng phượng thất thất, hắn biết phượng thương có thể vượt qua kiểm tra là nhờ sự giúp đỡ của phượng thất thất trong miệng nhắc đi nhắc lại những lời kia. Chẳng lẽ nàng học lén chú ngữ của bọn họ Nhưng vì sao trong tay nàng sợi dây đồng từ Đối với chú ngữ của thường tộc lại có chút ít bất đồng Đây là điều hoang mang nhất của đằng nguyên trưởng lão Trưởng lão muốn biết sao Đây là độc môn bí thuật của phượng gia chúng ta Từ trên mặt của đằng nguyên trưởng lão Phượng thất thất thấy được sự suy bại cùng mất tinh thần Xem ra vị trưởng lão này đã bị độc nhiện rất sâu Xem ra trưởng lão không có nghe khuyến cáo của ta Vẫn luôn dựa vào thần tiên cao Chẳng lẽ Trưởng lão thật không sợ chết sao? Trong ánh mắt chăm chú của Phượng Thất Thất, làm cho trái tim đằng nguyên Trưởng lão rút mạnh xuống. Mặc dù bọn Long trẻ cảnh thiên không thừa nhận việc bắt cóc Cồ Quân Uyển, nhưng từ đêm đó bọn họ vội vàng đi tới trong nhà hắn nhờ trợ giúp, hắn nên nhìn ra chuyện bẩn thỉu của bọn họ, hung thủ bắt cóc Cồ Quân Uyển chính là ba người Long trẻ cảnh thiên. Nếu như chuyện hắn và ngoại nhân hợp tác bị phát hiện nhất định sẽ bị thường tộc nhân nhạo báng, nói không chừng có thể bị trục xuất khỏi thường tộc, làm sao đây hắn ở chỗ này sinh sống cả đời, Vạn nhất bởi vì ba người kia mà bị đuổi khỏi Bách Điều Sơn, sau này chẳng phải là đã chết cũng không cách nào lá dụng về cội hay sao. Sắc mặt đằng nguyên trưởng lão cực kỳ khó coi thanh âm cũng khàn khàn xuống. Người có biện pháp nào giải trừ độc nghiện của ta không? Đằng nguyên trưởng lão nói như vậy, phượng thất thất liền xác định nha phiến này đúng là có người cho hắn, nhưng là mục đích gì đây? Ta có thể giúp ngươi, chẳng qua là quá trình cai nghiện khá dài, rất nhiều người thường từng trải qua việc này không có khả năng vượt qua chướng ngại. Mặc dù độc nghiện của trưởng lão không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu như tiếp tục như vậy, khó bảo toàn rằng cuối cùng ngươi sẽ không chết ở trên nha phiến. Nha phiến, thì ra là tên gọi của thần tiên cao. Đằng nguyên trưởng lão có chút do dự trong giọng nói của phượng thất thất đích thực hắn có thể nghe được Gần đây ở trong tộc cũng nghe đến rất nhiều về chuyện của phượng thương cùng phượng thất thất tộc nhân đều đối với bọn họ đều thêm tán thưởng Phượng thất thất sẽ không gạt người cũng không cần thiết lừa gạt hắn Nhưng là vừa nghĩ tới thần tiên cao làm cho hắn vui vẻ đằng nguyên trưởng lão lại muốn ngáp một cái Ngáp liên tục nước mắt dâng trào trưởng lão ngươi bị lệ thuộc vào thần tiên cao rồi Phượng thất thất nhìn ra đằng nguyên trưởng lão có chút không thích hợp ngân châm trong tay chợt lóe vào huyệt thái dương của đằng nguyên trưởng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị đau, đằng nguyên trưởng muốn nhổ ngân châm ra, lại bị phượng thất thất ngăn cản. Cứu ngươi, giúp ngươi ước chế độc nhiệt. Trưởng lão không muốn bởi vì bị nha phiến khống chế thân bất do kỳ cuối cùng bán đứng mình sao? Phượng thất thất cũng không biết người nào cho đằng nguyên trưởng lão thần tiên cao chẳng qua là muốn dùng nha phiến để khống chế trưởng lão của thường tộc nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Bất quá lời của nàng đúng lúc va chạm vào chỗ nhạy cảm của đằng nguyên trưởng lão, hắn hừ lạnh một tiếng rút ngân châm ném cho phượng thất thất. Không nên tự suy đoán người khác ta ghét nhất người tự cho là đúng như vậy. Đằng nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùng đùng mà đi thật nhanh, thật giống như sau lưng có người đuổi theo hắn vậy, không đầy một lát đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Phượng thất thất cũng không biết người đưa cho đằng nguyên trưởng lão thần tiên cao là độ nhất chẳng qua là cảm thấy dùng nha phiến khiến khống chế trưởng lão của tường tộc nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Nhưng lời của nàng đúng lúc chạm vào chỗ nhạy cảm của đằng nguyên trưởng lão, lão hừ lạnh một tiếng, rút ngân châm ném cho Phượng thất thất. Không nên suy đoán người khác bừa bãi, ta ghét nhất người tự cho là đúng như vậy. Đằng nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùng đùng bước đi thật nhanh, giống như sau lưng có người đang đuổi lão chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phượng thương thuận lợi thông qua hai cửa ải núi đao biển lửa, khiến cho người của thường tộc hết sức kinh ngạc đối với nhiếp chính vương bắc chô quốc này vô cùng sùng bái, lại tặng cho hắn danh hiệu hảo hán, nếu phượng thương có thể thông qua cửa thứ ba tuyệt đối là anh hùng. Bốn ngày sau, vào long đàm. Nếu như nhiếp chính vương có thể thông qua cửa ải cuối cùng này, cổ độc trên người tiểu thế từ chúng ta nhất định sẽ giải trừ. Thời điểm cổ đức công bố tin tức này ra, mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay bộc bộc cổ vũ phượng thương và phượng thất thất. Những ngày trung đụng này, bọn họ đã chấp nhận những người tới từ Bắc Châu này, đối với đám người phượng thương rất có hào cảm chân thành hy vọng phượng thương có thể thuận lợi thông qua cửa thứ ba. Sau khi trở lại chỗ tấn mà cầm lấy mật thư của nạp lan tín gửi đưa cho phượng thương. Trong nhà có chuyện, có chuyện gì, một bên Hoàn Nhan Khang nghe được lập tức đến gần. Phượng Thương sau khi nhìn mật thư xong, đưa cho Hoàn Nhan Khang, đến khi nhìn xong nội dung trên thư, Hoàn Nhan Khang kêu lên. Hoàn Nhan Hồng thật đúng là không biết xấu hổ cho tàn lại cháy có lầm hay không. Hắn còn muốn đoạt giang sơn với con mình thật là không sợ mất mặt. Hóa ra là Hoàn Nhan Hồng dưới sự ủng hộ của thừa tướng phát động chính biến, nhưng có Đông Phương Lam và Phượng Tạc cộng thêm nạp lan tín Tố Nguyệt cũng ở lại kinh thành, hắn còn chưa bắt đầu cướp đoạt ngai vàng, đã bị đào lên, hiện tại Đông Phương Lam gửi thư, hỏi Phượng Thương xử lý chuyện này như thế nào đây? Biểu ca, Hoàn Nhan Hồng thật sự là muốn chết, không bằng ca sát đi. Hoàn Nhan Khang nói ca sát đi ý nói giết Hoàn Nhan Hồng diệt trừ tai họa sau này. Hắn là cha đẻ Hoàn Nhan Kiệt nếu như Hoàn Nhan Kiệt không phải là hoàng đế, mệnh của Hoàn Nhan Hồng không cần thiết giữ lại, nhưng bọn họ có quan hệ máu mù chỉ sợ ban cho cha đẻ cái chết danh tiếng này đối với Hoàn Nhan Kiệt là bất lợi. Ta thấy, không bằng khiến cho hắn ốm chết đi. Phượng thương không nói chuyện, Phượng thất thất biết ý nghĩ trong lòng của hắn, hắn là suy nghĩ cho danh dự của Hoàn Nhan Kiệt sau này cho nên nàng nói ý kiến của mình. Người bị bệnh kéo dài một năm nửa năm rồi cũng sẽ chết. Như vậy sau này kiệt nhi cũng không bị làm khó dễ Khanh khanh nghĩ giống ta Nếu ban cho hoàn nhan hồng cái chết kiệt nhi còn bé Trong lòng sẽ lưu lại bóng ma cứ dựa theo khanh khanh nói mà làm Trước khi bọn họ vì đề phòng bắc Chu sẽ xuất hiện biến cố Phượng thương khiến cho người ta nhìn chằm chằm hướng đi của các quan viên trong chiều Không nghĩ tới thật đúng là đem bọn họ bắt đi ra ngoài Sau khi trải qua chuyện này Bác Chu Quốc mới thật sự yên ổn lại tiến vào giai đoạn ổn định phát triển Tin tức Phượng Thương thông qua cửa thứ hai, chỉ còn lại có cửa thứ ba, đằng nguyên trưởng lão truyền tin cho bọn Long Trạch Cảnh Thiên. Vừa nghe nói Phượng Thương sẽ vào Long Đàm, Long Trạch Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, đó là một cơ hội, Long Trạch Cảnh Thiên đã chờ cơ hội này. Đoạn thời gian trước trước khi Phượng Thương đến, Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ đã đi đến Long Đàm một lần. Trước đây hắn đã cảm thấy Phượng Thương không phải hạng người nhàn rỗi. Hai cửa ải trước được tiến hành ở trong sự bảo vệ của thường tộc, bọn họ không tiện hạ thù, sẽ đem cơ hội đặt ở cửa thứ ba. Hôm nay, phượng thương quả thật giống như trong suy đoán của hắn, thuận lợi thông qua lên núi đao và xuống biển lửa còn dư lại chính là vào long đàng, cũng chính là cơ hội của bọn hắn. Các người tính toán làm sao thì làm. Đằng nguyên trưởng lão nhìn long trẻ cảnh thiên, lão biết nam nhân trẻ tuổi trước mắt này mới là kẻ cầm đầu trong ba người này, mặc dù hắn nói cũng không nhiều, nhưng hai người khác hình như rất nghe lời hắn. Trưởng lão chúng ta cần sự trợ giúp của ngài. Hỗ trợ, có thể, nhưng các ngươi phải ăn cái này. Đằng nguyên trưởng lão mở ra lòng bàn tay, bên trong có chứa ba viên thuốc. Đây là cái gì? Thấy đằng nguyên trưởng lão như vậy tháp cát cổ lệ thất kinh. Lão đầu, ngươi đây là ý gì? Phượng thất thất nói cho ta biết thần tiên cao này không phải là thứ tốt, mà là khống chế lòng người, khiến cho người ta nghiện độc dược. Các ngươi là có sự tính trước a Chính là muốn cho ta bị lây độc nghiện, để dễ dàng khống chế ta có đúng hay không. Đằng nguyên trưởng lão nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là nhìn độ nhất, khi lão nói những lời này, ánh mắt độ nhất lóe lên một cái, trong lòng lão đã có kết luận. Xem ra lời của phượng thất thất nói quả nhiên là chính xác, mục đích của những người này quả thực là ti tiện như vậy. Trưởng lão, ngài nói cái gì đó. Đừng nghe phượng thất thất nói mỏ thần tiên cao là cái gì, ngài không phải là so với chúng ta rõ ràng hơn sao. Đỗ Nhất cười một tiếng đánh hát biến điệu ý nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải là người dễ dàng cho qua như vậy. Muốn ta tin tưởng các ngươi cũng có thể, đem sâu độc ăn, ta liền tin tưởng các ngươi. Hóa ra viên thuốc trong tay Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải là thuốc mà là trứng sâu độc. Nghe lão nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ lập tức buồn nôn, thật là ác tâm, thế nhưng khiến cho bọn họ ăn sâu độc. Đằng Nguyên trưởng lão, ngài đây là có ý gì? Phượng thất thất rõ ràng chính là đang chia rẽ quan hệ giữa chúng ta tại sao ngài tin tưởng nàng ta như vậy mà không tin tưởng chúng ta. Lúc này đằng nguyên trưởng lão đã không ôn hòa như ngày thường, nhìn qua có chút âm trầm. Các ngươi không ăn chính là trong lòng có quỷ. Chúng ta làm sao biết trưởng lão vẫn là người của chúng ta. Vạn nhất trưởng lão bị phượng thất thất thu mua, lúc này chỉ là muốn gạt chúng ta ăn sâu độc, sau đó lại muốn tính mạng của chúng ta. Trưởng lão, ngài nói có phải không? Độ nhất không có phản ứng cực đoan giống như tháp cát cổ lể, nhưng hắn mặc dù đang cười, trong giọng nói cũng là những câu mang hàm ý châm chọc. Nếu ta cùng một nhóm với phượng thất thất, các ngươi bây giờ còn bình an ở chỗ này sao? Cho các ngươi ăn, ta nhất định sẽ cho các ngươi giải cổ, chẳng lẽ các ngươi không tin ta? đáp án dĩ nhiên là thừa nhận, ba người này trên mặt đều viết chúng ta không tin ngươi. Đây là một loại cự tuyệt gián tiếp, cũng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của đằng nguyên trưởng lão. Trong tay của lão căn bản cũng không phải là sâu độc mà là viên thuốc bình thường, chẳng qua là dùng để thử thăm dò, không nghĩ tới ba người này căn bản là không vượt qua được cuộc thăm dò, xem ra Phượng Thất Thất nói rất đúng. Đằng nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm ba người này, vẻ mặt có chút cầu quái, nhưng cuối cùng lão vẫn đem viên thuốc thu vào. Các ngươi đã không muốn ăn ta cũng vậy sẽ không miễn cưỡng các ngươi Chẳng qua là chúng ta đều không tin tưởng lẫn nhau, cũng là không cần thiết tiếp tục hợp tác nữa các ngươi đi thôi. Đằng nguyên trưởng lão đột nhiên hạ lệnh chụp khách khiến cho sắc mặt ba người rất khó coi Phải biết rằng, mặc dù cầu quân uyển đã được tìm thấy, nhưng tường tộc cũng không có buông tha viê tìm cho ra hung thủ Tất cả mọi người đối với việc cổ quân uyển bị thương tức giận không dứt Mỗi ngày đều có tiểu đội của tường tộc ở trong núi Bách điểu Sơn Tuần tra Lúc này đằng nguyên trưởng lão đuổi bọn hắn đi, không thể nghi ngờ là muốn cắt đứt quan hệ ép bọn họ vào đường cùng Trưởng lão không sợ sau khi chúng ta bị bắt khai ra ngươi sao Trầm mặc thật lâu long trẻ cảnh thiên rốt cục đã mở miệng. Nghe nói tường tộc trừng phạt phản đồ rất nghiêm trọng, nếu cổ đức tộc trưởng biết là ngươi bảo chúng ta bắt cóc cổ quân Uyển, ngươi nói cổ đức sẽ tha thứ cho ngươi sao? Long trẻ cảnh thiên lộ ra bản mặt thật sự, khiến cho đằng nguyên trưởng lão càng cảm thấy người này chính là đồ vô sỉ. Rõ ràng là ba người bọn họ bắt cóc cổ quân Uyển, nhưng bây giờ biến thành là chủ ý của lão, xem ra những người này quả nhiên là lòng lang dạ thú, thật sự là lão không phân biệt rõ ràng. Chẳng qua là, bọn họ đã quên, lão là đằng nguyên trưởng lão là người có hành vi quái đàn nhất tường tộc, há có thể bị bọn họ uy hiếp. Nhớ tới giao tình trước đây giữa chúng ta, ta thà các ngươi đi. Nếu như các ngươi không đi ta sẽ hạ độc các ngươi, các ngươi thích cảm giác bị sâu độc gặm cắn tim phổi sao. Vừa dứt lời trong tay đằng nguyên trưởng lão xuất hiện một con sâu núc ních thịt nhìn tháp cát cổ lệ kinh hồn bạt vía, sau đó nhìn về phía long chạy cảnh thiên. Chúng ta đi. Long chạy cảnh thiên biết đằng nguyên trưởng lão không phải là đe dọa bọn họ, sau khi nhìn thật sâu đằng nguyên trưởng lão một cái, Long chạy cảnh thiên mang theo độ nhất và tháp cát cổ lệ rời đi nhà của đằng nguyên trưởng lão. Và sau khi ba người kia đi, đằng nguyên trưởng lão lấy ra thần tiên cao thở dài. Lão thế nhưng không biết đồ tốt như vậy lại là độc dược, sẽ khiến người nghiện. Hiện tại trên người lão nghiện lại tái phát không nhịn được muốn đi chuẩn bị một chút đặt ở trong làn khói hít một hơi. Nhưng thời điểm tay của lão mở nắp hộp ra trước mắt bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của phượng thất thất còn có những lời nói của nàng. Một bên là thần tiên cao hấp dẫn người, một bên là lời nói của phượng thất thất nói, khiến cho đằng nguyên trưởng lão khó mà lựa chọn. Liền, liền rút ra một chút xíu đằng nguyên trưởng lão đã hơi run rẩy. thời điểm lão đang chuẩn bị đưa tay khuét thần tiên cao thì một trận gió thổi tới thần tiên cao trong tay rơi xuống đất. Hơi ngẩng đầu nhìn lên cổ đức và phượng thất thất đứng ở trước mặt lão. Tộc tộc trưởng đằng nguyên trưởng lão tay không ngăn được run run, nhưng lúc này trong lòng lão thần tiên cao là quan trọng hơn. Lão bò trên mặt đất đưa tay nhật thần tiên cao bị cổ đức đánh rớt lại không nghĩ mới vừa với tới, đã bị cổ đức một cước đá xa hơn. Công chúa, đã làm phiền ngài. Nhìn thấy bộ dạng của đằng nguyên trưởng lão như vậy cổ đức đau lòng không rớt. Lúc trước cổ đức còn tưởng rằng phượng thất thất nói nha phiến chính là loại thuốc bình thường khiến cho người ta nghiện, bây giờ nhìn đến đằng nguyên trưởng lão vì thần tiên cao biến thành bộ hình dáng này, đối với thần tiên cao quả thực là căm thù đến tận xương tủy Người bao vây cả ngọn núi, đi tìm tung tích của ba người kia. Hóa ra là phượng thất thất đã sớm nhận thấy đằng nguyên trưởng lão không thích hợp chẳng qua là ngại lão là trưởng lão của tường tộc nên đem chuyện nói cho cổ đức. Cổ đức phái người trong tộc nhìn chằm chằm đằng nguyên trưởng lão, không nghĩ tới chân tướng sự việc lại là như vậy. Phượng thất thất cũng không có nghĩ đến, người cho đằng nguyên trưởng lão thần tiên cao là Long Trẻ Cảnh Thiên càng không có nghĩ tới tháp cát cổ lệ và độ nhất cũng ở nơi đây. Xem ra ba người này thật là con rắn đánh không chết, sinh mệnh rất ngoan cường. Lúc này, trên mặt đằng nguyên trưởng lão đã bao phủ đầy nước mắt nước mũi, độc nghiện phát tác lão không có biện pháp khống chế, nhưng trong đầu vẫn còn lý trí, khiến cho lão không có đoạt thần tiên cao từ trong tay cổ đức. Phiền toái các ngươi giúp ta đem đằng nguyên trưởng lão lên trên giường, buộc chặt tay chân lại. Lập tức có bốn người đi lên, đem đằng nguyên trưởng lão đặt ở trên giường, tay chân của đằng nguyên trưởng lão đều bị buộc chặt vào thành giường bằng dây thừng. Từ lúc cổ đức nói, để cho bọn họ nghe theo phượng thất thất an bài, mặc dù hiện tại yêu cầu của nàng có chút qua đắng, nhưng cổ đức không nói chuyện, bốn người này cũng là dựa theo phượng thất thất phân phó đi làm. Cho ta, cho ta một chút xíu van cầu ngươi. Đằng nguyên trưởng lão lúc này đã không có bộ dáng của trưởng lão đứng đầu một tộc, lão nhìn qua chật vật như vậy, yếu ớt như vậy, đằng nguyên trưởng lão như vậy ai cũng chưa từng thấy qua. Van xin ngươi, cho ta một chút xíu, một chút xíu là được. Mặc dù cổ đức từng hoài nghi năng lực của nha phiến, lúc này thấy bộ dáng của đằng nguyên trưởng lão, loại hoài nghi này cũng bay đến 9 tầng mây, biến thành tuyệt đối tin tưởng phượng thất thất. Thật là một loại độc dược kinh khủng, có thể khiến cho người ta trở nên không có tự tôn như vậy. van cầu ngươi, độc nhiện phát tắc giống như vạn con kiến gặm cắn, đằng nguyên trưởng lão cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, lão chưa từng có thử qua loại tư vị này khiến cho người ta sống không bằng chết. Hiện tại, hắn chỉ có thể khẩn cầu, nhìn thần tiên cao trong tay cổ đức trong mắt tràn đầy khát vọng Cho ta, đem thần tiên cao cho ta. Không đợi đằng nguyên trưởng lão châm chát ngâm châm trong tay phượng thất thất đã cắm ở trên người lão, đem đằng nguyên trưởng lão sắp hỏng mất khống chế được. Độc nghiện của ngài ấy chỉ ở mức trung bình còn có thể giải quyết. Lời của phượng thất thất vừa nói ra, khiến cho cổ đức yên lòng. Có biện pháp giải quyết là tốt rồi, ông chính là lo lắng thần tiên cao này khó giải thì đằng nguyên trưởng lão thật sự bị hủy. Chuyện đằng nguyên trưởng lão bị lây độc nghiện không bao lâu cổ đức liền công bố đi ra ngoài, các trưởng lão khác mới đầu còn không quá tin tưởng, chờ tới khi đi vào trong nhà đằng nguyên trưởng lão, thời điểm thấy bộ dáng của lão nhân trên giường kia các trưởng lão đều thất kinh. Trên thế giới lại có độc dược kinh khủng như vậy, độc dược như vậy nếu như bị người dùng vào chuyện xấu thiên hạ sẽ đại loạn. Đại trưởng lão sau khi nhìn thần tiên cao, đối với thần tiên cao căm thù đến tận xương tùy. Các trưởng lão khác cũng gật đầu liên tục đem thần tiên cao nhất trí liệt vào danh sách độc dược. Người hạ độc đối với đằng nguyên trưởng lão rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc người nào có thù hận sâu với lão như vậy? Ngũ trưởng lão nói như vậy, phượng thất thất đem sự tình trải qua nói ra. Vừa nghe nói ba người kia dĩ nhiên là đào phạm trên đại lục bốn trưởng lão lập tức nổi giận chạy trốn đến trong núi bách điều của chúng ta cho là người của tường tộc chúng ta dễ khi dễ sao tộc trưởng bọn người long chạy cảnh thiên năm lần bảy lượt khiêu khích tường tộc chúng ta đầu tiên là bắt cóc đại tiểu thư hiện tại lại khiến cho đằng nguyên bị lây độc nghiện những người này coi tường tộc chúng ta là địa phương nào khẩn cầu tộc trưởng cho chúng ta vào núi tìm được ba tên khốn kiếp này giết bọn họ vì đại tiểu thư và đằng nguyên báo thù Lời nói của đại trưởng lão chiếm được sự đồng ý của các trưởng lão khác người ghê tờm như vậy, bắt được phải giết. Tốt, cổ đức đối với ba người cũng không có ấn tượng tốt gì, lại hại cổ quân Nguyên Thành như vậy, cổ đức hận không được đích thân bắt được bọn họ kết liễu tính mạng của bọn họ dân chúng của tường tộc biết đằng nguyên trưởng lão bị hại thành như vậy đều tức giận không dứt đặc biệt thời điểm biết người hại đằng nguyên trưởng lão và bắt cóc cầu quân huyền là cùng một nhóm người sự phẫn nộ của dân chúng bị kích phát đi ra ngoài tất cả mọi người tự động lên núi đi tìm ba kẻ ác nhân kia thế nào rồi cổ đức và bốn trưởng lão cũng chờ ở một bên nhìn đến phượng thất thất thi châm tất cả mọi người kinh ngạc không dứt Bọn họ chưa từng có gặp qua y thuật tinh diệu như vậy, những thứ ngân châm kia ở trong tay phượng thất thất bay múa chính xác rơi trên huyệt đảo của đằng nguyên trưởng lão, không thể sai, điều này khiến cho người khác được mở rộng tầm mắt. Lão phu vốn cho là chấn quốc công chúa là cô gái nhu nhược, không nghĩ tới a Lời nói của ngũ trưởng lão nói ra tiếng lòng của mọi người, phượng thất thất xuất thủ, mau đúng, hơn nữa lực đạo đầy đủ, nơi nào là một cô gái nhu nhược đây. Rõ ràng chính là một cao thủ võ lâm, hơn nữa còn là cao thủ y học. Lập tức Phượng Thất Thất ở trong lòng một số vị trưởng lão đã bay lên đến một độ cao vô cùng. Đợi nửa canh giờ, Phượng Thất Thất sốt cục đem ngân châm trên người đằng nguyên trưởng lão thu hồi, đằng nguyên trưởng lão cũng không thấy bộ dạng điên cuồng mới vừa rồi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đa tà công chúa, cổ đức tiến lên hành lễ đối với Phượng Thất Thất. Đằng nguyên trưởng lão mặc dù làm không đúng, nhưng là lão từng dạy cổ đức cổ thuật hiện tại lại bị người lợi dụng còn biến thành như vậy, trong lòng cổ đức thực sự lo lắng cho đằng nguyên trưởng lão Sau khi nhìn thấy phương pháp chữa trị của phượng thất thất, lo lắng của cổ đức hoàn toàn buông xuống. Đằng nguyên trưởng lão không việc gì tường tờ coi như là thiếu phượng thất thất một cái nhân tình. Cảm ơn, tộc trưởng không cần khách khí tiện tay mà thôi, là chuyện ta nên làm. Bốn vị trưởng lão đứng ở bên cạnh sau khi thấy được phương pháp đặc biệt của phượng thất thất xong, lại thấy nàng khiêm nhường như vậy, hào cảm đối với phượng thất thất liền tăng lên rất nhiều, cuộc sống của bọn họ ở Bách Nhiều Sơn, không thích phức tạp lục đục với nhau, phượng thất thất là người đơn giản như thế, rất được lòng bốn vị trưởng lão. Không xong, lúc mọi người đang nói chuyện Tommy xông vào, vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư, không xong, tiểu thế tử không thấy, chuyện gì xảy ra? Lời nói của Tommy khiến cho Phượng thất thất cả kinh, lập tức tiến lên bắt lấy tay Tommy. "Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, ta vừa cho tiểu thế tử tắm xong, ra cửa đổ nước trở về phòng tiểu thế tử đã không thấy tăm hơi." "Cô gia đã đi tìm tiểu thế tử rồi." Tommy nói như vậy, khiến cho Phượng thất thất mặt trầm xuống, nàng đã đoán được là ai cướp đi Phượng Kiêu rồi, nhất định là bọn người Long Trạch Cảnh Thiên. "Chúng ta đi." mi và Phượng Thất Thất một trước một sau rời đi chút lâu thấy Phượng Thất Thất một thân hồng y bồng bình chỉ chấm xuống đất cũng đã đến ngoài trăm thuốc, khiến cho đám người cổ đức lại càng kinh ngạc không dứt. Tộc trưởng, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Được, cổ đức và bốn vị trưởng lão theo sát sau đó. Lúc theo cùng, Phượng Thất Thất lại càng khiến cho cổ đức và bốn vị trưởng lão kinh ngạc bất quá là cô nương 17-18 tuổi, vì sao khinh công lại tốt như thế? Bốn vị trưởng lão đều là cao thủ trong cao thủ của Tường tộc cũng bị Phượng Thất Thất vòng qua sau đầu đứng ở phía xa xa. Lúc này, khiếp sợ Phượng Thất Thất mang đến cho bọn họ đã khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cao thủ như thế, nhưng hàm xúc nội liễm như vậy, trong lớp người trẻ tuổi thật là hiếm thấy. Phượng Thất Thất đi theo Tommy, theo Phượng Thương lưu lại tin tức cuối cùng đi tới dưới chân bách điều Sơn ngàn năm hàn đàm. Đã đến lúc Phượng Thương Chính diện giao chiến với Long Chạy Cảnh Thiên, tháp cát cổ lệ đứng ở bên trái Long Chạy Cảnh Thiên, độ nhất đứng ở bên phải Long Chạy Cảnh Thiên, mà Phượng Kiêu đang bị Long Chạy Cảnh Thiên ôm vào trong ngực. Quả nhiên là ngươi, lần nữa nhìn thấy Long Chạy Cảnh Thiên, Phượng thất thất cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. Trước kia Long Chạy Cảnh Thiên mặc dù không làm được bằng hữu nhưng sẽ không trở thành địch nhân. Nhưng bây giờ Long Trẻ Cảnh Thiên, đứng như vậy, vô luận khí thế hay là thái độ, hoàn toàn không giống với trước kia, đặc biệt là nhìn đến Phượng Kiêu trong ngực Long Trẻ Cảnh Thiên, Phượng thất thất chỉ kém không có hô lên tiếng. Không đầy một lát cổ đức và tứ đại trưởng lão cũng chạy tới, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh, Hoàn Nhan Khang cũng nghe được tin tức chạy tới nơi này. Mọi người đem bọn người Long Trẻ Cảnh Thiên vây quanh, không ai dám động bởi vì tay Long Trẻ Cảnh Thiên đang đặt ở trên đầu Phượng Kiêu. Người đã đến rồi. Long trẻ cảnh thiên thanh âm có chút khàn khàn, hắn không có nghĩ đến đằng nguyên trưởng lão ở thời khắc mấu chốt phản bội bọn họ càng không nghĩ đến phượng thương lại nhanh như vậy theo tới. Trung quanh nhiều cao thủ như thế, hiện tại muốn thoát thân, sẽ rất khó khăn. Đối với lời nói của long trẻ cảnh thiên, phượng thất thất không trả lời. Lúc này đôi mắt khẩn thiết của nàng nhìn phượng kiêu trong ngực long trẻ cảnh thiên, đứa bé kia tự hồ cũng không biết mình gặp phải nguy hiểm, ngoạn ngón tay nhỏ bé của mình, chiếc chuông nhỏ trên cổ tay phát ra thanh âm thanh túy. Để xuống Phượng Kiêu ta tha cho các ngươi một con đường sống. Phượng Thương đứng ở bên cạnh Phượng thất thất, nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Nếu không phải bởi vì Phượng Kiêu ở trong tay bọn họ, hắn sớm đã đem ba người trước mắt nghiền xương thành cho rồi. Đường sống, đến lúc này rồi, ngươi cho rằng ta còn nghĩ đến chuyện sinh từ sao. Thời điểm Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Thương nói chuyện với nhau, tháp cắt cổ lệ ánh mắt si ngốc nhìn Phượng Thương. Hắn vẫn đẹp yêu nghiệt như vậy, chỉ là hàn băng trong mắt lại như kim châm đâm sâu khiến cho tim của tháp cát cổ lệ đau đớn. Từ đầu đến giờ, hắn căn bản cũng không có nhìn tháp cát cổ lệ một cái, điều này khiến cho ả không cam tâm. Phượng thương, tháp cát cổ lệ kêu lên tên phượng thương thanh âm của ả có chút run dày rất nhỏ thế cho nên chữ cuối cùng kia âm hơi vỡ ra. Phượng thương không có nhìn tháp cát cổ lệ, nữ nhân này, đã sớm là bại tướng dưới tay của hắn, hôm nay còn cấu kết với long Trạch cảnh thiên, phượng thương hận không được giết ả, làm sao còn chú ý đến ả ta. Phượng thương coi thường, khiến cho tháp cát cổ lệ thất vọng đau khổ, nàng không nghĩ tới thái độ phượng thương đối với mình là như vậy. Lúc trước nàng ở trong bóng tối len lén quan sát bộ dáng phượng thương đối với phượng thất thất, nam từ đa tình ôn nhu như vậy, chỉ có ở trong mộng tháp cát cổ lệ mới có thể xuất hiện. Hôm nay vẻ mặt hắn băng xương như vậy, nhìn cũng khinh thường nhìn, khiến cho tâm tháp cát cổ lệ đau quá đau quá. Phượng thương ta là tháp cát cổ lệ, chàng nhìn ta có được hay không? Đều nói tình yêu khiến cho người ta hèn mọn đến bụi bặm, tháp cát cổ lệ cảm giác mình hiện tại giống như nữ đại tớ bỏ lồm ngồm trên mặt đất hèn mọn nhìn phượng thương cao cao tại thượng Nàng đã trả đạp lòng tự ái của mình như vậy rồi, vì sao phượng thương vẫn kêu kiệt như vậy, không chịu chia cho nàng chút nào? Không biết xấu hổ. Tommy thấy tháp cắt cổ lệ như vậy, một ngụm liền mắng lên tiếng. Mà lời nói của Tommy lập tức nhận được sự đáp lại của Hoàn Nhan Khang. Đúng vậy à quả nhiên là không biết xấu hổ, người quái dị này là ai. Bổn vương nếu xấu như vậy, nhất định sẽ núp ở trong nhà không ra gặp người. Cũng không biết là cha mẹ nuôi thế nào. Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tommy cười ở phía sau bồi thêm một câu. Tướng công, sao chàng có thể nói cha mẹ người ta như vậy? có cha nẫu thân nào lại không hy vọng hài tử tốt mầm móng là tốt không biết sao sau này lại thành bức đức hạnh này rồi ta xem a đó là vấn đề của cá nhân đúng đúng nương tử nói rất đúng kẻ ti tiện không thể trách cha mẹ huống chi cha mẹ sớm chết rồi làm gì có thời gian dạy ả đạo lý làm người đây đối với đôi vợ chồng một sướng một họa này đem tháp cát cổ lệ mắng đến nỗi bên ngoài không còn cái gì tháp cát cổ lệ giận đến nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng đánh úp về phía Tommy. Chật chật xấu như vậy, còn muốn cùng ta giao thủ Nhìn thấy ngươi chỉ có một cái tay, ta cũng dùng một cái tay để đối phó với ngươi Tránh cho người khác nói ta khi dễ kẻ tàn tật nói ra tiếng tăm cũng nghe không hay Tommy mồm miệng lợi hại không buông tha người, đao viên nguyệt trong tay bay ra ngoài Bay thẳng đến trước mặt người đối diện chặt đứt móc sắt phía tay trái của tháp cát cổ lệ Thật là phế vật, thu hồi đao viên nguyệt Tommy lạnh lùng nhìn tháp cát cổ lệ Phế vật như vậy còn dám thèm thường cô ra chúng ta quả thực là mộng thưởng hão huyền. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Tháp cát cổ lệ nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Tô Mi. Không biết tự lượng sức mình, Tô Mi đón nhận tháp cát cổ lệ, hoàn nhan khang còn lại là ôm hai cánh tay thối lôi đến bên cạnh. Tiểu Mi Nhi, hào hào dạy dỗ một chút cái người quái dị không biết liêm sỉ này. Cho à ta biết sự lợi hại của nàng. Hoàn Nhan Khang không tiến lên giúp Vương Phi của mình, ngược lại ở một bên quạt gió thổi lửa, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh nhịn không được bật cười lên. Tiêu Giao Vương quả nhiên là người thú vị. Đối phó với người quái dị như vậy, Tiểu My Nhi nhà ta chỉ cần 10 chiêu có thể xong, nếu như ta nhúng tay Tiểu My Nhi nhất định trách ta xen vào việc của người khác. Hoàn Nhan Khang mở miệng một tiếng người quái dị kích thích nội tâm nhạy cảm của tháp cát cổ lệ thật sâu. Nữ nhân nào không yêu cái đẹp cho dù là nàng cũng hy vọng mình giống như phượng thất thất sinh đẹp động lòng người thế nhưng mặt của nàng bị phá hủy hôm nay biến thành bộ dáng như vậy hoàn nhan khang còn mở miệng một tiếng người quái dị kích thích tháp cát cổ lệ làm cho nàng như thế nào cam tâm khốn kiếp hai người các ngươi đều khốn kiếp tháp cát cổ lệ đã mất đi lý trí cựu tiết tiên trong tay hướng về phía hoàn nhan khang rít gào lại bị hoàn nhan khang trực tiếp tránh khỏi người quái dị ngươi đừng tự dước lấy nhục a bổn vương nể tình ngươi là tàn phế Không so đo với ngươi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Cái từ tàn phế và người quái dị lực sát thương thật là có qua mà không khỏi kịp. Đầu óc tháp cát cổ lệ lúc này đã bị làm cho hôn mê cũng không quan tâm hoàn nhan khang tránh né như thế nào trực tiếp nhằm vào hắn. Cổ lệ đó là phép khích tướng. Độ nhất đứng ngoài quan sát muốn nhắc nhở tháp cát cổ lệ, khiến cho nàng bình tĩnh lại, không nên chúng gian kế của hoàn nhan khang, nhưng lửa giận công tâm tháp cát cổ lệ làm sao nghe được. Thấy tháp cát cổ lệ công kích tới, hoàn nhan khang xấu xa cười một tiếng, lần nữa né tránh. Hắn thích hủy hoại người khác bằng cách đánh vào tinh thần như vậy, như vậy thật sự là hà lòng hà giả. Độ nhất muốn ra tay giúp tháp cát cổ lệ, lại bị Long Trạch Cảnh Thiên gọi lại. Độ nhất nàng điên rồi. Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên rất rõ ràng, tháp cát cổ lệ điên rồi, bọn họ cũng không thể phụng bồi một tháp cát cổ lệ điên. Trước mắt quan trọng nhất là đối phó phượng thương, bọn họ không thể bởi vì tháp cát cổ lệ liền đánh mất chừng mực. Thấy Long trẻ cảnh thiên nói như vậy, Tommy Mi nở nụ cười. Quả nhiên là người đáng thương, bị vứt bỏ cũng không biết. Tướng công, nữ nhân như vậy đã đủ đáng thương, chàng cũng đừng có đả kích trái tim yếu ớt của ả ta nữa, không bằng, nhường cho ả ba chiêu đi. Được, ta nghe tiểu mi nhi, để tình ngươi bị chủ nhân nhà ngươi vứt bỏ ta liền nhường ba chiêu. Hoàn Nhan Khang và Tô Mi hai người cũng là mồm miệng lợi hại không buông tha người, cái này, tháp cắt cổ lệ đã hoàn toàn điên rồi, Cửu tiết tiên trong tay cũng mất đi lý trí, vung loạn một hồi về phía Hoàn Nhan Khang và Tô Mi. Bên kia đánh cho khí thế ngất trời, bên này ánh mắt phượng thất thất vẫn không có rời khỏi phượng kiêu. Đứa nhỏ này tự hồ một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, một lúc nhìn long chạy cảnh thiên một chút, một lúc nhìn độ nhất một chút còn hướng hắn cười, khiến cho cổ đức và tứ đại trưởng lão bên cạnh đều rất là kinh ngạc. Đến lúc nào rồi oa nhi này còn có thể bình tĩnh như vậy Nếu là hài tử bình thường, khẳng định bị dọa cho sợ đến nỗi gào khóc rồi Đứa nhỏ này một chút cũng không sợ ngược lại còn có thể cười với người khác Nhìn kỹ lần nữa, đứa bé kia lại có một đôi mắt màu tím Khiến cho các trưởng lão lại càng kinh ngạc Phượng thương và phượng thất thất đều là trong mắt đen a Tại sao hài tử lại là mắt màu tím Trả lại con cho ta, hôm nay ta bỏ qua cho bọn ngươi Vẻ mặt Phượng Thương lạnh lùng như cũ, đem lời nói mới vừa rồi lặp lại một lần Ngươi sẽ thả chúng ta đi Long chạy cảnh thiên nở nụ cười, bàn tay to trên đầu Phượng Kiêu vuốt ve Phượng Thương, ngươi nói tay của ta tiếp tục như vậy, nó có thể chịu được không? Nếu ngươi dám tổn thương Kiêu Nhi ta cho các ngươi chôn cùng Lời nói của Phượng Thương, khiến cho nụ cười trên mặt của Long trạch cảnh thiên càng mở rộng Ta đã sớm là một người chết, chết đối với ta mà nói không là cái gì Thế nhưng tiểu thế tử, nó vừa mới ra đời tính mạng giờ mới bắt đầu, lại trôn cùng với ta, đem mệnh chết đổi lại mệnh mới sinh thật là khiến cho người ta vui vẻ. Huống chi các ngươi bởi vì không bảo vệ người nhà của mình chua toàn, đau lòng cả đời, vẫn nhớ ta, thì càng khiến cho ta vui vẻ. Lời nói của Long Trẻ Cảnh Thiên có chút bừa bãi, khiến cho người ta không nắm bắt được nội dung bên trong, nhưng Phượng Thương vẫn nghe ra ý trong lời nói của hắn. Long chạy cảnh thiên cho dù chết cũng muốn phượng thất thất nhớ hắn cả đời cho dù là lấy danh nghĩa hận Người này thật sự là điên rồi. Con ta sẽ không chết người sẽ chết là ngươi. Phượng thất thất cũng mặc kệ trong lời nói bi thương của long chạy cảnh thiên là có ý gì tơ vàng trong tay đã chạy thẳng tới long chạy cảnh thiên. À phượng thất thất xuất thủ, phượng thương sao lại khoanh tay đứng nhìn, ánh sáng trắng chợt lóe đi tới trước mặt long chạy cảnh thiên. Nhưng long chạy cảnh thiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn tự hồ đã sớm ngờ tới hai người sẽ xuất thủ ôm Phượng Kiêu nhanh chóng lui về sau. Trả lại con cho ta. Phượng Thất Thất làm sao có thể cho cho long chạy cảnh thiên có cơ hội lui về phía sau, tơ vàng lập tức đi tới sau lưng, ngăn lại đường lui của hắn. Một bên độ nhất thấy Phượng Thương và Phượng Thất Thất đều công kích về phía long chạy cảnh thiên, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp rút kiếm hướng về phía Phượng Thất Thất. Hừ! Thấy có người ngăn cản, phượng thất thất cười lạnh một tiếng. Trong tay hai cây tơ vàng chấp động trực tiếp cuốn lên độ nhất. Độ nhất hiện tại cảm thấy, mình chọn phượng thất thất là một lựa chọn sai lầm. Về phượng thất thất, hắn chẳng qua là nghe một chút tin đồn, tin đồn cũng không có nói võ công của nàng như thế nào, nhưng bây giờ xem ra, nữ nhân này thật sự giống như tháp cát cổ lệ nói, không thể coi thường. Độ nhất hiện tại nghĩ như vậy, dường như đã chậm phượng thất thất nhiều chiêu đoạt mệnh, làm cho hắn vốn là từ công kích hiện tại biến thành khó khăn phong thủ. Phượng thất thất chiêu thức tàn nhẫn, không chút lưu tình, chỉ một lát độ nhất trên trán đã co lấm tấm mồ hôi hột. Độ nhất là nhị đệ tử của bồng lai đảo thân phận của hắn Minh Nguyệt Thịnh đã giải thích qua với cổ đức và bốn vị trưởng lão. Hôm nay, phượng thất thất lại đem đệ tử bồng lai đảo đánh cho không còn sức đánh trả, khiến mọi người lại càng kinh ngạc không rớt. Không nghĩ tới cô nương kia tu vi đã cao như vậy nhị trưởng lão lời nói còn chưa rớt tuy nhiên những người khác cũng hiểu ý tứ của hắn. Phượng thất thất còn trẻ như vậy, lại có thể có đạt tới cấp 9, thật là thiên tài thế gian hiếm có. Nàng lợi hại như vậy, nhiếp chính vương kia cũng không phải là nhân vật không lợi hại a Lời nói của cổ đức khiến cho ánh mắt của đám đông từ trên người phượng thất thất dẫn tới trên người phượng thương đang đánh nhau với long chạy cảnh thiên. Bởi vì Phượng Kiêu ở trong tay Long Trẻ Cảnh Thiên, mỗi khi Phượng Thương ra chiêu, Long Trẻ Cảnh Thiên luôn đẩy ra Phượng Kiêu để ngăn cản, khiến cho Phượng Thương phải thua tay lại, mà loại cảm giác mũi tên rời dây cung lại bị sự cứng rắn cưỡng chế ngăn cản lại càng khiến cho người ta cảm thấy Phượng Thương sâu không lường được. Cho dù là các trưởng lão cũng không có cách nào khống chế lực đạo tự nhiên như vậy, xuất thù còn có thể trong nháy mắt dừng lại có thể thấy lực khống chế mạnh cỡ nào à. Minh Nguyệt Thịnh vốn là muốn giúp đỡ, nhưng sau khi thấy Phượng Thương và Phượng Thất Thất xuất thủ xong, Minh Nguyệt Thịnh lui ở phía sau. Nhìn thân ảnh hồng bạch đánh nhau ở không chung, Minh Nguyệt Thịnh cảm giác mình từ đầu đến cuối chính là một người ngoài cuộc. Hai người này, trời sinh chính là một đôi, dùng mạo năng lực hơi thở của bọn họ, khắp mọi mặt đều xứng đôi như vậy, quả thực chính là trời sinh một đôi, căn bản khiến cho người ta không nhúng tay vào được. Vẻ mặt Minh Nguyệt Thịnh ở trong mắt cổ đức khiến cho ông không nhịn được thở dài. Ông nhìn Minh Nguyệt Thịnh lớn lên, hôm nay trở thành vua của một nước đem Nam Phượng Quốc xử lý ngay ngắn rõ ràng, không thể không nói hắn là một quân vương rất tốt. Chẳng qua là ở trên mặt tình cảm, hắn lại giống như thiên hoàng trước sau chấp nhất như vậy, điểm này là điểm không tốt duy nhất trên người Minh Nguyệt Thịnh. Hy vọng sau khi Minh Nguyệt Thịnh thấy cảnh tượng trước mắt mở ra trái tim tiếp nhận cô gái khác. Nếu không Giang Sơn xã tắc Nam Phượng Quốc này nên kéo dài như thế nào thật là một vấn đề nhức đầu. Không đợi cổ đức nghĩ những thứ này xong, chỉ nghe một tiếng thét chói tay tháp cát cổ lệ từ không chung rơi xuống, đao viên nguyệt của Tô Mi trực tiếp đem phần cổ của ả ta cắt đứt. Mà tiếng kêu của tháp cát cổ lệ khiến cho độ nhất phân tâm, sau khi nghe tiếng rít độ nhất hô to không tốt tơ vàng trong tay phượng thất thất đã cuốn thật chặt ở trên cổ của hắn. Răng rắc thanh âm cổ gãy liệt độ nhất nghe được rõ ràng, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể chết đi như vậy. Độ nhất có chút không cam lòng, cảm thấy cả đời này đều sống rất uất ức. Ở bồng lai đảo bị di sa áp chế, đến nơi này bị Long Trẻ Cảnh Thiên áp chế, bây giờ còn chết ở trong tay một nữ nhân, hắn không cam lòng. Chẳng qua là tất cả không cam lòng, theo thanh âm răng rắc mà kết thúc tính mạng của hắn kết thúc ở chỗ này, không cam tâm nhiều như vậy, vĩnh viễn cũng không có một ngày phản kích. Tháp cát cổ lệ và độ nhất chết đi, khiến cho con người của Long Trẻ Cảnh Thiên tối sầm lại, chiêu thức của Phượng Thương quá mãnh liệt, nếu không phải trong tay có Phượng Kiêu, hắn căn bản là gánh không được. Hiện tại hai đồng bọn đã chết, hắn hôm nay sợ rằng cũng là đi ra không được. Thấy Phượng Thất Thất và một thân hồng y xuất hiện ở trước mắt mình, trong lòng Long Trẻ Cảnh Thiên nhéo một cái, một đầu đâm vào trong long đàm. Phượng Thương, Phượng Thất Thất, các ngươi nếu dám tới đây ta liền đem con các ngươi ném vào trong nước cho cá ăn. Long Trẻ Cảnh Thiên biết bơi, lúc này hắn không ngừng hướng vào bên trong long đàm, cái tay còn lại nâng Phượng Kiêu. Cổ non mịn của Phượng Kiêu, bị Long Trẻ Cảnh Thiên cứ một chút lưu lại máu tươi. Sau khi cảm thấy đau, Phượng Kiêu rốt cục phát ra một tiếng khóc nỉ non. Kiêu nhi vết thương ở trên người Phượng Kiêu, nhưng ở trong lòng Phượng Thất Thất lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Phượng Thất Thất không kịp suy nghĩ định bước theo, bị Phượng Thương ngăn cản. Long trẻ Cảnh Thiên, ngươi rốt cục muốn cái gì? Long trẻ Cảnh Thiên đem Phượng Kiêu tiến vào trong nước, rõ ràng đã chuẩn bị xong cá chết lưới rách cho nên mới gây ra vết thương trên cổ của Phượng Kiêu, muốn dùng máu của Phượng Kiêu đem thủy sinh trong đàm hấp dẫn tới đây. Người này, thật là ác độc, ta muốn cái gì? Nghe thấy lời nói của Phượng Thương, Long trẻ Cảnh Thiên dừng lại, nhìn trên bờ một thân Phượng Thương bài ti, cười ra nước mắt. Ta muốn cái gì ngươi cũng sẽ cho ta sao? Ta muốn ngươi quỳ xuống. Ngươi quỳ hay không quỳ? Lời nói của Long trẻ Cảnh Thiên khiến cho Hoàn Nhan Khang tức giận không dứt. Ngươi là ai thế nhưng lại muốn biểu ca ta quỳ xuống? Lời của Hoàn Nhan Khang nói còn chưa nói hết, Long trẻ Cảnh Thiên đã cứ một đao trên tay nhỏ bé của Phượng Kiêu. Phượng thương, ngươi muốn nhìn con của ngươi chết hay là tôn nghiêm của ngươi quan trọng hơn Ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta quỳ xuống Hiện trường, một mảnh ngưng trọng tất cả mọi người nhìn nam từ điên cuồng trong long đàm kia Thanh âm khóc nỉ non của Phượng kêu nhật nhạt truyền đến Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cũng khiến cho tim của Phượng thương giống như bị đau cắt Xem ra, ngươi không có thích đứa nhỏ này như vậy Ha ha ha ha Nụ cười của long chạy cảnh thiên còn chưa kết thúc, phượng thương một thân bài tri quỳ trên mặt đất. Phượng thương quỳ, điều này ngoài dữ liệu của long chạy cảnh thiên, thấy nam nhân kiêu ngạo kia, lúc này quỳ gối trước mặt mình, long chạy cảnh thiên điên cuồng mà cười lớn lên. Ha ha ha ha, phượng thương, người cũng có hôm nay. Ha ha ha, người kiêu ngạo như ngươi vậy, lại quỳ gối trước mặt của ta. Ha ha ha. Long trẻ cảnh thiên điên cuồng, khiến cho người ta tức giận không dứt, Phượng Thất Thất nhìn nam tử bên cạnh đang quỳ thẳng tắp nước mãnh liệt rơi xuống. Một bên là hài tử nàng hoài thai 10 tháng, một bên là người nàng yêu đời này kiếp này, điều này khiến cho nàng như thế nào vượt qua được. Phượng Thất Thất rơi lệ, nụ cười của Long trẻ cảnh thiên cứng lại, ánh mắt giống như con rắn ác độc xà quét trên người của Phượng Thương. "Điều thứ nhất ngươi làm được rất tốt, điều thứ hai, ta muốn Phượng Thất Thất đi theo ta." Không thể nào. Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên đem lời nói xong, Phượng Thương và Phượng Thất Thất đồng thời mở miệng hai người ăn ý, khiến cho ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên tối sầm lại. Nói như vậy, các ngươi là muốn nhìn Phượng kiêu chết. Ta còn tưởng rằng các ngươi yêu con nhiều như thế nào, không nghĩ tới các ngươi yêu lẫn nhau à? Long chảy cảnh thiên lại cứ thêm một đao ở trên tay của Phượng Kiêu, màu máu đỏ tươi từ trên cánh tay trắng noãn của Phượng Kiêu chảy xuống, máu đỏ lòng cùng với cánh tay trắng noãn của Phượng Kiêu tạo thành màu sắc rõ nét có thể so sánh với, một giọt một giọt rơi vào trong nước, mỗi một giọt làn sóng lăn tăn màu đỏ nhạt từng vòng khuếch tán ra, bao phủ trong nước. Không giống như lúc trước tiếng khóc của Phượng Kiêu đột nhiên im bặt bé tự hồ hiểu mình đang trải qua chuyện gì, không hề khóc nữa, ngược lại vẫn nhìn Phượng thương và Phượng thất thất đang ở trên bờ. Kiêu nhì ánh mắt phượng kiêu, khiến cho ngực của phượng thất thất đau đến không thở được. Long chạy cảnh thiên, người làm kiêu nhi của ta bị thương, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng thất thất nhảy dựng lên, thân ảnh hồng sắc đạp mặt nước mà đến cùng lúc đó, phượng thương cũng như một trận bạch phong, từ trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên bão cát chạy về hướng long chạy cảnh thiên. Hai người này sát khí nặng nề, long trẻ cảnh thiên liên tục hướng trong nước thối lui, thời điểm phượng thương và phượng thất thất sắp tới trước mặt long trẻ cảnh thiên, một mảnh ấm ầm từ trong nước vang lên. Đầm nước màu xanh đột nhiên biến thành màu đen, một con quái vật lớn đột nhiên lao ra mặt nước, bọt sóng khổng lồ đem long trẻ cảnh thiên bao phủ, phượng thương đem phượng thất thất cuốn vào trong ngực mang theo nàng nhanh chóng lên bờ. Kiêu Nhi phượng thất thất thét chói tay, nhìn bọt sóng vòng quanh long chạy cảnh thiên, trong nước biến mất không thấy gì nữa, mà vóc dáng to lớn của con quái thú kia đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần, thần long thời điểm cổ đức và bốn vị trưởng lão nhìn thấy quái vật trước mắt này, thất kinh, vội vàng lại xuống. Thùy quái kia có cổ nhỏ dài và thân thể khổng lồ chẳng qua là lộ ra nửa phần thân thể, nhìn qua thấy vô cùng khổng lồ. Kiêu Nhi, Kiêu Nhi. Phượng thất thất cũng mặc cái quái vật kia là cái gì, muốn xông qua, lại bị phượng thương gắt gao ôm lấy. Khanh khanh, nàng bình tĩnh một chút. Chàng bảo ta làm sao bình tĩnh cho được kiêu nhi của ta còn đang ở trong nước ta muốn đi cứu lời của phượng thất thất còn chưa nói hết. Phượng thương một trường bổ vào sau gáy của nàng. Không đợi Minh Nguyệt Thịnh hiểu, phượng thương đem phượng thất thất giao cho hắn. Giúp ta chăm sóc tốt cho nàng. Vậy còn ngươi lời của Minh Nguyệt Thịnh nói còn chưa dứt, đã thấy phượng thương nhảy vào trong nước. Phượng Thương thì ra là Phượng Thương ngăn cản Phượng Thất Thất là lo lắng nàng tiến vào trong nước tìm kiếm Phượng Kiêu, lo lắng Phượng Thất Thất bị thương, mới đối với nàng như vậy, hắn muốn tự mình tiến vào trong nước. Nghe được một tiếng bọt nước tùy quái thấy Phượng Thương nhào vào trong nước, nó lại nhìn một chút những người trên bờ kia, sau đó mang theo một cỗ nước xoáy khổng lồ tiến vào trong nước. Không đầy một lát Long đàm lại khôi phục bình tĩnh, thật sự giống như cái gì cũng không có xảy ra. Biểu, biểu ca đâu. Hoàn nhan khang hoàn toàn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt đột nhiên xuất hiện một con quái vật như vậy, sau đó long chạy cảnh thiên, phượng kiêu còn có phượng thương cũng không trông thấy đâu. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàn nhan khang nhìn về phía Tô nàng cũng là giật mình không dứt tựa hồ cũng không có từ trong chuyện mới vừa đã xảy ra tỉnh táo lại quái vật kia, dĩ nhiên là long thần. Đây là chuyện gì? Chỉ chờ Thuy quái biến mất cổ đức và bốn vị trưởng lão mới đứng dậy, Tommy vội vàng đi tới trước mặt cổ đức. Tộc trường, thủy quái kia là cái gì? Cô gia của chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Phượng thương vào long đàm, chuyện này cổ đức và bốn vị trưởng lão đô tận mắt thấy rồi, vẻ mặt của bọn họ còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Tô mi cô nương, đó là thần long của long đàm, trăm năm khó gặp các ngươi lần đầu tiên đến, nó liền xuất hiện thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lời nói của nhị trưởng lão, khiến cho Tô mi một trận dùng mình. Rồng trong truyền thuyết không phải là có thể đẳng vân giá vũ sao. Tùy quái kia làm sao lại thành thần long. Vậy biểu ca của ta có thể có chuyện gì hay không? Người hoàn nhan khang hiện tại lo lắng nhất là Phượng Thương. Một mình hắn xâm nhập vào trong long đàm tìm kiếm Phượng Kiêu. vạn nhất có chuyện gì bất chắc xảy ra chẳng những không tìm được Phượng Kiêu. Ngược lại liên lụy tánh mạng của mình Phượng thất thất tình lại chẳng phải là sẽ điên mất sao. Vấn đề hoàn nhan khang hỏi cổ đức và bốn vị trưởng lão đều lắc đầu. Chúng ta không biết, không biết, hoàn nhan khang cất cao giọng Đây không phải là địa bàn của các ngươi sao? Xuất hiện tình huống như thế các ngươi lại không biết. Tiêu giao vương, người có thể từ trong long đàm đi ra, lác đác không có mấy người ít lại càng ít, bây giờ ngày bảo chúng ta nói, chúng ta làm thế nào biết đây? Cổ đức và bốn vị trưởng lão cũng vô cùng gấp gáp, thủy quái này vẫn sinh sống ở trong long đàm, được phong làm long thần khó gặp. Lần trước xuất hiện là ở 40 năm trước, khi đó cổ đức còn là một tiểu oai nhi, lúc ấy cũng là có người đến xin giải cổ, trong trí nhớ của cổ đức còn khắp sâu, người nam nhân kia cuối cùng bị bao phủ ở trong long đàm, một mảnh vòi máu sông ra mặt nước, sau lại không có đi ra ngoài. Hôm nay, phượng thương vì phượng kiêu cố ý vào đầm, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Lời này, cổ đức chỉ là nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra, nhìn lại bên cạnh mấy vị trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nhất định cũng đang nghĩ đến chuyện giống ông. Phượng thất thất hôn mê, Phượng thương tiến vào Long Đàm, nếu ngộ nhỡ Phượng thương có gì bất chắc kết quả cũng không phải là tường tộc có thể thừa nhận. Phượng thương vào Long Đàm, giống như cá tiến vào trong nước, hắn lướt đi trong nước tìm kiếm thân ảnh của Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Kiêu. Có kinh nghiệm hơn 10 năm trước bị vây ở Hàn Đàm, Long Đàm đối với Phượng thương mà nói không là gì. Hắn giống như một con cá màu trắng, lượn ở trong làn nước xanh. Kiêu Nhi, Kiêu Nhi con ở đâu? Phượng Thương biết đích thị là long trẻ cảnh thiên dùng máu đưa của Phượng Kiêu đưa đến con thùy quái kia, chẳng qua là thùy quái kia thự hồ cũng không có ác ý, nếu không lấy thân hình khổng lồ và lực công kích khổng lồ của nó, lúc này hắn đã sớm thành người chết. Thời điểm đầu của Phượng Thương nhô lên khỏi mặt nước, đôi mắt sắc của Minh Nguyệt Thịnh là người đầu tiên nhìn thấy được hắn. Là Phượng Thương, các ngươi nhìn, là Phượng Thương. Biểu ca không có chuyện gì. Trời ạ, A-di-đà Phật. Người không tin Phật như hoàn nhan khang, lúc này sau khi nhìn thấy Phượng Thương bình an vô sự cũng kìm lòng không được hô một tiếng A-di-đà Phật. Phượng Thương chỉ là hơi lộ diện, lấy hơi, một lần nữa đâm vào trong nước. Đã tiến vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, nước trong long đàm mặc dù lạnh như băng, nhưng cũng không thấu xương. Phượng Thương trong nước tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Phượng Kiêu chẳng qua là nước hồ sâu ngàn thước làm thế nào mới có thể tìm được. Phượng Thương trong nước tìm kiếm tung tích của long chạy cảnh thiên và phượng kiêu, hắn không biết ở một đầu khác long chạy cảnh thiên đã từ trong nước bơi đi ra ngoài. Mới vừa rồi sóng đánh tới quá mãnh liệt thật sự là khiến cho hắn ứng phó không kịp cũng may công phu ở dưới nước của hắn vô cùng tốt cho nên không bao lâu liền từ phục hồi lại như cũ. Long chạy cảnh thiên nổi trên mặt nước chuyện thứ nhất chính là kiểm tra phượng kiêu trong ngực vốn cho là đã trải qua chuyện như vậy. Lại đang bị vây ở trong nước, Phượng Kiêu nhất định sẽ chết, không nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nó chỉ đỏ bừng, miệng mũi đều không ngừng ứa ra nước tựa hồ còn có nước ở trong miệng. Long chạy cảnh thiên vội vàng đem nước trong bụng Phượng Kiêu áp đi ra ngoài, chờ nó đem nước hoàn toàn phun ra, mới thở vào nhẹ nhõm Nhìn lại lần nữa, Long chạy cảnh thiên cách bờ đã rất xa, có thể xa xa thấy vài bóng người trên bờ. Bây giờ hắn đang ở trung tâm của Long Đàm, từ nơi này đến trên bờ còn cần một thời gian ngắn. Suy nghĩ một chút long chạy cảnh thiên tính toán không nên dây dưa chức mang theo Phượng kêu rời đi, sau tính toán tiếp. Vô luận như thế nào, Phượng thất thất hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Đây không phải là long chạy cảnh thiên sao. Đang lúc long chạy cảnh thiên nghĩ tới lúc rời đi, đôi mắt sắc bén của Tommy, nhìn thấy trong nước có cái đầu nhô lên, mặc dù cách khá xa nhưng Tommy vẫn phân biệt được rõ ràng khí chất đó căn bản không phải là Phượng thương. Trừ phượng thương, hiện tại chỉ có long trẻ cảnh thiên ở trong hồ, người này nhất định là hắn. Chẳng qua là, long trẻ cảnh thiên ở bên trong long đàm, không có thuyền, làm thế nào mới có thể bắt được hắn, đó là một vấn đề. Đang lúc đám người tô mi gấp gáp một tiếng ngô, phượng thất thất tỉnh lại. Phượng thương hạ thủ không nặng, chẳng qua là làm cho nàng tạm thời ngất đi, cho nên không đầy một lát, phượng thất thất liền tỉnh lại. Nhìn thùy quái mới vừa rồi không thấy, nhìn lại phượng thương không ở bên cạnh, phượng thất thất đã đoán ra vấn đề. Miệu tàu nhìn ra vẻ mặt của phượng thất thất có cái gì không đúng, hoàn nhan khang vội vàng tiến lên. Miệu ca không có chuyện gì, miệu tàu yên tâm đi. Hoàn nhan khang nói như vậy, vẻ mặt phượng thất thất lại càng trầm xuống. Phượng thương chàng tốt thật đều nói vợ chồng đồng tâm, lúc này thế nhưng một mình chàng mạo hiểm, để ta ở một bên, đây là đồng tâm sao? Hắn hiện tại ở nơi nào? Phượng thất thất hỏi như vậy, hoàn nhan khang không biết nàng nói rốt cuộc là hỏi phượng thương hay là long trẻ cảnh thiên. Vội vàng đem hướng đi của hai người đều nói cho Phượng Thất Thất, vừa nghe nói Phượng Thương quả nhiên xuống long đàm trong lòng Phượng Thất Thất nghẹn lại. Tên khốn kiếp này, mặc dù khí trời ấm áp nhưng long đàm nước lạnh những năm trước Phượng Thương vốn là bị hàn độc hành hạ, mặc dù hiện tại thân thể tốt lắm, mà dù sao ngâm mình ở trong nước lạnh không phải là chuyện tốt thật sự là ngu ngốc. Phượng Thất Thất không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh cách đó không xa phát hiện một tấm ván gỗ trà sát quần áo, lập tức đi qua cầm lên, dơ tay ném vào trong nước. Tiểu thư Tommy đại khai đoán được ý tứ của Phượng Thất Thất còn chưa kịp ngăn trở Phượng Thất Thất đã nhảy dựng lên, nhẹ nhàng rơi trên tấm ván gỗ ở trong nước. Gọi tấn mặc tới, Phượng Thất Thất quay đầu lại dặn dò một câu, đạp chân đi trong nước lái vào trong long đàm. chương 155 yêu là phải chiếm giữ hạ. Chỉ thấy nàng kia không nhiễm bụi trần, ở trên mặt nước nhẹ nhàng đạp qua giống như một chú chuồn chuồn lửa ở trên mặt nước chơi đùa một màn này khiến cho mọi người trên bờ thấy vậy ngây dài. Đợi đến lúc Phượng Thương nổi lên mặt nước một lần nữa, nhận thấy được một tia khác thường, nhìn lại Phượng Thất Thất đã đến trước mặt hắn. Khanh khanh, Phượng Thương lời còn chưa nói hết, đã bị tơ vàng trong tay Phượng Thất Thất quấn quanh, mang ra khỏi mặt nước. Trở về sẽ trừng phạt chàng, trước cứu kiêu nhi. Thời điểm phượng thương và phượng thất thất đuổi tới, long chạy cảnh thiên chỉ cách bờ bên kia có 5 thước, hắn đã sớm phát hiện phượng thương và phượng thất thất đuổi đến đây, lại không nghĩ rằng hai người chỉ dựa vào một tấm ván gỗ là có thể lướt qua mặt nước đi tới trước mặt mình. Trả lại con cho ta. Tờ vàng trong tay của phượng thất thất bay múa có thể nhìn ra nàng kia có ý muốn giết mình, trong mắt long chạy cảnh thiên tràn đầy sự không cam lòng, rớt khoát nắm phượng kiêu cùng nhau chìm vào trong nước. Phượng thất thất, không chiếm được ngươi ta cũng sẽ không để cho ngươi vui vẻ. Mặc dù hận ta cũng muốn sống ở trong lòng ngươi. Long trẻ cảnh thiên không có chú ý đến cùng lúc đó, Phượng thương và Phượng thất thất song song tiến vào trong nước bơi tới đây. Trong nước Long trẻ cảnh thiên thấy đối diện có hai người tới, nghĩ bóp chết Phượng kêu tiếc rằng tốc độ của Phượng thương so với hắn còn nhanh hơn. Còn không có cảm thấy đau, hai cổ máu loãng từ dưới gối của Long Trạch Cảnh Thiên bắt đầu lan ra, đến lúc cảm thấy đau tơ vàng trong tay Phượng Thất Thất đã đem Phượng Kiêu dẫn theo đi ra ngoài. Phượng Thương muốn động thủ giết Long Trạch Cảnh Thiên, lại bị Phượng Thất Thất kéo ra ngoài. Thấy trong nước bóng ma đến càng ngày càng gần, Phượng Thất Thất hét lớn một tiếng đi cùng Phượng Thương đạp mặt nước nhanh chóng lên bờ. Mặc dù mới vừa rồi Phượng Thương đã nhìn thấy qua hình dáng của thủy Quái, lúc này lại nhìn thấy một lần nữa, vẫn cảm thấy quái vật kia rất kinh khủng. Hai người mới vừa lên bờ cái đầu dài nhỏ của thủy Quái kia đã nổi lên mặt nước trong miệng ngậm chính là thân thể của Long Trẻ Cảnh Thiên, hắn còn đang dẫy rụa chẳng qua là từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn không thấy. Cứu mạng, cứu ta! Trong miệng thùy quái phát ra mùi tanh, khiến cho long trẻ cảnh thiên trong lòng có loại sợ hãi trước nay chưa từng có, hắn không muốn trở thành thức ăn trong miệng quái vật kia. Hắn không muốn như vậy. Không muốn, bên này, phượng thất thất và phượng thương đã lên bờ, phượng thất thất chỉ lướt qua thùy quái, chuyên tâm cấp cứu chữa trị cho phượng kiêu. Cũng may phượng kiêu chỉ bị sặc nước, mặc dù khuôn mặt nhỏ trắng bạch nhưng cũng không đáng lo ngại, phượng thất thất thở vào nhẹ nhõm, phượng thương vội vàng vận công đem tã lót của phượng kiêu hong khô. Cứu ta Tiếng kêu thảm thiết của Long Trẻ Cảnh Thiên truyền đến, Phượng Thất Thất ngẩn đầu, lạnh lùng nhìn nam nhân đáng thương kia đang giãy rộ ở trong miệng Thùy Quái, trong mắt ngoại trừ lạnh như băng như xương, không có cảm xúc khác. Nếu như không phải là phát hiện Thùy Quái đang tới gần, nhất định nàng sẽ đích thân giết Long Trẻ Cảnh Thiên. Tính kế Phượng kêu như vậy, Phượng Thất Thất làm sao có thể cứu hắn? Cứu ta, van cầu các ngươi cứu ta. Long trẻ cảnh thiên không biết tại sao bây giờ thùy quái còn không ăn mình, chẳng qua là hàm răng sắc bén của nó đã xuyên thấu lồng ngực của hắn, long trẻ cảnh thiên cảm giác được tính mạng của mình chỉ một chút xíu nữa sẽ trôi đi mất nhưng vẫn không nhịn được vùng vẫy muốn cầu phượng thất thất cứu mình, tiếc rằng trả lời hắn lại là ánh mắt lạnh lùng như băng của cô gái kia. Ánh mắt này khiến cho long trẻ cảnh thiên trong lòng run lên. Dường như phượng thất thất vô luận ôn nhu, xinh đẹp giàu hoạt quý khí còn chưa từng có thái độ như vậy, giống như nàng hận hắn không lập tức đi chết đi. Đúng, nàng hy vọng hắn lập tức đi chết. Long trải cảnh thiên cảm thấy ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trên người truyền đến đau đớn, đã không thể dùng lời nói đơn giản để hình dung. Sau khi Phượng thất thất cứu chỉ cho Phượng kêu xong, Phượng thương ôm nhi tử, nắm cả eo thon của nàng, hai người càng chạy càng xa chỉ để lại cho long chạy cảnh thiên một bóng lưng lãnh mạc mà bóng lưng kia lại khiến cho long chạy cảnh thiên từ đáy lòng bắt đầu lạnh cả người. Hắn biết lần này thật sự là thua. Biểu ca biểu tẩu, hai người không có sao chứ. Kiêu nhi không có sao chứ. Bên ngoài long đàm đám người hoàn nhan khang vội vã chạy tới, đúng lúc thủy quái há mồm đem long chạy cảnh thiên nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh tượng này, mọi người trong lòng cả kinh chỗ tốt là thùy quái này cũng không có đả thương những người khác, mà là nhìn bọn họ một cái, rồi chìm vào trong nước một lần nữa. Tất cả lại trở nên gió êm sóng lặng, kiêu nhi không có chuyện gì. Nói xong lời này, chân phượng thất thất mềm nhũn ngồi phịch chờ trong ngực phượng thương. Mới vừa rồi không cảm thấy sợ, hiện tại nhớ tới, nếu là phượng kiêu có chuyện gì bất chắc trong lòng nàng áy náy vĩnh viễn. Tấn mặc mau xem cho khanh khanh một chút. Phượng thương thấy đáy mắt phượng thất thất thất thần, lập tức để cho tấn mặc bắt mạch cho phượng thất thất, kết quả là nàng bình an không có việc gì, phượng thương mới thở vào nhẹ nhõm. Vương ra, không bằng để ta xem cho ngài một chút đi. Tấn mặc đi tới bên cạnh phượng thương, bắt mạch cho hắn qua một lúc lâu, mới gật đầu. Vương ra cũng không có chuyện gì, nghe tấn mặc nói phượng thương không có chuyện gì, phượng thất thất mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Không có chuyện gì là tốt rồi, người một nhà bình an là tốt rồi. Đúng à, không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu thế từ không có chuyện gì, tiểu thư không có chuyện gì, cô ra cũng không còn chuyện, thật tốt quá. Chuyện mới vừa rồi, thật sự là đem Tommy làm cho sợ hãi, nàng sợ cái kỳ quái kia sẽ khiến cho phượng thất thất và phượng thương biến thành cái dạng gì. Bây giờ nhìn đến bọn họ bình an, Tommy con người nóng lên, một hơi bị ngăn ở ngực cũng được thoát ra. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn cửa ải Phượng Thương vào Long Đàm trực tiếp miễn đi, ngày thứ hai cổ đức liền ôm Phượng Kiêu đi gặp mấy vị trưởng lão. Lúc trước các trưởng lão cũng không có quan tâm nhiều đến Phượng Kiêu trừ đằng nguyên trưởng lão còn đang giải trừ độc nghiện còn lại bốn vị trưởng lão đều chờ như từ của Phượng Thương và Phượng Thất Thất. Ngày hôm qua một màn Phượng Thương và Phượng Thất Thất ở trong Long Đàm bọn họ đã được chứng kiến cộng thêm thần Long xuất hiện bốn người sau khi bàn bạc bà quyết định sẽ giải cổ cho Phượng Kiêu. Thế nào rồi? Cổ Đức mặc dù là cao thủ giải cổ, nhưng ở thường tộc trưởng lão mới là biểu tượng của quyền lợi, huống chi cổ thuật của các trưởng lão so với ông còn cao hơn, ông ôm Phượng Kiêu đi chính là đến gặp mấy vị này trưởng lão. Kỳ quái, đại trưởng lão sau khi tự mình kiểm tra cho Phượng Kiêu xong, ánh mắt trở nên kỳ quái, lại đổi nhị trưởng lão tới kiểm tra. Lão đại, hài tử này không phải là lời của nhị trưởng lão còn chưa nói xong, vẻ mặt của lão trở nên rất giật mình, chờ hai vị trưởng lão còn lại kiểm tra xong, vẻ mặt bốn người giống nhau. Làm sao vậy, cổ đức nhìn bốn vị trưởng lão cảm thấy hình như có chuyện gì xảy ra. Đối với câu hỏi của ông, đại trưởng lão không có trả lời mà là để cho cổ đức tự mình kiểm tra cho Phượng Kiêu. Sau khi kiểm tra, ánh mắt của cổ đức trở nên phức tạp và kích động. Hài từ này chẳng lẽ chính là cổ người trăm năm khó gặp trong truyền thuyết. Ừ, đại trưởng lão gật đầu. Nghe nói đứa nhỏ này lúc ở trong bụng mẹ chúng cổ độc chắc là từ lúc ở trong bụng mẹ đã bắt đầu nuôi cổ. Cách nói của đại trưởng lão càng khẳng định phán đoán của cổ đức ông cũng không biết nói cái gì cho phải Sau khi cùng bốn vị trưởng lão bàn bạc lập tức sai người đi mời vợ chồng Phượng Thương tới đây Cổ người, nghe thấy cái từ này Phượng thất thất chân mày cao lại Nghe tựa hồ không tốt nhưng tại sao nàng lại thấy được trong mắt của mấy vị trưởng lão sáng long lanh như sao Cổ người là cái gì? Dựa theo cách nói của chúng ta cổ người chính là cổ thần ban cho người của tường tộc là trời cao ban ơn cho chúng ta Ngũ trưởng lão nói những lời này, Phượng Thất Thất cũng không hoài nghi, nhưng Phượng Kiêu là cổ người, làm sao nghe thấy có chút không giống với người bình thường, cảm giác là lạ. Công chúa ở tường tộc chúng ta cổ người là có vinh dự cao nhất. Đại trưởng lão lớn tuổi hơn, nhìn thấu băn khoăn trong lòng của Phượng Thất Thất vội vàng giải thích cạn kẽ về cổ người cho nàng. Trong lịch sử của tường tộc thời điểm mỗi lần xuất hiện cổ người tường tộc cũng sẽ đạt được bước phát triển mạnh mẽ. Cổ người, nghe thì rất kinh khủng, thật ra thì chỉ nói là người này từ trong bụng mẹ đã nuôi cổ, rồi sau khi sinh ra đem cổ thuật vận dụng vô cùng nhuần nguyễn, cũng không phải là quái vật. Trăm năm qua, tường tộc còn không có xuất hiện cổ người, mặc dù có người lúc đang mang thai ăn vào sâu độc, nghĩ sẽ sinh ra cổ người, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào thành công, không nghĩ tới phượng kiêu lại là một hài tử như vậy. Ý của các ngài là không giúp kiêu nhi giải cổ. Phượng thương thoáng cái đã bắt được ý ở bên trong lời nói. Thấy phượng thương vạch trần cổ đức xấu hổ nở nụ cười. nhiếp chính vương thật thẳng thắn ý của chúng ta là chính là chỗ này. Vốn là các người tới dạy cổ, nhưng là tiểu thế tử là cổ người khó có được hơn nữa mới vừa rồi chúng ta cẩn thận kiểm tra cổ độc trên người tiểu thế tử đối với bé cũng không có bất kỳ nguy hại gì, ngược lại sâu độc kia bởi vì ở chung một chỗ với tiểu thế tử từ trong bụng mẹ sẽ hết sức bảo vệ tiểu thế tử. Cổ Đức nói như vậy, Phượng Thương cũng nghĩ tới, Phượng Kiêu sau khi sinh đúng là có chút bất đồng, còn cũng không có bệnh trạng chúng cổ độc như hắn, ngược lại giống với hai từ bình thường có thể ăn có thể ngủ, chẳng lẽ là đúng như Cổ Đức nói. Ý của chúng ta là, muốn giữ tiểu thế từ lại lời của nhị trưởng lão vừa nói ra, sắc mặt của hai người Phượng Thương và Phượng Thất thất biến đổi, nhị trưởng lão vội vàng giải thích. Chúng ta sẽ không tổn thương tiểu thế tử, chúng ta muốn đem cổ thuật tốt nhất truyền cho tiểu thế tử, dù sao cổ người trăm năm khó gặp nếu tiểu thế tử thích chúng ta nguyện ý đem tất cả cổ thuật truyền thụ cho tiểu thế tử. Phượng thương và phượng thất thất mặc dù không biết rõ tầm quan trọng của cổ người đối với tường tộc, nhưng lúc này thấy vẻ mặt 5 người trước mắt, đại khái có thể đoán ra cổ người đại khái chính là một loại lãnh tụ tinh thần tồn tại cho nên bọn họ mới có thể tích cực như vậy. Để cho Phượng Kiêu ở lại tường tộc học tập cổ thuật, dường như chuyện này thoạt nhìn có chút không thể nào. Như vậy có nghĩa là bọn họ và Phượng Kiêu phải xa nhau, hơn nữa Phượng Kiêu chưa chắc sẽ thích con sâu nhỏ trong cơ thể mình, chưa chắc sẽ nguyện ý học tập cổ thuật. trầm mặc một lúc lâu, Phượng Thương nhìn về phía Phượng Thất Thất. Phượng Thất Thất có thể đọc hiểu được ý tứ trong mắt của Phượng Thương, hướng hắn gật đầu. Nếu sâu độc đối với Kiêu Nhi không có nguy hại, chúng ta có lẽ là mang Phượng Kiêu trở về. Phượng Thương trả lời, khiến cho ánh sáng thiêu đốt ở trong mắt mấy vị trưởng lão nháy mắt tắt lừa. Bọn họ mới vừa rồi còn hy vọng xa vời Phượng Thương và Phượng Thất Thất sẽ cho Phượng kiêu ở lại. Bây giờ cha người ta không muốn, bọn họ cũng không thể lấy cứng rắn để đoạt dù sao Phượng kiêu không phải là người của thường tộc hơn nữa bé còn nhỏ như vậy, không thể rời xa cha mẹ. Nhưng hiện tại nhìn ra trong mắt mấy vị này lão nhân mất mát, Phượng Thất Thất ở bên cạnh đã mở miệng. Nghe thấy một từ nhưng, đại trưởng lão tự hồ lại thấy được hy vọng. Nhưng cái gì, công chúa có điều kiện gì chúng ta cũng có thể đáp ứng. Đại trưởng lão nói như vậy, mấy vị trưởng lão bên cạnh đều dùng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Nhìn thấy biểu tình của mấy vị trưởng lão khiến cho phượng thất thất cười lắc đầu. Nhận thấy các vị sẽ không thương tổn kiêu nhi ta rất yên tâm. Chúng ta sẽ không lấy hạnh phúc của nhi từ của mình để làm điều kiện trao đổi. Mặc dù ta và Thương là cha mẹ của Kiêu Nhi, nhưng chúng ta không có quyền lợi quyết định tương lai của Kiêu Nhi. Quyết định của chúng ta là chờ Kiêu Nhi lớn, để cho chính bé tự mình lựa chọn. Nếu như Kiêu Nhi nguyện ý học tập cổ thuật nguyện ý ở lại thường tộc ta và Thương tuyệt đối sẽ không phản đối. Lời của Phượng Thất Thất vừa nói ra, chẳng khác nào cho những người này uống định tâm hoàn. Cổ Đức cho là Phượng Thương và Phượng Thất Thất là người tôn quý như vậy, nhất định sẽ không để cho hài từ học tập cổ thuật dù sao cổ thuật ở trong mắt người khác là một loại người kinh khủng. Không nghĩ tới hai người này thế nhưng sáng suốt như vậy, đem quyền lựa chọn để lại cho Phượng Kiêu. Công chúa, người và nhiếp chính vương thật sự nghĩ như vậy. Phượng Thương và Phượng Thất Thất sáng suốt như vậy cũng là ngoài dữ liệu của mấy vị trưởng lão. Để cho Phượng Kiêu tới chọn đứa bé kia nhất định sẽ lựa chọn cổ thuật và tường tộc trong cơ thể hắn có cổ, chỉ cần sâu độc này và hài tử nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp, hài tử đó cũng sẽ không bài xích cổ thuật, cũng sẽ không bài xích sâu độc. Phượng Thương và Phượng Thất Thất để cho nhi tử tự mình lựa chọn thật ra thì kết quả này bốn vị trưởng lão có thể dự liệu được. Đúng vậy, tương lai của hài tử của chúng ta, hãy để cho bé tự mình lựa chọn chúng ta làm cha mẹ sẽ không can thiệp. Cảm ơn, đại trưởng lão có chút kích động, khóe mắt có chút hồng Nếu hai vị sáng suốt như vậy, chúng ta cũng không có ý gì khác. Chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của tiểu thế tử, bất kể lúc nào tiểu thế tử muốn học cũng có thể tới tường tộc cửa lớn của tường tộc chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ mở rộng chào đón tiểu thế tử. Đúng, bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Có được sự hứa hẹn của bốn vị trưởng lão cộng thêm cổ đức khiến cho phượng thương và phượng thất thất càng thêm yên tâm, về phần phượng kiêu sau này như thế nào có lẽ trưởng thành sẽ có sự lựa chọn của mình. Biểu tàu tàu thật sự để cho Kiêu Nhi tự mình lựa chọn sao Ta cảm thấy đứa nhỏ này rất thích nơi này a Hoàn nhan khang đùa Phượng Kiêu trêu chọc khiến cho Phượng Kiêu bật cười khanh khách Khiến cho người ta ngạc nhiên chính là Phượng Kiêu cũng không có bởi vì lúc trước ngâm nước ở Long Đàm mà thân thể xuất hiện biến cố Ngược lại bú no sữa, ngủ một giấc lại giống trước kia Nếu là hài từ bình thường ít nhất cũng sẽ bị bệnh mất mấy ngày, đứa nhỏ này cũng vô cùng khỏe mạnh Ừ, nếu như Kiêu Nhi thích chúng ta sẽ không phản đối Miệu tàu tàu cùng biểu ca thật sự là quá sáng suốt rồi. Hoàn nhan khang và phượng thất thất vừa nói chuyện, phượng thương đi tới, sắc mặt có chút nặng nề. biểu ca, sao vậy? Thấy thư tín ở trong tay phượng thương, hoàn nhan khang đứng lên. Chẳng biết tại sao trong lòng hoàn nhan khang dự cảm có chuyện chẳng lành, không đợi hắn đoán ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phượng thương đã trực tiếp nói ra một câu khiến cho hắn bị hù dọa. Hoàn nhan kiệt đã chết. Cái gì? Tin tức này từ trong miệng Phượng Thương nói ra, không chỉ Hoàn Nhan Khang, ngay cả Phượng Thất Thất và Tô Mi bên cạnh cũng bị hù dọa. Kiệt Nhi làm sao lại chết? Phượng Thất Thất đoạt lấy thư tín trong tay Phượng Thương, nhìn từ đầu đến cuối, sau khi nhìn thấy chữ của Đông Phương Lam tự tay viết Hoàn Nhan Kiệt băng Hà, nước mắt Phượng Thất Thất trực tiếp rơi xuống. Cái kia, hài từ nho nhỏ cứng như vậy không tồn tại. Lúc nàng đi Hoàn Nhan Kiệt còn lưu luyến không rời lôi kéo nàng, bảo nàng nhất định phải mang đệ đệ trở lại chơi cùng với hắn, không nghĩ tới chỉ tách biệt ngắn mùn mấy tháng, nhưng thành vĩnh biệt. Hoàn Nhan Hồng tên khốn kia, chờ Hoàn Nhan Khang nhìn xong thư tín, nghiến răng nghiến lợi mắng lên. Thì ra là bên cạnh Hoàn Nhan Kiệt có một cung nữ là nội gián của Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Hồng sau khi bại căn bản không cam lòng, hắn hình như đoán được mình sẽ có kết cục như thế nào, lệnh cho nội gián đốt độc dược cho Hoàn Nhan Kiệt. Người này thật là đáng chết Ta thật là hận mình ban đầu nhân từ Giữ hắn một cái mạng Phượng thất thất trong mắt một mảnh tối tăm Hổ giữ không ăn thịt con Hoàn nhan hồng biến thái đã vượt ra khỏi phạm vi người bình thường Lại có thể đối với con mình hạ độc thủ Người này tâm rốt cuộc làm bằng gì Ta muốn hắn chết Hàn khí trên người phượng thất thất Hoàn nhan khang chưa từng bao giờ nhìn thấy Hắn chưa từng gặp phượng thất thất hận một người như vậy Cũng chưa từng gặp phượng thất thất sát khí nồng đậm như vậy Hoàn nhan hồng thật không ra gì, lại làm ra chuyện như vậy. Đáng chết, ta sẽ trả lời ngoại tù mẫu, đối với hoàn nhan hồng lăng trì xử tử. Lăng trì còn tiện nghi hắn, phải tìm người cầm đau tốt nhất cắt từng miếng từng miếng thịt xuống ta muốn xem hắn tâm rốt cuộc làm bằng gì. Hoàn nhan kiệt có cái gì sai, đây chính là con trai ruột của hắn. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của phượng thất thất đã khẽ run. Nàng vẫn không thể tiếp nhận một sự thật như vậy, hài tử hồn nhiên đáng yêu như vậy. Lại chết ở trong tay cha ruột của mình Hoàn nhan hồng thật sự so với sốc sinh còn không bằng Được Phượng thương đem phượng thất thất ôm vào trong ngực Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run dày của nàng Đều dự theo khanh khanh nói Phượng thương trong mắt sự lãnh lẽo không thấy đáy tại phía xa bắc châu quốc trong đại lao Hoàn nhan hồng cũng không biết đang chờ hắn Là lăng trì ba ngày ba đêm Sớm biết kết quả thống khổ như vậy Hắn thề nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy Phân cách tuyến 5 năm sau, kể từ sau khi hoàng đế Bắc Chu Quốc Hoàn Nhan Kiệt Băng Hà trong nước dung chuyển, Tân hoàng Hoàn Nhan Khang lên ngôi, cuối cùng 5 năm đem lực lượng chống đối trong nước sát nhập vào bản đồ Bắc Chu Quốc phần tử đã từng gây tai vạ cho Đông Lỗ Quốc từng việc chấn áp, cuối cùng nghênh đón thời đại hòa bình thịnh vượng. Mà từng một thời hiền hách nhiếp chính vương Phượng Thương và chấn quốc công chúa Phượng Thất Thất Sau khi tình hình trong nước trở lại bình thường, bỏ lại một phong thư trào từ giã Mang theo một nhà già trẻ đi đất phong ung châu của nhiếp chính vương Từ đó không hề hỏi tới việc trong chiều nữa Khốn kiếp, khốn kiếp Trong hoàng cung Bắc Chu, hoàn nhan khang sau khi nhìn một phong thơ song mắng to lên Ngôi vị hoàng đế này rõ ràng phải là biểu ca, lại đem đẩy cho ta Thật là quá khốn kiếp a khang, chàng đang ở đây nói cái gì đó Đã là người phụ nữ cao quý nhất của một nước Tommy nâng cao bụng vào ngự thư phòng, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng mắng đầy tức giận của Hoàn Nhan Khang, biết hắn lại là vì chuyện của Phượng Thương, lập tức cười lên. Tiểu My Nhi, sao nàng lại tới đây? Người hầu hà của nàng đâu? Đi đâu vậy? Thấy Tommy, Hoàn Nhan Khang lập tức trở nên ôn nhu, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tommy, cẩn thận từng ly từng tí theo ở bên người nàng. Không phải đã bảo nàng là ở tầm cung chờ ta sao? Có trách ta chậm trễ hay không? Ta xử lý một chút chuyện nữa là xong rồi, nàng hãy chờ ta một chút a Đúng rồi, nàng có đói bụng không? Cục cưng thế nào rồi? Hoàn nhan khang hỏi liên tiếp mấy vấn đề, khiến cho Tommy chỉ có thể làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kể từ sau khi nàng mang thai, hoàn nhan khang so với nàng một phụ nữ có thai còn khẩn trương hơn, mỗi ngày cũng đều như vậy, Tommy hoài nghi hoàn nhan khang bị chứng tiền sản uất ước như lời phượng thất thất nói. Tấn mặc nói ta nên đi lại nhiều một chút như vậy mới dễ sinh. Vừa lúc sang đây gặp chàng, ta cũng nhớ chàng nữa." Một câu nói ta nhớ nhàng của Tommy khiến cho tâm tình của Hoàn Nhan Khang rất tốt. "Ta cũng nhớ nàng yêu yêu." Nhìn miệng của Hoàn Nhan Khang đến gần, Tommy ba một cái, đưa tay đẩy ra. Buồn nôn đã chết, bên cạnh còn có người đấy. Hoàn Nhan Khang bị đánh cũng không tức giận, ngược lại đem phong thư mới vừa nhận được đưa cho Tommy. Nàng xem một chút. Biểu ca cùng biểu tàu mang theo gì dưỡng đi thiên hạ đệ nhất trang hưởng phúc đem ta ném ở đây làm cô ly tiểu mi nhi, nàng nói xem ta có phải là rất vỉ khuất, có phải bọn họ khi dễ ta hay không? Vừa nghe nói phượng thất thất gửi thư, tô mi cao hứng vô cùng. Tiểu thư gửi thư rồi, không biết tiểu thư có khỏe hay không, nàng lần này nôn ngén lợi hại, không biết tình trạng nôn ngén khá hơn chút nào không? mặc dù đã trở thành hoàng hậu của một nước gia cửa cũng là tiền hô hậu ủng thế nhưng cách gọi của Tommy đối với Phượng thất thất vẫn không thay đổi như cũ coi nàng là tiểu thư trong lòng mình sau khi đọc thư xong vẻ mặt của cao hứng của Tommy biến thành miếu máu có thể nhìn ra Tommy không vui vẻ hoàn nhan khang biết nàng cũng muốn đi thiên hạ đệ nhất trang nhưng là bởi vì mang thai hơn nữa còn là mang thai lần đầu cho nên phải ở lại trong hoàng cung an thai nếu không dựa theo tình cảm của Tommy đối với Phượng Thất Thất nhất định sẽ đem hắn vị hoàng đế này quang sang một bên đi theo Phượng Thất Thất đi thiên hạ đệ nhất trang Tiểu My Nhi đừng buồn nữa chờ sau khi sinh hài tử ta sẽ dẫn nàng đi ung châu có được hay không hừ còn nói cũng tại chàng chàng cái bại hoại này Tommy nghĩ đến đây đã cảm thấy tức giận nàng chưa bao giờ rời xa Phượng Thất Thất thời gian dài như vậy huống chi hiện tại Phượng Thất Thất phải chiếu cố ba hài tử còn không biết nàng có chịu nổi không Đúng lúc này Tô Mi lại có bầu, không thể theo ở bên cạnh phượng thất thất, đây hết thầy hết thầy cũng là do Hoàn Nhan Khang kẻ đầu sỏ mang đến. Nghĩ như vậy, Tô Mi ra sức nện cho Hoàn Nhan Khang một phát. Ai nha tiểu mi nhi, nàng đánh ta đau quá. Hoàn Nhan Khang ôm bộ mực ngồi chuồng hỗn xuống, trong miệng một mực kêu la, mặc dù một chiêu này đã không có tác dụng từ lâu, nhưng vào lúc này dường như vẫn còn có thể dùng. Thế nào, có phải rất đau hay không? Tô mi nhớ tới một quyền kia của mình mới vừa rồi không nhẹ không nặng lập tức muốn đi đỗ hoàn nhan khang. Thật xin lỗi, ta chính là nghĩ tiểu thư. Tiểu mi nhi trong lòng nàng lúc nào cũng là biểu tẩu có từng đem ta và hài tử đặt ở vị trí thứ nhất. Hoàn nhan khang ngồi trồm hổm trên mặt đất thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn như vậy ngược lại khiến cho tô mi trong lòng sợ hãi. Hình như hoàn nhan khang cho tới bây giờ cũng không có như vậy. Bất kể nàng như thế nào, Hoàn Nhan Khang từ trước đến nay đều cười hì hì, cũng không từng oán trách hôm nay tại sao? Ta, Tiểu Mi Nhi, nàng là thê tử của ta, là mẹ hài từ của ta, là hoàng hậu của bác chu quốc, nhưng là ở trong lòng nàng, biểu tẩu từ trước đến nay vẫn luôn xếp hạng thứ nhất, nàng có biết như vậy khiến cho lòng ta rất khó chịu không? Hoàn Nhan Khang tiếp tục che ngực ngồi cạnh không nhìn tới Tô Mi, trong thanh âm có sự xót xa. Hắn như vậy khiến cho Tommy trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ nàng thật sự quá quan tâm phượng thất thất cho nên không để ý hoàn nhan khang. Nàng vốn cho là hoàn nhan khang sẽ không để ý những thứ này, không nghĩ tới hắn thật sự để ở trong lòng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý ta chính là lo lắng tiểu thư, nàng hiện tại cũng đang mang thai, nôn ngén lợi hại ta lo lắng tiểu thư thân thể. Ta đây thì sao, nàng có từng lo lắng ta, ta không phải là làm bằng sắt cũng cần sự quan tâm của nàng a Hoàn Nhan Khang tiếp tục oán trách khiến cho Tommy trong một thời gian ngắn chân tay có chút luống cuống. "Thật xin lỗi, ta không biết chàng khổ sở như vậy nếu không, sau này ta sẽ quan tâm chàng nhiều hơn a." Tommy trả lời khiến cho Hoàn Nhan Khang ngồi bên cạnh mặt mày hớn hở, chẳng qua là hắn không có biểu hiện đi ra ngoài, ngược lại thanh âm càng thêm phát run. "Tiểu Mi Nhi, nàng nói thật sự? Ừ, dĩ nhiên ta bảo đảm với chàng." Nghe được lời bảo đảm của Tommy, hoàn nhan khang rốt cục thở vào nhẹ nhõm, dơ lên một khuôn mặt tươi cười. Xem ra tiểu mi nhi vẫn còn thương ta. Nhận thấy hoàn nhan khang là đang trêu chọc mình, Tommy chừng mắt vừa định mở miệng mắng chửi người, lại sự thấy dịu dàng thắm thiết trong mắt của hắn, đem lời nói trong miệng của nuốt xuống. Lúc Phượng thất thất đi, nói cho Tommy biết chuyện đã xảy ra ở tầng tháp thứ bảy ngày đó, hơn nữa lại dùng lời nói thấm thì nói cho Tommy, nhất định phải đối xử tử tế với Hoàn Nhan Khang, thật ra thì hắn không giống với biểu hiện bên ngoài nhìn qua như ánh mặt trời kia. Lúc này thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, Tommy đưa tay ôn nhu đỡ lên. Thật ra thì trong lòng ta người ta quan tâm nhất chính là chàng. Tommy như chú chim nhỏ nếp vào trong ngực Hoàn Nhan Khang ôn nhu như vậy, khiến cho Hoàn Nhan Khang có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vừa nghĩ tới phượng thất thất đã từng nói, thân thế của Tô Mi cùng với trong lòng yếu ớt nàng dùng sự hung tợn để che giấu, hoàn nhan khang trong lòng mềm nhũn đem Tô Mi ôm vào trong ngực một tay xoa bụng nàng, năm tháng đã bắt đầu nổi lên bụng. Trong lòng ta người ta quan tâm nhất cũng chỉ có Tiểu Mi Nhi. Hai người tựa vào nhau, ánh mặt trời chiếu vào, đem bóng dáng hai người kéo đến thật dài thật dài. Chờ nàng sinh con xong, ta sẽ dẫn nàng đi thiên hạ đệ nhất trang, để gặp biểu tẩu, được không? Không được mi lắc đầu, lần đầu tiên trong lòng có ý nghĩ muốn phụng bồi bồi thường cho người nam nhân này. Sinh hài tử còn phải điều dưỡng, hơn nữa tiểu thư nói tiểu bảo bảo ba năm đầu dễ dàng ngã bệnh, đi một hồi như vậy, đối với con không tốt. Và lại, tình hình trong nước mới vừa bình định, chàng có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng đi không được. Cục cưng, không thể xa ta, mà ta cũng không thể xa chàng nên chờ hài tử lớn hơn một chút rồi, chúng ta cùng đi lời nói của Tommy nghe vào trong lỗ tai của Hoàn Nhan Khang cũng là cảm động từ trước nay chưa từng có. Tommy chưa từng nói những lời xúc động như vậy, cho nên từ trước đến nay nàng cảm nhận của hắn chính là bộ dáng cây ớt nhỏ, hôm nay những lời này từ trong miệng Tommy nói ra, trong lòng Hoàn Nhan Khang bỗng nhiên bị hạnh phúc lấp đầy. Tiểu Mi nhi có nàng thật tốt, Hoàn Nhan Khang hôn lên trên trán Tommy, ta yêu nàng, đáng ghét đều là lão phu lão thê rồi, còn nói những lời buồn nôn như vậy. Hoàn Nhan Khang nói ra cảm xúc thật trong lòng, khiến cho Tommy đỏ mặt lên. Cùng Hoàn Nhan Khang kết hôn 5 năm, nàng chưa từng có nói với hắn những lời nói như vậy, Hoàn Nhan Khang cũng chưa từng nói. Hai người tự hồ chính là một đôi hoan gia yêu nhau, cùng nhau đi tới, không có nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, quay chung quanh bọn họ tựa hồ là đối trọi gai gắt nhiều hơn. Hiện tại Hoàn Nhan Khang nói ra lời nói mà trong lòng Tommy mong chờ đã lâu, nàng tim nàng đập dồn dập gương mặt cũng hồng lên. Tiểu mi nhi, nàng còn chưa nói nàng có yêu ta hay không a? Hoàn nhan khang ra mặt so với Tommy mi dày hơn, lúc này nhìn chằm chằm vào cổ phấn hồng của Tommy mi, giọng điệu trong miệng trở nên vô lại. Nàng nói đi, rốt cuộc nàng có yêu ta hay không. Bị hoàn nhan khang hành hạ không có biện pháp, Tommy mi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không thương làm sao ta có thể gà cho chàng đây. Thành âm tuy nhỏ, lại bị hoàn nhan khang nghe đầy đủ. Nhưng hắn cũng không tính cứ như vậy mà bỏ qua cho Tommy, ngược lại càng thêm cuốn lấy nàng. Nàng nói cái gì ta không nghe thấy, phiền nàng nói to hơn một chút, tai ta ngãy ngãng. Biết Hoàn Nhan Khang là cố ý, Tommy vẫn cười, cuối cùng ôm lỗ tai của Hoàn Nhan Khang túm đến trước mặt mình. Ta nói, ta yêu chàng. Tommy cố ý lớn tiếng la lên, lỗ tai của Hoàn Nhan Khang bị chấn động ông một tiếng, nhưng trong lòng hắn lại hồi hộp. Ta vẫn biết nàng yêu ta. Giống như ta đây Ngọc Thụ Lâm Phong, thông minh tuyệt đỉnh tiêu sái, một lòng một dạ thật là nam nhân tốt đến nơi nào tìm. Lần đầu tiên, thời điểm hoàn nhan khang tự biên tự diễn Tô Mi không làm trái lại hắn, ngược lại ôn nhu nhìn khuôn mặt càng ngày càng chín chắn, đối với phần nhân duyên này tràn đầy cảm kích. Ung Châu truy phong nhai thiên hạ đệ nhất trang. Nôn Phượng Thất Thất đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy phun ra trong ngày hôm nay, mặc dù đã làm mẹ ba lần thế nhưng nôn ngén lần này so với hai lần đầu cũng lợi hại hơn nhiều lắm. Mẹ uống nước, mẹ lau miệng, hai người Long Dận Kỳ và Long Dận Lân đứng ở bên cạnh Phượng Thất Thất đều cẩn thận từng ly từng tí nhìn Phượng Thất Thất. Thấy mẹ thống khổ như vậy, hai tiểu tử một bưng trà, một cầm khăn tay khiến cho hai người hoàn nhan minh nguyệt và Phượng Tà bên cạnh nhìn gật đầu lia lìa. Sau khi sinh hạ phượng kiêu, lần sinh sau phượng thất thất sinh đôi gia long giận kỳ, long giận lân. Hai tiểu tử này lớn lên giống nhau như đúc khác biệt duy nhất là mi tâm của lão nhị long giận kỳ có một nốt ruồi đỏ sẫm như máu, mà lão tam long giận lân ánh mắt là màu tím. Nếu không phải khác nhau rõ ràng như vậy, người bên cạnh đều không phân biệt được bọn họ. Nhưng, đối với huynh đệ sinh đôi này trò chơi thích chơi nhất chính là đoán xem ta là ai. Bọn họ rất tinh quái, thường che giấu đặc điểm của hai người, để cho người bên cạnh đoán. Trừ Phượng Thất Thất và Phượng Thương, ngay cả Đông Phương Lam, Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà cũng không phân biệt rõ ràng lắm. Hai tiểu tử này rốt cuộc ai là ai, lại càng không cần phải nói người khác, lại càng thường bị lừa. Lúc này, nhìn hai đứa con trai ngày thường một mực nghịch ngợm, như vậy quan tâm mình, Phượng Thất Thất đưa tay ra trên khuôn mặt bánh bao của hai người vuốt ve một chút. Mẹ không có chuyện gì, phản ứng này của mẹ là bình thường. Mẹ có phải mang thai đều khổ cực như vậy hay không a? Lúc sinh chúng con và đại ca nhất định chịu khổ rất nhiều. Lòng giận kỳ tay nhỏ bé đặt ở trên bụng của phượng thất thất còn không có lộ rõ bụng. Mẹ khổ cực như vậy, sau này chúng con nhất định sẽ hào hào hiếu kính mẹ. Không để cho bất luận kẻ nào khi dễ mẹ. Đúng, ta còn muốn đem món ăn ngon nhất đều hiếu kinh mẹ còn muốn bảo vệ mẹ. Long giận lân ở bên cạnh nắm quả đấm, giống như là có người khi dễ phượng thất thất, hắn nhất định sẽ một quyền huy vũ đi ra ngoài dường như. Bé ngoan, hài từ hiểu chuyện như vậy, phượng thất thất mặc dù thân thể không thoải mái tâm tình cũng rất tốt. Thấy phượng thất thất cười, Long giận kỳ và Long giận lân vỗ tay. Mẹ cười, lúc mẹ cười là đẹp nhất. Phượng thương vừa tiến vào liền thấy một màn ấm áp như vậy, Long giận lân vừa quay đầu lại thấy phượng thương lập tức nhào tới. Cha, người đã trở lại a. Thưa tốt đem đến cho con đâu. Long giận lân trèo ba cái liền đến trong ngực phượng thương. Long giận kỳ cũng không cam chịu yếu thế. Cũng trèo đến trong ngực phượng thương tay nhỏ bé còn đang tìm kiếm trong quần áo của hắn. Đúng vậy cha chúng con đã chăm sóc mẹ rồi. Người đáp ứng đưa lễ vật cho chúng con đâu. Không đợi phượng thương mở miệng. Long giận kỳ đã tìm được một cây trùy thù ở trong ngực phượng thương. Mà Long giận lân cũng tìm được kiểu kiếm mình muốn. cảm ơn cha. Cha và mẹ đều tốt như nhau. Lấy được lễ vật hai người không hề dính lấy phượng thương như mới vừa rồi, ngược lại trèo xuống dưới, vọt tới trước mặt phượng thất thất hướng nàng bày ra lễ vật trong tay. Mẹ, nhìn con có uy phong không? Mẹ con có phải rất tuấn tú không? Hai tiểu soái ca ở trước mặt phượng thất thất chơi đùa bảo vật lại khiến cho sự khó chịu của phượng thất thất giảm đi rất nhiều. Bảo bối nhà chúng ta tốt nhất, đẹp trai nhất. Được phượng thất thất khích lệ, hai tiểu soái ca giống như ăn mật ong đều rất ngọt ngào. Lần này đại ca trở lại, chúng ta nhất định phải đánh bại đại ca. Long giận kỳ nắm trùy thù của mình, đối với Long giận lân nói. Không thể để cho đại ca chiếm được danh tiếng nữa. Đúng, lần này chúng ta liên thủ, nhất định phải đánh bại đại ca. Đại ca trong miệng hai đứa bé chính là Phượng Kiêu, lúc hai tuổi đã đi đến Bách Nhiều Sơn của Nam Phượng Quốc. Phượng Thương và Phượng Thất Thất Vốn là muốn chờ Phượng Kiêu lớn lên để cho chính con lựa chọn con đường tương lai của mình không nghĩ tới Phượng Kiêu khi còn bé tỏ ra nhiệt tình yêu thương đối với sâu độc cộng thêm năm vị trưởng lão của thường tộc tự mình chạy đến Bắc Chu quốc tới dụ dỗ Phượng Kiêu, bị năm lão đầu hấp dẫn, Phượng Kiêu rất không có cốt khí phản bội Phượng Thương và Phượng Thất Thất, chạy đến thường tộc học tập cổ thuật, vừa đi chính là hai năm Lần trước lúc Phượng Kiêu trở lại, hai huynh đệ Long Giận Kỳ và Long Giận Lân cùng người đại ca này đánh một cuộc kết quả Phượng Kiêu thắng, chuyện này đối với tiểu huynh đệ rất là không phục quyết định lần sau liên thủ đánh bại người đại ca này, cho nên năn nỉ Phượng Thương tìm kiếm vũ khí cho bọn họ trẻ con thật dễ vui vẻ. Đối với cuộc tỷ thí nhỏ giữa huynh đệ, Phượng Thương không có phản đối, ngược lại ủng hộ bọn họ cạnh tranh với nhau, lúc nãy Phượng Thương đi ra ngoài mang về vũ khí cho bọn họ, khiến cho hai huynh đệ cao hứng không thôi. Mẹ cha chúng ta đi ra ngoài. Bọn họ cũng không tiếp tục làm nũng, ngược lại trái phải chụt Phượng thất thất hai cái sau đó chạy ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn lúc đại ca trở lại còn thua thảm như vậy, làm sao cũng không thể để cho Phượng kêu ở phía trước bọn họ, để khỏi bị đại ca chê cười, nói bọn họ là tiểu hài từ. chậm một chút, Phượng thất thất còn không có dặn dò hai câu, hai đứa đã chạy ra ngoài. Khanh khanh, Phượng Thương đưa tay đem Phượng thất thất ôm vào trong ngực bàn tay to đặt ở trên bụng của nàng hôm nay có khá hơn chút nào không? đồng phương lam bên cạnh thấy vợ chồng son này như vậy, lập tức đối với nữ nhi và nữ tế dùng tay ra hiệu ba người lặng lẽ lui ra. thấy ngoại tổ mẫu cùng cha mẹ đại nhân như vậy, phượng thất thất đỏ mặt lên dính vào trong ngực phượng thương vẫn như cũ luôn muốn ói cái gì cũng đều ăn không vào. nhìn khuôn mặt trơn bóng như ngọc của phượng thất thất phượng thương nhẹ nhàng hôn lên cái chán của nàng. ta có mua ô mai khô nàng thích ăn, lúc nàng nôn nghén ăn một chút. Ừ, phượng thất thất gật đầu, giống như chú mèo nhỏ lười biếng, cuộn tròn trong ngực phượng thương Lúc trước sinh thời điểm sinh ba hài tử kia cũng không có bị khó chịu như vậy, đứa nhỏ này so với ba ca ca của mình nghịch ngợm hơn ha hà, hà vừa nghĩ tới phượng thất thất sinh cho mình ba bảo bối, trong mắt phượng thương cũng là vô hạn ôn nhu Năm năm, bọn họ có ba hài tử tình cảm của hai người cũng càng thêm ngọt ngào Ngay từ lúc Hoàn Nhan Khang lên ngôi, Phượng Thương đã nghĩ rời đi tiếc rằng bác chu quốc còn có rất nhiều chuyện cần làm. Hai người ở lại kinh thành giúp Hoàn Nhan Khang một thời gian, lần giúp đỡ này nhất chính là 5 năm, năm. Hiện tại không dễ thoát ra, đi tới thiên hạ đệ nhất trang, bọn họ có thể bắt đầu cuộc sống gia đình yên ổn hạnh phúc. Hy vọng lần này là nữ nhi. Phượng Thương nắm tay nhỏ bé của Phượng Thất Thất nhiều năm như vậy. Đôi tay này vẫn nắm chặt tay của hắn, theo hắn đi qua những năm tháng này, hôm nay, đôi tay này vẫn mềm mại như cũ trơn bóng, trắng noãn, mà phượng thất thất nhìn cũng không giống mẹ của ba hài từ một chút nào, dung mạo vẫn đẹp trẻ tuổi như cũ. Chàng nha thật là muốn con nữ nhi đến điên rồi. Phượng thất thất trêu chọc nói, nhà người ta đều hy vọng sinh nhi tử nối dõi tông đường, phượng thương lại ngược lại, vẫn hy vọng mình có một nữ nhi giống phượng thất thất. Này ba nhi từ quá nghịch ngợm rồi, Phượng Thương hy vọng có một tiểu mũi muội Để cho ba huynh đệ có thể trung hòa một chút cái gia đình tràn đầy dương khí này Đúng vậy, tay của Phượng Thương nghịch ngón tay nhỏ bé của Phượng Thất Thất Ta nằm mơ cũng hy vọng nàng có thể sinh một nữ nhi Sau đó nam nhân toàn ra chúng ta sẽ bảo vệ hai mẹ con các nàng, thật tốt Thời điểm Phượng Thất Thất mang thai lần thai trần mạch ra là sinh đôi Phượng Thương liền đặc biệt hy vọng là một đôi nữ nhi, hoặc là long Phượng thai Không nghĩ tới dĩ nhiên là hai đứa con trai, mặc dù nhi tử nữ nhi đều thích nhưng vật hiếm thường quý, trong gia đình này nhi tử nhiều, Phượng Thương đặc biệt đặc biệt hy vọng Phượng Thất Thất có thể sinh một nữ nhi vừa xinh xắn vừa thông minh. Phượng Thương không có nữ nhi, mà hai tử nạp Lan Châu của Nạp Lan Tín và Tố Nguyệt lại là cô bé, cho nên Phượng Thương mỗi lần nhìn thấy Nạp Lan Châu đều trông mà thèm vô cùng, hận không thể đoạt từ trong ngực Nạp Lan Tín, nuôi tại nơi này của mình. Phượng Thất Thất biết Phượng Thương muốn nữ nhi tay nhỏ bé không nhịn được đặt ở bên trong bàn tay to của Phượng Thương. Yên tâm đi, lần này nhất định là nữ nhi. Hai lần trước không có nôn ngén, kết quả sinh hạ là nhi tử, lần này nôn ngén lợi hại như thế, không thể nghi ngờ là nữ nhi. Phượng Thất Thất nói như vậy, trong mắt Phượng Thương tràn đầy mong đợi. Là nữ nhi là tốt rồi. Tấn mặc đều sinh nữ nhi, nữ nhi của chúng ta cũng không thể kém. Người thấy mùi giấm chua trong lời nói của Phượng Thương Phượng thất thất cười đến không nhịn được Năm năm trước Tấn mặc giúp Cổ Quân Nguyền chữa bệnh Ở lại tương tộc không nghĩ tới một lần ở lại chính là hơn nửa năm Chờ Cổ Quân Nguyền sau khi bình phục Hai người lại sớm chiều trung đụng sinh ra tình cảm Cuối cùng tổ chức đám cưới ở tương tộc Tấn mặc vì yêu vợ cũng ở lại tương tộc Hai năm trước Cổ Quân Nguyền sinh hạ một nữ nhi Đặt tên Tân Ái Nguyền Lúc ấy cái tên này còn khiến cho Phượng Thương kinh ngạc thật lâu Nói tấn mặc không hiểu phong tình như vậy, vẫn quảng cáo dùng banh chỉ muốn lo cho thân mình, sau khi cưới lại thông suốt, đặt tên cho nữ nhi cũng là nùng tình mật ý như vậy. Để cho Phượng Thương ghen tị hơn chính là tấn mặc thế nhưng sinh nữ nhi. Người bên cạnh một hai người đều sinh nữ nhi, nhà mình lại là ba hỗn tiểu tử, bảo Phượng Thương như thế nào không hâm mộ. Cho nên Phượng Thất Thất mang thai lần này, Phượng Thương không chỉ một lần cầu nguyện nhất định phải là một nữ nhi. Tâm tư của Phượng Thương, Phượng Thất Thất hiểu rõ, nhưng là sinh nam sinh nữ, nàng có thể lựa chọn hay sao? Nhưng lần này mang thai so với trước kia thật sự có khác biệt rất lớn, Phượng Thất Thất trong lòng cũng hy vọng có thể sinh một nữ nhi, đến lúc đó ba ca ca chiếu cố muội muội thật tốt. Đã trải qua đợi chờ dài dằng dặc, cuối cùng cũng tới ngày Phượng Thất Thất sinh con. Phượng Kiêu từ Nam Phượng Quốc chạy trở lại, hôm nay bé đã được 6 tuổi, mặc dù hàng năm Phượng Kiêu chỉ có thể về nhà một lần, chỉ có thể ở bên cạnh cha mẹ thời gian ngắn ngủi như vậy thế nhưng tình cảm của bé đối với Phượng thất thất và Phượng Thương đặc biệt thâm hậu. Thời điểm mới ra sinh, Phượng Kiêu còn có thể bài xích Phượng Thương ở học tập cổ thuật, thời điểm có thể khống chế từ cổ trong cơ thể, vấn đề như vậy đã không tồn tại rồi, bây giờ Phượng Kiêu đối với Phượng Thương cha có Mỹ danh chiến thần là vô cùng sùng bái. Lúc này, Phượng thất thất ở trong phòng đau đến đầu đầy mồ hôi, Phượng thương mang theo ba nam tử hán, chờ trực ở bên ngoài, cùng chờ còn có Minh Nguyệt Thịnh. Thời gian 6 năm, Minh Nguyệt Thịnh vẫn như cũ tiêu sái lỗi lạc, dung mạo không thay đổi. Phượng thất thất sinh con lần này, hắn chỉ mang theo Phượng kiêu đi tới thiên hạ đệ nhất trang. Cha tiểu muội muội làm sao còn không ra long Lòng giận lân bộ dạng giống như tiểu đại nhân, chắp tay sau lưng, kiễng chân, nhìn quanh trong nhà. Đúng vậy à, cha tiểu mũi muội lúc nào đi ra ngoài à. Long giận kỳ cũng rất gấp gáp, vẻ mặt hai huynh đệ sinh đôi cũng là giống nhau, ngược lại phượng kêu người đại ca này, vẫn cắn miệng, nhìn vào trong nhà, một câu nói cũng không nói. Bé ngoan, đợi thêm một lát nữa. Bàn tay to của Minh Nguyệt Thịnh ở trên đầu Long giận kỳ và Long giận lân sơ sờ, sờ, đây là con của nàng, hắn cũng rất yêu thích. Tất cả có liên quan đến phượng thất thất Minh Nguyệt Thịnh cũng sẽ thích hướng chi từ trên mặt hài từ có thể gặp chút ít bóng dáng của nàng. Phượng Thất Thất mặc dù không phải là lần đầu tiên sinh con, nhưng Minh Nguyệt Thịnh vẫn buông xuống chính vụ trong tay tự mình giúp đỡ Phượng Kiêu chạy tới. Giống như lúc Phượng Thất Thất sinh Phượng Kiêu thời điểm Long Giận Kỳ và Long Giận Lân mới ra đời, Minh Nguyệt Thịnh cũng chờ trực ở bên ngoài. Mặc dù hắn không phải là người theo ở bên người nàng, hắn cũng hy vọng vào thời điểm nguy hiểm như vậy có thể ở phía ngoài. Chỉ cần nghe được một tiếng mẫu từ bình an, hắn sẽ yên lòng. Nghe được Minh Nguyệt Thịnh an ủi, huynh đệ sinh đôi yên tĩnh lại, hàm răng nhỏ của hai đứa cắn chặt đôi môi đỏ ánh mắt lo lắng, cũng không ồn ào nữa. Đã sinh hạ hai lần, hơn nữa thai thứ hai lại là song sinh, nên lần sinh này của Phượng Thất Thất cũng không lâu lắm hài tử đã được sinh ra. Chúc mừng chúc mừng, là một thiên kim tiểu thư. Lúc bà ngụ nói ra những lời này, Phượng Thương mừng dỡ có chút ô mê. Ta có nữ nhi, đúng a chúc mừng Nhíp Chính Vương, là một tiểu quận chúa xinh đẹp. Thật tốt quá, ta có nữ nhi, không kịp nghĩ có thích hợp hay không, phượng thương vọt tới bên cạnh phượng thất thất. Khanh khanh, nàng cực khổ, chúng ta có nữ nhi rồi. Phượng thất thất ngay từ lúc sinh hạ hài từ xong, biết là nữ nhi, nguyện vọng trong lòng cũng được thỏa mãn rồi, lúc này thấy phượng thương vui mừng giống như hài tử phượng thất thất mệt mỏi cười cười. Cái này chàng hài lòng rồi nhé. Sau này bốn người chúng ta sẽ hảo hảo bảo vệ hai mẹ con các nàng tuyệt đối không để cho các nàng bị bất kỳ ủy khuất gì cảm ơn nàng khanh khanh cảm ơn nàng đã sinh con dưỡng cái cho ta chờ lúc phượng thương đem tiểu nữ nhi đã được bao bọc cẩn thận ôm đến trước mặt phượng thất thất tiểu nữ nhi đang phun bọt khí phượng thương đặt tên cho hài tử đi con trai con gái đầy đủ bên cạnh có người yêu dấu nhất phụng bồi phượng thất thất cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc lòng phượng thai của nhà a khang gọi là hoàn nhan triệt và hoàn nhan thần hy nữ nhi của chúng ta gọi là phượng hoàng có được hay không Thấy Phượng Thương đặt tên cho tiểu nữ Nhi một cái tên khí phách như vậy, Phượng thất thất nhịn không được bật cười lên Người nam nhân này a bốn hài tử, một người là Kiêu Hùng, một đôi là Kỳ Lân, bảo bối này lại là Phượng Hoàng, hắn thật là hận không được nói cho thế nhân, chỉ có bảo bối nhà mình mới là tốt nhất Hào, kia nhũ danh gọi là Long Nhi, chẳng nói có được hay không Phượng thất thất đặt tên có thầm ý khác Phượng kêu đi theo họ nàng, Nhi từ sinh đôi cùng Phượng thương họ Long, lần này Phượng thương để cho tiểu nữ Nhi chờ đợi bao lâu này lần nữa lại mang họ Phượng. Phượng thất thất sớt khoát đặt nhũ danh cho Phượng Hoàng cùng họ Long có liên quan, vừa hay Long Phượng đều có thật tốt. Phượng thương sao lại không biết ý nghĩ trong lòng của Phượng thất thất Phượng Hoàng, Long Nhi, dòng họ của hai người đều bao hàm ở bên trong, như vậy vừa lúc chứng thực hài từ là kết tinh tình yêu của bọn họ. Hai người còn không kịp nói nhiều, ba cái đầu đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ Cha cho con nhìn mũi muội con cũng muốn nhìn Long giận kỳ và Long giận lân vươn tay về phía Phượng Hoàng mới sinh ra Không nghĩ tới còn không có đụng đến Phượng Hoàng, đã bị Phượng kêu cắt ngang Tiểu muội muội còn nhỏ, chờ lớn cho các người ôm Phượng Kiêu so với huynh đệ sinh đôi lớn hơn một tuổi hai tháng, mặc dù sau khi Phượng Kiêu đi thường tộc ba huynh đệ gặp mặt mấy lần chẳng phải nhiều, không biết lời nói của người đại ca này có đúng không, Long Dận Kỳ và Long Dận Lân vẫn nghe. Vậy cho chúng con nhìn một chút có được hay không? Con muốn biết tiểu Muội Muội lớn lên có giống con không? Long Dận Lân dùng sức nhô đầu lên đối với cái yêu cầu này của hài tử phượng thương rất hào phóng thỏa mãn đem tiểu phượng hoàng ôm đến trước mặt ba nhi tử ba cái đầu nhỏ lập tức đem tiểu phượng hoàng vây lại muội muội muội muội nhìn tiểu oa nhi trắng hồng phượng Kiêu cũng không giả bộ đại nhân ngược lại trợn to đôi mắt màu tím dùng sức nhìn chăm chú phượng hoàng muội muội giống ta ha ha ha đại ca tam đệ muội muội là mắt đen giống ta thời điểm thấy rõ ràng phượng hoàng có một đôi mắt đen long giận kỳ đắc ý kêu lên Đại ca cùng tam đệ cũng là mắt màu tím, muội muội giống ta là mắt đen. Muội muội giống ta, lời nói của Long Dận Kỳ khiến cho Phượng Kiêu và Long Dận Lân có chút không phục, nhưng sau khi nhìn đến đôi mắt của Phượng Hoàng, hai tiểu tử có chút hâm mộ Long giận Kỳ mắt đen, nếu bọn họ cũng có một đôi mắt đen, thật là tốt biết bao a. Như vậy cùng muội muội giống nhau. Phượng Kiêu tóm lại vẫn là ca ca, không có bởi vì bị Long giận Kỳ đả kích mà mất đi lòng tin. Sau khi cẩn thận quan sát Phượng Hoàng, Phượng Kiêu cũng la lên: lỗ mũi của muội muội giống ta, cũng là mũi cao. thấy phượng kiêu la lên như vậy, long giận lân cũng la lên. miệng và lông mày của muội muội cũng giống như ta. hai người chỉ có một dạng tương tự với muội muội, chỉ có ta có hai cái tương tự với muội muội. nói xong, long giận lân đắc ý ôm hai cánh tay, nhìn đại ca cùng nhị ca mới vừa rồi còn đang khoe khoang, giống như đang nói, làm sao hai người thua rồi nhé. Bà Hoa Nhi vì Phượng Hoàng lớn lên giống ai mà ồn ào, Phượng Thương dùng tay ra hiệu xịt đối với bọn họ, nhìn lại lần nữa, Phượng Thất Thất mặt mỉm cười đã ngủ rồi, sinh con thật sự là quá mệt mỏi, nàng vô cùng mệt mỏi, lúc này tựa vào trong ngực Phượng Thương, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thấy Phượng Thất Thất ngủ, ba huynh đệ học bộ dạng của Phượng Thương, dùng tay ra hiệu chớ có lên tiếng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, chờ mẹ khỏe lại, chúng ta trở lại. Phượng Kiêu là đại ca, đối với hai đệ đệ phát hiệu lệnh. Nếu là bình thời, Long giận kỳ và Long giận lân nhất định sẽ cùng kêu lên phản đối, nhưng lần này ba huynh đệ khó tìm được điểm giống nhau, đều gión ra gión rén mà thẳng bước đi ra ngoài, sợ đánh thức Phượng thất thất. Thấy ba giờ thân ảnh rời đi, nhìn đến hai người một lớn một nhỏ hai người, Phượng thương mỉm cười, ở trên chán Phượng thất thất hôn xuống. Cảm ơn nàng, ta yêu nàng. Cảm ơn nàng cho ta một gia đình ấm áp, cảm ơn nàng sinh hạ cho ta bốn hài tử hoạt bát đáng yêu, cảm ơn nàng ở bên cạnh ta yêu ta, khích lệ ta, ủng hộ ta, cảm ơn nàng tất cả. 15 năm sau, hoàng cung Bắc Chu quốc bởi vì cả gia đình nhíp chính vương đến mà vô cùng náo nhiệt. Trời ạ, ngài ấy rất đẹp trai. Các cung nữ tụ tập thành tốp ba tốp năm, đánh giá nam tử mặc y phục màu tím nơi xa đi tới. Nam tử này bất quá 20 tuổi, nhưng một thân tiên khí tóc đen dài không có vấn lên mà để xóa, một đôi mắt lạnh lẽo, đem thế giới của mình cách ly cùng với người khác, cộng thêm một thân y phục màu tím xa hoa, cùng một khuôn mặt tinh xảo e rằng không thể soi mói, khiến cho cung nữ vây xem kinh hô liên tục. Nếu không phải bởi vì nơi này là ngự hoa viên của Hoàng Thất, mọi người còn cho là đến tiên giới, gặp được tiên nhân. Ngày ấy là Long Giận Kỳ hay là Long Giận Lân A? Nghe nói bọn họ là sinh đôi, không phân biệt được. Hẳn là tam thiếu, long giận lân Phía ngoài đều nói tam thiếu là một người có bộ dáng giống thần tiên Không ăn khói lửa nhân gian Hơn nữa có một đôi mắt màu tím mê hoặc nhân gian Nhất định là tam thiếu Và lại, nhị thiếu đã đính hôn Tân ái huyền là tân nương mà chấn quốc công chúa tự mình chọn cho nhị thiếu Hai người thanh mai trúc mã, như hình vơi bóng Bên cạnh người kia không có cô gái, nhất định là tam thiếu Wow tam thiếu quả thực là quá anh Tuấn rồi Thái tử Điện Hà cũng không có đẹp trai như tam thiếu một đám mê trai chẳng lẽ các ngươi không biết bản thiếu gia từ nhỏ ngâm mình trong nước thuốc mà lớn lên tính lực rất tốt các ngươi khen ngợi bản thiếu gia có khuôn mặt xinh đẹp như vậy cho là bản thiếu gia nghe không được lòng giận lân trong lòng suy nghĩ trên mặt biểu tình vẫn như cũ hắn mới không cần giống như đại ca và nhị ca bị một nữ nhân buộc chặt từ đó vướng bận vợ con cả đời cứ như vậy xong hắn muốn theo đuổi tình yêu tự do mới không cần thứ tình yêu chán ghét đó khanh khanh ta ta anh anh tôi tôi có ý nghĩa gì Có thời gian còn không bằng kiếm một ít độc dược để chỉnh người, hắn còn không có chơi đủ đâu. Và lại cô nương giống như đại thầu và nhị tẩu là cực kỳ hiếm có. Nhìn đại ca nhị ca cùng bọn họ sống với nhau, giống như phượng thương và phượng thất thất. Nữ nhân khác đều chỉ thấy được dung mạo và thân thế cao quý của hắn nếu hắn là tiểu tử nghèo rất mồng tơi, không biết những nữ nhân này sẽ biến thành một bộ mặt như thế nào đây cảm thấy buồn bực, long giận lân đi vào bên trong ngự hoa viên đi dạo một chút, không nghĩ tới bởi vì khuôn mặt này bất kể đi chỗ hắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm cho muôn người nhìn ngắm. nếu không phải là ngày sinh nhật của cậu, hắn cũng không nguyện ý đến nơi có một đống nữ nhân này. đang suy nghĩ miên man, long giận lân chợt nghe thấy một tiếng ca. thiếu niên hùng tâm vốn cao ngất, chí khí hào hùng không sợ bão táp. hoa xuân thực sự không tàn sao? năm tháng dần phai nhạt đơn độc tiếng đàn trống rỗng lúc ẩn lúc hiện thu nguyệt treo trên bầu trời giao động cùng gió mùa hè đã phân chia ngày và đêm tuổi tác có bao nhiêu để mất đi đến tột cùng ai có thể sáng tỏ chưa từng khinh cuồng người uổng còn trẻ phồn hoa hồng trần trung mặc ta tiêu dao nâng chén trăng rằm say nhìn mỹ nhân cười tối nay có quân làm bạn bóng đêm có bao nhiêu mềm mại cao bằng hát một khúc ca dao nghe lời ca khoái miệng long giận lân cong lên nụ cười này giống phượng thương như đúc Hắn hình như phát hiện ra chuyện thú vị, liền theo tiếng ca tìm đi qua. Chỉ thấy, một chỗ hoa đào nở rất diễm lệ Bên trong rừng hoa đào rậm lại có một bàn đô dây. Một thân ảnh mảnh khảnh đang đông đưa ngồi ở trên đó, tiếng ca này, chính là từ trong miệng nàng kia phát ra. Thời điểm long giận lân nhích tới gần, hoàn nhan thần hy liền thấy được người này. Không cần đoán, chẳng qua là nhìn lớn lên, nàng cũng biết thiếu niên tuấn Mỹ này là long giận lân nhi tử của phượng thương bá bá. Mọi người đều nói con cái của Phượng Thương và Phượng Thất Thất rất xuất chúng, khoảnh khắc nhìn thấy Long giận lân, trong mắt xinh đẹp hoàn nhan thần hy nhiều hơn một phần kinh ngạc. Hồi lâu không thấy thiếu niên này lại biến hóa lớn như vậy. Đôi mắt lạnh lùng, cao ngạo, bướng bình kia, giờ phút này lại biểu lộ ra một tia tìm tòi cùng nghiên cứu. Nếu không phải bởi vì mình có hai đời kinh nghiệm, hoàn nhan thần hy nhất định sẽ bị long giận lân mê hoặc, nhưng dù sao nàng cũng là nhân sĩ xuyên qua, thiếu niên tuấn Mỹ này Mỹ thì Mỹ, nhưng trong lòng của nàng số tuổi so với hắn thành thục hơn nhiều. Hoàn nhan thần hy không có bởi vì long giận lân xuất hiện mà dừng lại, nàng đô bàn đô dây như cũ, trong miệng ngân Nga ca từ tiêu giao du. Xuyên qua tới đây, có cha mẹ thương yêu mình. Còn có thân phận công chúa hoàng thất hoàn nhan thần hy rất thỏa mãn, cuộc sống mễ trùng như vậy là cuộc sống kiếp trước mà nàng hướng tới. Kiếp trước bận rộn, vì muốn trở thành chuyên viên mô giới xuất sắc nàng kính dâng tuổi thanh xuân của mình. Hôm nay trọng sinh cũng sẽ không giống như trước đây rồi, nàng muốn hưởng thụ hiện tại, là một người lười biếng ban ngày phơi nắng, buổi tối phơi trăng sáng. Thấy cô nương kia cũng không có chú ý đến mình nhiều, long giận lân thấy hứng thú. Từ nhỏ đến lớn, bất kể đi chỗ, hắn cũng sẽ thấy hoa si. Thế nhưng, hôm nay xuất hiện một thiếu nữ không bị bề ngoài của hắn mê hoặc điều này đối với lòng giận lân mà nói, giống như xuất hiện một món đồ chơi thú vị, khiến cho hắn có hứng thú. Thế nhưng, trích tiên sẽ phải có bộ dạng của trích tiên, mặc dù dạng như vậy là tới mê hoặc thế nhân, hắn sẽ không để ý người xa lạ ngụy trang trước mặt mình. Không có quấy giày hoàn nhan thần hy ca hát hắn ngồi ở một bên, lắng nghe tiếng hát của nàng. Biểu hiện của Long Dận Lân Nếu đổi lại là cô nương tầm thường Khẳng định là đỏ bừng mặt Nhưng hoàn nhan thần hy là ai Số tuổi của nàng kiếp trước cộng thêm số tuổi hiện tại Đã nhiều hơn gấp 2 lần số tuổi của Long Dận Lân Huống chi nàng và Long Dận Lân Có chút ân oán Nàng sẽ không bị mánh khóe như vậy Làm cho xúc động hai người một ca một nghe phối hợp với tầng tầng lớp lớp hoa đào Chính là một hình ảnh tốt đẹp Cho đến khi đoàn người xa xa đi tới Tiếng ca mới dừng lại Cha, mẹ Nhìn thấy phượng thương và phượng thất thất, long giận lân thay đổi vẻ lạnh lùng mới vừa rồi cười đi tới. Không biết có phải bởi vì nụ cười nghiêng nước nghiêng thành này của hắn hay không, mà hoàn nhan thần hy mặc dù đã nghĩ khống chế cảm xúc của mình thật cẩn thận cũng bị vẻ hào hoa phong nhã vô song của hắn đả động một chút. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàn nhan thần hy rời đi bàn đô dây, hướng hoàn nhan khang và tô mi hành lễ. a hy nhi con mới vừa rồi ở chung một chỗ với lân nhi a Thấy nữ nhi như vậy, hoàn nhan khang có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng oan ra các con gặp mặt lại sẽ đánh nhau đây. Hi nhi, nghe thấy sưng hô như thế, trong lòng long giận lân như có hồi chuông cảnh tỉnh đang rung mãnh liệt nhìn lại hình dạng của nàng, trong trí nhớ của hắn loáng thoáng hình ảnh của tiểu nữ hoa kia trồng chéo lên nhau. Là ngươi, ngươi là hoàn nhan thần hy, ngươi là tiểu ma nữ. Lòng giận lân chỉ vào hoàn nhan thần hy, đầu ngón tay khẽ run. Ở sau khi xác định thân phận của nàng, những hồi ức không vui vẻ gì lại hiện lên trong đầu của Long Dận Lân. Trước mắt là thiếu nữ với quần áo màu vàng tơ, nụ cười ngọt thiếu nữ chính là tiểu ma nữ kia phóng hỏa đốt phòng luyện đan của mình sao. Long Dận Lân hoàn toàn không dám tưởng tưởng. Long Dận Lân, ngươi không phải là hiện tại mới nhận ra ta chứ. Đầu heo chính là đầu heo A thông minh vĩnh viễn đều không theo kịp loài người. Nhìn hình tượng của Long giận lân so với lúc trước hoàn toàn trái ngược Hoàn Nhan Thần Hy bất đắc dĩ nhún vai tay nhỏ bé đặt trên bả vai của Phượng Thất Thất. Thật không biết cha nuôi Phượng Thương Tuấn giật thoát tục mẹ nuôi Thất Thất thông minh hơn người, làm sao sinh ra một người ngu ngốc như vậy. Hoàn Nhan Thần Hy, một đôi oan già yêu nhau từ đó ra đời. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 19 tới đây là hết.